Rồi sinh quyết thoáng áp chế một chút đau đầu, Tần Phấn nghe dưới lầu có chút lộn xộn thanh âm, không đợi đứng dậy tiến về cửa sổ nơi đó, trong túi áo huy chương đột nhiên phát ra liên tiếp của cục câm thanh. Hoàng Phong vạn tới tin tức, Tần Phấn tiếp thông kết nối, liền nhìn thấy vị này lầu trưởng Đồng Nghiên võ giả một mặt khẩn trương nói ra, "Tần Phấn, ngươi có thời gian không có? Có thể hay không xuống đây một chút? Bên trong thánh võ đường tới một số người, chỉ mặt gọi tên tìm mấy người các ngươi." Kệ sa bọn hắn đều xuống, còn nói không cần tìm ngươi. Nhưng ta nhìn hắn nhóm từng cái khuôn mặt tiểu tùy bộ dáng, giống như phi thường mệt nhọc, có chút không yên lòng vẫn là vụng trộm liên hệ ngươi. Bên trong thánh võ đường, bọn hắn thật đúng là hội tìm thời gian điểm a. Tân phấn thở dài từ trên giường ngảy xuống, kể xa bọn người một bên muốn tu luyện thích hướng mới nội công võ học, một bên lại muốn tiến hành khắc nghiệt đến cực hạ, dùng để nghiên ép tiềm lực đặc thù tập vấn, thân thể cùng tinh thần song trọng mệt nhọc đạt tới cực điểm, thực lực cũng hẳn là là tiến vào thánh võ đường đến nay điểm thấp nhất, bây giờ chiến đấu rất là ăn thiệt hỏi biết ta lập tức xuống dưới. Tần Phấn tắt máy truyền tin khí, đem vận chuyển chân khí tiền thân điều chỉnh trạng thái, con mắt lông mày đột nhiên đồng thời bốc lên, sắc mặt lộ ra bản thân đều kinh ngạc bộ dáng, đây là có chuyện gì? Ta 11 tinh cấp. Đang ngủ trước, Tần Phấn nhớ rõ, thời gian này y nguyên vẫn là thập tinh cấp võ giả, làm sao ngủ một giấc về sau, hơn 3 tháng đều không có để thăng tinh cấp thực lực, đột nhiên liền thăng cấp. Cái này cũng được. Tần Phấn kinh ngạc nhìn xem mình tứ chi, Nghe nói qua lúc chiến đấu đột nhiên tinh cấp thực lực tăng lên sự tỉnh cũng đã được nghe nói thời khắc sinh tử đột nhiên tinh cấp tăng lên sự tỉnh càng nghe nói qua khổ tu thời gian tăng lên tinh cấp thực lực sự tỉnh lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người đi ngủ về sau có thể tăng lên tinh cấp thực lực. Không đúng, vậy có người đi ngủ tăng lên tinh cấp thực lực. Tân phấn thở dài, nghe nói, Thụy mộng tâm kinh liền có thể lúc đang ngủ tu luyện dùng tới tăng thực lực lên. Cẩn thận nhớ lại gần bốn mười mấy tiếng thời gian. Tần phấn dần dần nghi thông suốt đi ngủ tăng lên tinh cấp thực lực duyên cớ, cái này một trong số đó liền là bởi vì chính mình khúc mắc hoàn toàn giải khai, đối với phải trang tu luyện long tượng bàn nhược công đã không còn lo nghĩ, thứ hai liền là cái kia một chuyến tuyệt học các chuyến đi, đại lượng hấp thu các loại bút ký, mặc dù nhìn vô dụng, kỳ thật vẫn là có phi thường to lớn công hiệu. Thứ ba, hai mười mấy tiếng điên cuồng, đây tuyệt đối là gần đây gian khổ nhất tu hành. Tại lúc bắt đầu đợi cũng không có cân nhắc đến gian khổ tính, khi tỉnh táo lại hồi ức lúc hội phát hiện cái kia trong lúc nhất thời quả thật có sự giúp đỡ to lớn. Thứ tư, thiên hạ võ học tổng cương vốn là bao quát thủy mộng tâm kinh tinh hoa, khi hết thể mê mang đều tiêu trừ về sau, võ đạo chi tâm càng thèm kiên cố thời điểm, cái này bốn nguyên nhân kết hợp với nhau, tinh cấp thực lực tăng lên cũng không có cái gì kỳ quái sự tình. Ha ha tần phân chống nạnh nhẹ cười, xem ra, thế đạo này mặc dù không thể tại bên đường tùy tiện trợ giúp ngã sắp xuống lao đại gia, lao thái thái, nhưng trợ giúp bằng hữu của mình. Vẫn là sẽ ở trong lúc vô hình liền đạt được to lớn hồi báo A. nhún núm vai, tần phấn nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, lúc đầu tính toán tiến vào 11 tinh cấp thực lực, còn cần nửa tháng đến một tháng thời gian, không nghĩ tới cái này vô ý thức làm xảy ra chuyện, vậy mà một hơi rút ngắn 15 ngày đến 3 thời gian 10 ngày. Lúc đầu cần 30 ngày, hiện tại không cần 30 ngày, lại không duyên cớ nhiều hơn 30 ngày tiến quân 12 sao cấp thực lực, trái ngược nghiêm tương đương với đã kiếm được 6 thời gian 10 ngày. Tần Phấn cũng không thể không cảm thán lần này thực sự có đủ may mắn. Mở ra thông hướng dưới lầu cửa sổ, Tần Phấn nhìn xuống trước lầu rầm rộ. Hôm nay số 122 trước lầu tụ tập rất nhiều người, nơi này chẳng những có số 122 lầu tuổi trẻ võ giả, từ phục sức nhìn lại còn có cái này bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình tuổi trẻ người mới võ giả, cũng không ít thánh võ đường võ giả. Song phương từ đội hình bên trên hoàn toàn chia hai phái, kể xa khuôn mặt tiểu tụy đứng tại một phái phía trước nhất. Xem ra đặc hấn sắc thực làm hắn rất là mệt nhọc. Kệ xạ đối diện võ giả nhân số tính không được nhiều, 6 người. Từ niên cấp nhìn lại, những người này tuổi chừng đều tại chừng 30 bộ ráng, trong đó 5 người thực lực đều có thập tinh cấp thực lực, với lại trong đó 3 người càng là đạt đến thập tinh cấp đỉnh phong trạng thái. Ngoại trừ 3 người này để người chú ý bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là trong đội ngũ thứ 6 người, 18 tinh cấp thực lực. Tân Phấn rất là giật mình nhìn qua dưới lầu cái kia 18 tinh cấp võ giả. Đối phó bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả vậy mà tới 18 tinh cấp võ giả, thực lực viễn siêu cái khác đồng bạn thực lực. Cái này 18 tinh cấp võ giả tóc đen, da vàng, có rất rõ ràng người phương đông huyết thống, tung lỏng lỏng lẻo lẻo thân thể phản phất là chiến đấu trước đó tùy thời có thể lấy phát động tiến công báo. thân phấn bàn tay thói quen chống đỡ đỡ dưới bệ cửa sổ, xoay người nhảy ra lầu 6. Đám người rằng co, đột nhiên có người lăng không nhảy xuống, lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý Mười tinh võ giả nhìn thấy tần phấn sắc mặt đột lột lạnh, sắc ý trong nháy mắt trải rộng cái kia trường coi như khuôn mặt anh Tuấn. Đây là có chuyện gì? Muốn giết ta? Tần phấn không hiểu nhìn xem 13 tinh võ giả thần sắc, người này eo nhỏ rộng, hai chân nông rộng lại 10 điểm hữu lực, một trường mặt chữ quốc lộ ra một chút biêu hãn, cái kia một đôi mắt một mí con mắt bao nhiêu có loại mắt thường ra cảm giác khí chất bên trên lộ ra một cô độc vị. Tần phấn. Một tiếng lạnh giận quát lớn. Mang theo tranh minh cổ chiến trường hương vị nôn ngữ từ 18 tinh cấp võ giả trong miệng đột nhiên phát ra, không ít võ giả nghe được cái này âm thanh quát lạnh bản năng dùng mình một cái. Ngan tại tần phấn trước người tuổi trẻ đám võ giả, vô ý thức hướng hai bên tối lui, cho tần phấn nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Tần phấn xảy bước tiến lên, ánh mắt không chút nào yếu thế đánh trả lấy đối phương, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này tuyệt đối không phải yếu thế thời điểm. Ngươi có nhớ Phát Trung Hoán cùng Lý Dũng Tuấn? Phát Trung Hoán. Lý Dũng Tuấn. Tân Phấn giật mình nhẹ gật đầu, chắc không được nhìn người trước mắt này thân hình có loại hết sức quen thuộc hương vị, nguyên lai like cái này ẩn ẩn giấu đi Tân Tê Đô giá đỡ, nếu như không phải cái kia hai mười mấy tiếng đại tiêu hao dùng nào quá độ, lệnh đại nào đến bây giờ còn có chút mạch suy nghĩ không rõ quan hệ, vốn nên là một chút liền có thể nhìn ra đối phương lai lịch. Người là bọn hắn sư huynh. Tân Phấn cùng kệ xạ sóng vai mà đứng, hai đầu lông mày nhiều một tia không thích. Đối với Tân Tê Cung Đô, Tân Phấn cũng không có cái gì quá nhiều ác cảm thậm chí từng theo phát trung hoán còn trở thành tính là không tệ bằng hữu, càng thêm không có cái gì qua. Thẳng đến Lý Dũng Tuấn xuất hiện. Cái kia có thể nói là kết xuống một chút kỷ hoán, sinh ra chút tác cảm, nhưng theo hắn bị phần tử khủng bố tập kích tử vong, thù này hẳn là cũng đã biến mất mới đúng. Không sai, ta là bọn hắn Tam sư huynh, Kim Cơ Thạch. 18 tinh cấp võ giả lồng ngực đột nhiên nô lên, hai chân cũng không thấy hắn dùng sức, dưới chân phiến đá 33 toàn bộ nổ tung, Dũng mãnh cương liệt khí thế thấu thể mà ra. Đứng tại bên cạnh hắn bên trong Thánh Võ Đường đám võ giả đều vô ý thức hướng bên cạnh chuyển động nhúc nhích thân thể, tới tránh né lây lăng lệ sát khí cùng chiến ý. Nghe nói, ngươi đánh thắng ta hai cái sư đệ. Kim Cơ thạch sắc mặt âm trầm lạnh lùng uống vào, võ giả ở giữa giao thủ, tháng bại lúc đầu vậy không có chuyện gì để nói, nhưng ngươi không nên vũ nhục sư đệ ta Lý Dũng Tuấn, lại càng không nên xem thường Tân Thế Cundô. Vũ nhục Lý Dũng Tuấn, xem thường Tân Thế Cundô. Tân phấn mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Mình lúc nào xem thường Tân Tê Mỗi lần gặp được Tân Tê Cung Đô võ giả, mình đều là từ đáy lòng tán thưởng. Cái môn này rất có thực chiến ý nghĩa võ kỹ, có thể trở thành trước mắt rất nổi danh lưu phái thứ nhất, xác thực cũng không phải là chỉ là hư danh. Về phần vũ nhục Lý Dũng Tuấn, tân phấn càng là hiếu kỳ, cùng Lý Dũng Tuấn chỉ có duyên gặp mặt một lần, chỉ là xuất thủ đem hắn đánh bại trọng thương mà thôi. Lúc ấy cũng không có cười nhạo hắn, càng không có miệng mai hắn, sao là vũ nhục? làm sao Kim cơ thạch có chút hất cầm lên, ánh mắt mang theo 3 điểm nịa mai 7 điểm khinh thường, dám làm không dám nhận. Đừng tưởng rằng sư đệ ta chết rồi, liền không có chứng cứ. Tại Dũng Tuấn sư đệ trước khi chết, đã từng liên lạc với ta qua, hắn cho ta phát qua một cái tin nhắn. Lúc đầu, ta nghe nói ngươi đánh bại tiểu minh vương Hades, còn muốn ra ngoài tìm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tự rót là đưa tới cửa. Tin nhắn. Tân phấn bừng tỉnh đại nộ gật đầu, mình ngày đó quyết định xử lý Lý Dũng Tuấn cách làm xác thực không có làm sai Chỉ là không nghĩ tới ra tay vẫn là chậm một chút, hẳn là trực tiếp tại chỗ đánh chết, căn bản vốn không cần sau đó dùng ô tô tạc đạn nổ chết hắn, không phải hắn cũng sẽ không có đổi trắng thay đen cơ hội, tên kia quả nhiên là một con soi A. Giải thích Tân phấn nhìn xem kim cơ thạch cái kia phẫn nộ cùng khinh thường nghĩa mai biểu lộ, liền biết hiện đang giải thích không có cái gì dùng. Cho dù không có lý dũng tuấn sự tình, vẹn vẹn là phát trung hoán bị đánh bại chuyện này, kim cơ thạch vì giữ gìn tân T-Cundo mặt mũi, vậy đồng dạng hội xuất hiện khiêu chiến Ten Đô là một môn mới phát lưu phái, bây giờ chính sử vô danh trên đầu thằng kỳ, nếu như Hàn Châu võ thần thân truyền đệ tử chiến bại, như vậy đối Tân Tê -cung Đô thanh danh là có đả kích trí mạng. Hai tên thân truyền đệ tử bại bởi cùng một cái tuổi trẻ võ giả, thanh danh này đả kích càng là nghiêm trọng muốn mạng. Cho dù không có phát trung hoán sự tình, vì bên trong thánh võ đường mặt mũi, Kim Cơ Thạch vẫn là khả năng sẽ ra tay chiến đấu. Đã vô luận như thế nào đều muốn chiến đấu, vì sao có cần đi yếu thế giải thích cái gì? Thần phấn nhẹ cười nhẹ. Làm như vậy chỉ sẽ đưa tới càng nhiều cười nạo cùng kinh thường. Đúng vậy a ta đưa tới cửa. Tân phấn vừa xài bước ra, hai tay nhẹ nhàng lưng tại sau lưng, đón kim cơ thạch cái kia lệnh thấu xương sát khí cùng chiến ý tự nhiên nói ra, ngươi muốn thế nào? Đánh đúng không? Vậy thì tới đi. Hôm nay chính là ta ba bại tân tê côn đồ thời gian, muốn giữ gìn ngươi tân tê côn đồ mặt mũi. Ngươi còn còn lâu mới đủ tư cách, để sư phụ ngươi Bùi thành tuần tới đi. Kim cơ thạch kinh ngạc nhìn qua tân phấn Tất cả mọi người đều ngơ ngác tân phấn, bắt đầu hoài nghi người trẻ tuổi kia có phải hay không bị mười tam tinh cấp võ giả làm cho sợ hãi đầu vóc, vậy mà càng dỡ mở miệng liền là điểm danh cùng tân tê cung đâu người sáng lập, võ đạo chân chính đại sư, hàn châu võ thần bùi thành tuân đối chiến. Muốn theo sư phụ ta đánh, người mới là còn lâu mới đủ tư cách. Phía ngoài đoàn người, một tiếng ẩn ẩn mang theo tức giận cao ngạo lời nói chậm dãi bay vào vòng chiến. Đám người nghe được thanh âm nhao nhao hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh Muốn nhìn một chút cái này đột nhiên nói chuyện người tới là ai. Kim cơ thạch kinh ngạc hai mắt vậy hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn ngẩn đầu thấu qua đám người nhìn về phía nơi sang ngẹn ngào nói ra, nhị sư tỉ, nhị sư hình. Vậy xem mọi người giống cho lúc trước tần phân tránh ra thông đạo như thế, nhanh chóng tránh về hai bên, cho người tới nhường ra một cái thông đạo. Bùi thanh tuấn thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có một cái là nữ đệ tử, thái nhân anh. Một mét bảy cao gầy dáng người, làm nàng có một đôi thon dài mà rắn chắc chân. Nhiều năm tân tê tu luyện, khiến cho nàng có rất là bờ mông bộ, màu đen tóc ngắn già dặn thanh thoải mái, tinh xảo ngũ quan vậy cũng rất là xinh đẹp. Tân phấn đánh giá thái nhân anh, nữ nhân này cũng không có mặc truyền thống thánh võ đường võ sĩ phục mà là một thân tân tê đô phục sức bộ tại trên thân, rộng rãi tân tê cun đô quần áo, vậy như thế không cách nào che giấu nàng cái kia tốt hơn ráng người. Nếu như không phải một thân khí khái hào hùng còn có cái kia cường đại đến 14 tinh cấp vũ lực, Tân phấn càng muốn tin tưởng nữ nhân này là một tên ưu tú thần tượng truyền hình điện ảnh nữ minh tinh 14 tinh cấp đám người nhìn qua thân thể nhảy lên cường đại tinh cấp thực lực Thái nhân anh lần nữa liên tiếp lui về phía sau mấy bước để tránh bị phẫn nộ trạng thái nàng làm ra cái gì thường tới vô tội sự tình liền là người sao Tần phấn Thái nhân anh Dạo bước đi vào kim cơ thạch bên cạnh một đôi xinh đẹp Mỹ lệ như hắc bảo thạch con ngươi liên tục đánh giá Tân phấn đánh bại ta hai tên sư đệ liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ Muốn muốn khiêu chiến sư phụ ta. Cái kia nhưng là chân chính võ đạo đại sư, há lại người dạng này vô tri tiểu võ giả có thể khiêu chiến. Kim cơ thạch có chút lui ra phía sau nửa bước, làm đối sư tỷ tôn trọng, lúc này mới lên tiếng nói ra, sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Thái nhân anh nhẹ cười nhẹ, nhẹ nhàng gỡ xuống thái dương tóc xanh, con mắt bao phủ trên người tẩn phấn, ta vốn không muốn đi ra, chỉ là nghe được có con cóc muốn nuốt tiền cho nên đi ra nói cho nó biết thiên lớn bao nhiêu. Tân phấn đối mặt với Thái Nhân Anh chào phúng nhàn nhạt một cười, đưa tay một chỉ Thái Nhân Anh cùng kim cơ thạch chậm rãi mở miệng, các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là từng cái tới. Chương 407, đánh chết. Cùng tiến lên. Từng cái tới. Thái Nhân Anh không giận phản cười, sớm nghe nói cái này mới tới Thánh Võ Đường tuổi trẻ võ giả có chút thực lực, tại lần thứ nhất tiến đến nghe rằng lúc, liền chiếm bên trong Thánh Võ Đường người mới hàng phía trước châu ngồi. Hôm nay xem ra, hắn thật là khi Thánh Võ Đường cái này võ học Thánh không ai liên tiếp thả ra cùng ngôn Nhị sư tỷ vẫn là ta tới đi. Kim cơ thạch tiến lên trước nửa bước nhỏ giọng nói ra, bực này không biết trời cao đất rộng cùng đổ, bởi ngài tới động thủ, quá mức cất nhắc án. Thái nhân anh nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước, mặt mày không hề rời đi tần phấn thân thể, đi thôi. Thái nhân anh vừa lui, cái khắc vây xem võ giả vậy nhau nhau lui về phía sau, ăn ý cho hai người nhường ra càng thêm chống trải giao thủ trận, để tránh bị tiếp xuống đánh nhau cho lan đến gần. Mọi người đều rất rõ ràng Cái này đã không chỉ là một trận tiền bối đến cho Vãn Bối tiến hành quang vinh truyền thống sự tình, từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau đã tăng lên tới lưu phái danh dự độ cao, Tần Phấn liên tiếp đánh bại Tân Tae Kwon Do đủ thành tuấn thân truyền đệ tử, đối Tân Tae Kwon Do danh dự đã có tổn thương không nhỏ, nếu như tùy ý loại tình thế này tiếp tục phát triển tiếp, như vậy chờ đến Tần Phấn thanh danh càng lúc càng lớn lúc, người khác liền càng thêm sẽ nói tân. Tae Kwon Do không bằng Tần Phấn chuyện này. Khi đấu võ thăng lên đến một cái lưu phái thanh danh thời điểm, Đánh người chết đều không đủ. Đám người lui lại lui, một mực thối lui gần 50 mét khoảng cách, mới rốt cục đỉnh chỉ không lui về sau nữa. Đường kính trăm mét trống trải chiến đấu trận, cô Linh Linh đứng đấy hai người, tốc sát khí hơi thở tràn ngập trong không khí mỗi một tức trong không gian. Giám thị trong phòng mấy bộ thủ tọa mỗi người ngồi tại một đài màn hình phía trước, chầm mặc chú ý trận này lẽ ra không nên bị bọn hắn loại này cấp bậc võ giả chú ý chiến đấu. Cao hán vụn trộm quay đầu nhìn xem mỗi bộ thủ tòa vậy thì khác thân sắc Tần phấn Mỹ lực sắc thực đủ lớn A, từ khi cùng võ tôn đại nhân đánh một trận xong, bọn hắn mỗi ngày đều hội đến đây phòng quan sát đưa tin, chính là vì đối tần phấn tiến hành càng thêm cẩn thận khắc sâu quan sát. Như thế chú ý độ, thậm chí đã có chút siêu qua năm đó người điên vì võ nhập thánh võ đường lúc tình huống. Tần phấn tinh tế đánh giá trước mắt 18 tinh cấp võ giả kim cơ thạch, tay hắn chân dài vệ trường, đánh đấu bung dài kích xa, khống chế hữu hiệu công kích khoảng cách, phạm vi tương đối lớn một chút. Vậy xem đám võ giả tâm tình khẩn trương dẫn đến hô hấp đều trở nên chậm chạp cẩn thận, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trận trên mặt đất hai người trên thân, suy đoán tần phấn đến cùng có thể ngăn cản bao lâu mới hội chiến bại. Đây là một trận tinh cấp thực lực chênh lệch to lớn chiến đấu, tần phấn lực phá hoại cho dù mạnh hơn, đối mặt 18 tinh cấp võ giả. Kim Cơ Thạch mũi chân đệm lên, xương sống như dãy núi bình thường chập trùng, gân nhượng chân cơ bắp có chút một cái đánh run, thân thể như phong nhảy đến khoảng cách tần phấn không đủ xa 10 mét vị trí. Vây xem đám võ giả nhìn thấy cái này khẽ động vô ý thức bật tốt lên tán thưởng, TAE củn do thoát thai từ đường thủ, Tân Thế Cundô xuất hiện là bổn thành tuấn tại vốn có trên cơ sở một lần nữa sáng tạo, nghe đồn hắn để sướng sáng tạo cái mới dung hợp. Có thiên hạ võ đạo đều có thể dung nhập phán đoán suy luận. Kim Cơ Thạch vừa mới giậm chân di động, ở trong chứa lấy hình rồng thân pháp, những năm này tại Thánh Võ Đường bồi dưỡng bên trong vậy dần dần phát triển ra thuộc về chính hắn Tân Thế Cundô. Thái nhân anh hài lòng liên tục gật đầu. Mình cái này tam sư đệ hai tháng bế quan, võ đạo chi lộ lại trước tiến lên một bước. Vừa mới, nhìn ngươi từ trên lầu nhảy xuống lúc, thân pháp dấu dếm hình rồng, nghĩ đến cũng là muốn làm võ bên trong chi lòng à. Nhưng cái này long lại không phải người người cũng có thể làm đến. Kim cơ thạch hai tay vậy giống như tần phấn lưng tại sau lưng, xương sống rất nhập vết đá, gân xanh tại liên tục run run, run đến thật có mấy phần giống là thần lòng tức đem vọt ra khỏi mặt nước như thế. Trầm ung dung lời nói, có một loại ông cụ non. Tiền bối đang cấp vãn bối bên trên chỉ đạo chương trình học ý tứ. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, truyền vào ở đây bất luận cái gì một tên tuổi trẻ võ giả trong thai, đều vô cùng rõ ràng hữu lực. Kim cơ thạch chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn trận này đánh nhau thắng đến xinh đẹp nhất tình trạng. Lời nói nhìn như bình thản lại cất giấu thật sâu phong mang muốn muốn đà kích tần phấn tinh thần, đặt tới chưa chiến trước đó trước lấy thượng phong tình trạng. Long vật phi phạm có thể thành long giả làm sao 30 tuổi vẫn chỉ là 18 tinh cấp thực lực. Người bây giờ tuổi như vậy có được thực lực cũng coi là võ nói không sai nhân tài, nhưng còn xa không phải cái gì thiên tài. Tần phấn con mắt hơi khẽ rũ xuống, hơi lông mi dài lộ ra một cỗ kho nói khí khái hào hùng, một tiếng màu đen võ sĩ phục theo hắn ngạo nghệ động thân, sống lại ra một cỗ sơn hà dung chuyển khí thế. Hiện tại ta tinh cấp thực lực xác thực không bằng người, nhưng cái kia không có nghĩa là ngươi so với ta mạnh hơn. Ta còn trẻ ta có vô hạn tương lai. Chờ ta đến ngươi nên kỳ, thực lực ngươi trong mắt ta có lẽ chỉ là một đầu trùng mà thôi." Tân Phấn một tiếng thở thật dài, nhưng lại lộ ra làm cho người ngưỡng mộ hào khí cùng tự tin. Kim Cơ Thạch ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, hung quang lóe lên liền muốn mở miệng nói chuyện. Tần Phấn tiếng thở dài âm nhất chuyện, hung hậu như đại thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi không được, ngươi không được, ngươi kế thừa không được đủ thành tuấn tân đế kun do." Hai tiếng ngươi không được giống như cổ lão dự ngôn sư, trấn nhân tâm phách Kim cơ thạch hừ lạnh một tiếng, song quyền ôm một cái không cần phải nhiều lời nữa, bả vai theo ôm quyền trong nháy mắt đột nhiên run, run dậy, chân trước tiến lên trước nửa bước, chân sau lui về phía sau bước nhỏ, ra quyền trực tiếp đánh tới. Cái này khẽ động, vừa mới xây xong nhựa đường lập tức dặn nước, cường bạo đẩy ngược lực từ chân đến chân, lại từ chân chuyển đến phần eo, phần hồng, bả vai, cánh tay, thậm chí mười ngón. Thân tê cung đô phẩm thức, thiên quyền. Trời cao là vạn vật can nguyên, tu thân chi trung tâm. Thiên hạ sự tình vật cuối cùng người hoàn thành. Thiên quyền chi trọng điểm nằm ở kinh lực chi chậm chạp tính cùng độ chi nhanh nhẹn tính dung nhập thiên quyền chi quảng đại vô biên trong tư tưởng. Kim cơ thạch cái này tụ toàn thân chi lực một quyền đánh ra, khí thế như thiên, cả người phảng phất đều cao lớn lên, ẩn ẩn lộ ra một chút thiên uy. Hư lạnh một tiếng, một thức thiên quyền, nở rộ kim cơ thạch 18 tinh cấp võ giả to lớn thực lực. Vây xem tuổi trẻ võ giả bị cái này đột nhiên dâng lên khí thế làm cho ngực sản xuất ngạt thở khổ cảm giác Tần Phấn Mỹ mắt liên tục vượn, thân ở vòng chiến hắn có người khác không cách nào cảm giác được thế thái. Sát khí. Kim Cơ Thạch cái này hư lệnh một tiếng phối hợp thiên quyền xuất hiện, liền như là sáng sủa bầu trời đột nhiên rơi ra mưa đá, lẫn nhau ở giữa phối hợp không có chút nào khe hở, cái kia lệnh thấu xương sát khí tại thiên quyền khí thế ẩn tàng phía dưới gắt gao khóa chặt ngực vị trí trái tim, hung lệnh quyền ý phô thiên cái địa trong đất lại cất giấu một đầu gây nên người chết độc lòng. Trong lúc nhất thời, Tần Phấn liền biết cái này chừng 30 tuổi Kim Cơ Thạch Thực lực viễn siêu ngày đó sinh tử chi chiến tiểu minh vương Hades, cái này một cái thiên quyền ở đâu là tới luận bàn luận võ. Cái này một cái thiên quyền liền là tới giết người. Một quyền này sắc bén như đau, thế như trượng hai trường thường, ẩn chứa một quyền nhất định phải đánh người chết suy nghĩ. Ngươi tới liền là muốn đánh chết ta sao? Tần phấn hai con ngươi hiếp lại khe hở, hàng quang liên tiếp ngảy lên, chân khí quán trú toàn thân huyết dịch lao nhanh sông lớn bình thường, thân thể nhưng không có trước kia như vậy hung mạnh biến hóa chỉ là làn da cơ bắp trở nên càng thêm ánh sáng giám chắc hạ bút thành văn hóa rồng truy mang theo long ngầm hung hăng đánh tới hướng kim cơ thạch thiên quyền cổ tay quan thiên quyền cái kia hoàn Mỹ không giảinh khí thế lập tức phá mất trong nháy mắt biến thành giống là phải bị đánh trúng 23,1 cm độc xà kim cơ thạch lập tức hướng lui về phía sau ra nửa bước tần phấn phá điểm cực kỳ chuẩn xác kim cơ thạch cái này vừa lui toàn bộ thân thể đều kéo về phía sau đi đùi phải đột nhiên cứ gậy một cái đi đứng như đau chém về phía tần phấn hóa rồng truy cái này một chân đá như sấm như trống, thanh thế to lớn. Đột nhiên buộc phát trước đó lại có ẩn tàng không có bất kỳ cái gì hương vị, thẳng đến cách sát đó mới hiện ra phong mang, phẳng phất ra khỏi vỏ bảo đào. Tân Tê Cung Đô thoát thai từ T.A.E. Cùng Rò, am hiểu thối pháp tự nhiên không có vứt bỏ, một cước này so với trước đó thiên quyền còn muốn mánh liệt bên trên mấy lần. Tân Phấn không lùi mà tiến tới, đồng thời chân trái vừa nhắc đột nhiên phản lẹ sẽ ở dưới, một cái chặn đánh dâm hướng kim cơ thạch, đái. Thân thể nhất chuyển phía sau cơ bắp rung động đùng đùng tựa như kim cương la hăng quyền, quay người chỉ dựa vào núi, tựa như một khung cỡ nhỏ cơ động bọc thép, hung mánh va chạm đối thủ ngực. Tốt một chiêu quay người chỉ dựa vào núi, tốt một cái lâm trận biến chiêu. Đối mặt tần phấn giữ dằn như kích động va chạm va chạm, kim cơ thạch sắc mặt cẩn thận, hai con người co lại nhỏ đến cây kim đại nhỏ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tần phấn cái này quay người lại nhấc lên khí lãng, cái kêu kình phong tựa như một mặt phong tường đè xuống. Lông mày tóc tại cái này kình gió thổi tập phía dưới liên tục lắc lư, đến có loại không mang lấy xe máy mũ rác, lái vận tốc 120 xe máy đang phi nước đại cảm giác, toàn bộ mặt đều nóng bỏng đau đớn. Tần phấn thân thể khoảng cách kim cơ thạch thân thể còn có nửa mét thời gian, kim cơ thạch lập tức cảm giác uy áp liên tục kéo lên, cái kia đẩy tới kình phong cực kỳ giống có người đem tràn ngập khí bóng rổ, từ chính diện hung hăng đập ở trên mặt cảm giác. hắn biết rõ, nếu như lần này ngực bị đụng trúng. Đó cũng không phải là nôn hai ngụm máu liền có thể đã thông báo đi, xương ngực bị đụng gãy đều cũng không phải là không, có khả năng, Tân Tế đô hộ thể công pháp kém xa chủ động công kích công pháp tới hữu hiệu. Đối mặt tần phấn tràn ngập xâm lược tính phản kích, kim cơ thạch thực lực lần nữa bộc phát, chống đỡ chân sơ so đột nhiên bạo trướng, dưới chân phản phất trôn một viên bạo tạc tạc đạn, thân thể cấp tốc lui lại lần nữa kéo ra khoảng cách sông phương. Khoảng cách kéo ra sát cái kia, kim cơ thạch hai chân như phong vây quanh tần phấn cao tốc chuyển động. Trong lúc nhất thời trên sân vậy mà xuất hiện ba cái kim cơ thạch. Tân tê cung đô nặng nhất hạ bản, thối công cũng không phải là chỉ có đơn thuần công kích, chân chính rời động vậy đồng dạng kinh người. hắn chân trong nháy mắt từ không cùng vị trí phản phất đồng thời đưa ra, mỗi một vị trí đều là tần phấn trên thân trí mạng yếu hại, phản phất trong lúc nhất thời có ba cái kim cơ thạch tại đồng thời xuất thủ. Tần phấn trên thân nổi ra gà trong nháy mắt bành chướng trường đầu xanh đại nhỏ, cái này kim cơ thạch là thật muốn giết người. Mỗi một chân nhìn như là hư chiêu Nhưng lại tùy thời có thể lấy hóa thành thức chiêu, đừng nói đá vào người trên thân, liền xem như sách tại một tấc giày tấm thép phía trên, đó cũng là tùy tiện liền có thể đá cái xuyên thấu tình huống, húng chi lần này bị vị trí công kích đều là hầu kết, xương cổ, ngọc trầm, hạ âm, trái tim còn có hậu đỉnh. Kim cơ thạch hai mắt hung quang tăng gọn, ý nghĩ chỉ là đi lên một quyền dứt khoát đánh chết tần phấn, lại không nghĩ tới đối thủ lâm chẳng phản ứng đối chiến thực lực mạnh mẽ như thế, tiến thôi ở giữa nắm càng là chuẩn xác kinh người tam tinh cấp thực lực vậy mà không thể trong nháy mắt thủ thắng, vấn đề này lan chuyển ra ngoài đối Tân Tê Cundô thanh danh rất là không tốt, nhất định phải đá chết hắn. Tân Phấn trong cổ hét dài một tiếng, mười ngón gân cốt rung động đùng đùng, hóa thành miệng rồng chụp vào kim cơ thạch nhanh chân, chính là long quyền bên trong, long can kiếm. Cái này vốn là là quan kỹ, Tân Phấn một trảo lại không phải chụp vào mắt cá chân, mà là trực tiếp chụp vào đối thủ xương đùi. Kim cơ thạch mặt mày hiện lên vui mừng, chốt cơ hội Bàn tay lực lượng làm sao có thể so sánh với chân lực lượng. Trước đá gây ngươi hai tay lại nói. Tần phấn căn bản không chờ đến kim cơ thạch chân đá đá đến thời gian. Chân trái chân phải đồng thời cũng rơi đạp. Ú hù hai tiếng còn trên mặt đất không có bạo tạc văng lên. Người đã kinh xé rách ngăn cản tại trước người hết thể không khí đập ra. Tay trái tay phải một điểm chính là vọ đế long quyền bên trong. Long tháo. Song phương cách xa nhau khoảng cách không đủ một mét. Kim cơ thạch chân phát lực một phần ngàn dây. Thân hình tốc độ đột nhiên giảm thấp sát cái kia Liền là cái này sát cái kia đã đầy đủ tần phấn bổ nhào vào trước mặt hắn. Long pháo tốc độ, chính là kim cơ thạch không giảm thấp, muốn tại ngắn ngủi như vậy khoảng cách hạ đột kích đến trước mặt hắn vậy không có bất cứ vấn đề gì. Tần phấn sở dĩ làm như vậy, liền là muốn nói cho đối phương, lần này công kích không chỉ là về mặt chiến lược áp đảo ưu thế, đồng thời còn có mình đấu pháp bên trên cùng thời gian nắm bên trên, đều hoàn toàn thắng qua đối thủ. Càng quan trọng một điểm, là không cho nơi xa áp trận người nào đó bất luận cái gì thời gian tương trợ Như dòng như sấm thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, kim cơ thạch cảm giác được cái kia cưỡng chế khí áp liền như là đạn pháo đập ẩm ẩm tại ngực, tần phấn cái kia không tính là thân thể khổng lồ, cái này lấy trong nháy mắt theo khí thế leo lên, cũng biến thành cao lớn hơn, tựa như trong truyền thuyết cự linh thần hạ Phàm Không thái nhân anh môi đỏ một trường, đôi mắt đẹp chấp động lên kinh ngạc, thân thể bay lên không cách tựa như đạn pháo như thế phóng tới vòng chiến. Trong chấp nhóm này, không chỉ là thái nhân anh Chính là quan chiến bất cứ người nào đều có thể cảm giác được rõ ràng tần phân sắc khí cái kia cũng không phải là song phương luận võ đánh nhau, mà là trần chuỗi sắc ý. Giết người rồi. Kim cơ thạch trong đầu nhảy qua ba chữ sát cái kia, tần phấn cái kia băng lành ánh mắt cùng lòng pháo đồng thời rơi tại hắn trên thân. Tên này tân tê cung đô bụi thành tuấn đắc ý tử, xương ngực đứt gây thanh ẩm trong nháy mắt vang lên lại biến mất, phía sau lưng làn da cao cao nâng lên, màu đỏ huyết nục cùng thành phấn xương cốt trực tiếp phương ra, trong con mắt tinh thần chỉ một thoáng biến mất khí tức lập tức quy về hư vô, không còn có một tơ một hào chiến lực Khối thịt còn chưa rơi xuống đất, kim cơ thạch thân thể vậy còn không có ngược lại, thái nhân anh đã xông vào vòng chiến, rộng rãi tân tê cun đô phục cùng không khí ma sát phát ra âm thanh liệt liệt vang lớn, tựa như hai cây côn gô đụng vào nhau. Vì cứu sư đệ, nàng tốc độ đạt đến mình cực hạ. Vây xem số lớn tuổi trẻ võ giả, chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, nàng người đã đến tần phấn trên không, 5 ngón tay triển khai lăng không một chảo đè xuống, chảo thế cương trực tiếp Rõ ràng chỉ là bao phủ tần phấn đầu, lại cho người ta một loại một trưởng này giống như là như Lai Phật Tổ đang quay hầu tử cảm giác. Thái Bạch. Đàn quân khai quốc thần thoại cùng Hàn Châu thần thoại như chân với tay, cũng là Hàn Châu người tinh thần căn nguyên, Thái Bạch bản mãn tộc người tổ tiên lịch sử truyền thống bắt đầu, sau lời đồn nhảm vì Hàn Châu bán đảo người thành sơn. Tu tập, Thái Bạch, liền là tu tập Hàn Châu lịch sử là ấn. Thái Bạch bên trong bao hàm Hàn Châu lịch sử thiên địa nhân mở qua thần thoại, là tinh thần cùng nhục thể hợp nhất quyến ý. Chào liên là núi. Một chào này xuống tới, liên là trong thần thoại như Lai Phật tổ lật tay vì ngũ chỉ sơn, thanh náo thiên cung hầu tử đẻ ở hương vị. Tần phấn thân thể có chút lắp một cái, thân thể tựa như ngày đó võ tôn làm qua sự tình bình thường, mỗi một cái khối cơ bắp cùng xương cốt đồng thời nhất chuyển. Xoạc! Tần phấn thân thể tất cả quan đồng thời văng lên, thanh âm so ngày đó võ tôn còn muốn càng có uy thế, phản phất một gian ma tướng thất tất cả mọi người đồng thời đều tại xoa nha số trên vạn khối bài mạt trược đụng vào nhau bộ ráng. Trong điện quang hòa thạch, tần phấn thân thể mỗi một cục xương cùng cơ bắp đều riêng phần mình vẽ động lên tròn, lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn có kết nối cộng mình, lẫn nhau chấn động bột phát ra lại không phải là võ tôn trí nhu, mà là sắp tới nhu lực lượng trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm trí cương. Giờ cao khỏi đầu cánh tay phải vạch phá không khí, tiếng ma sát âm tựa như mười mấy đầu thần lòng tại lên không lúc điên cuồng gào thét, 18 đạo chân khí dây dừa cùng nhau lấy phóng tới quyền diện, bột phát ra lực lượng đã vượt qua 10 tượng chi lực Chân khí mặc dù không cách nào làm đến phá thể mà ra, cũng đã có thể đem quyền diện trước đó không khí sinh sinh áp dục, hình thành một cái mắt trần có thể thấy quyền ép. Một quyền này, Cực hạn. Ngay tại tần phấn xoay ra, Thập Bát Thần Long tụ phong vân, sát cái kia, Đế Thích Thiên trong lòng hơi động, hai mắt tinh mang tăng vọt, một quyền này đem tần phấn quyền ý cùng 11 tinh cấp thực lực phát huy đến hắn có thể phát huy đến cực hạn. Đế Thích Thiên trong lòng hơi động sát cái kia, tần phấn quyền thế đã hoàn toàn thành hình ấy ra. Đây là Thạch Phá Thiên kinh một quyển. Tần phấn một quyền này là tại Thái Nhân Anh 14 tinh thực lực tử vong uy hiếp dưới, bản năng đem cái này chút tiên nhìn thấy, tiếp xúc đến, học được các loại võ ký ép rúc vào một chỗ đánh ra. Đây cũng không phải là dung hội quán thông một quyền, lại là bao hàm số lớn tần phấn tiêu hóa rửa tay, còn chưa tiêu hóa hấp thu võ đạo một quyền. Dầm dầm rầm To lớn khí lạng âm thanh cuộn cuộn văng lên, cường hành khí lưu phóng lên tận trời, tần phấn túi lưng ép khố đang run dày bên trong mánh liệt bắn lên, toàn bộ thân thể còn như phi Long phá Thiên Tần Phấn nắm đấm giống như là một đầu quay quanh lấy 18 đầu thần long như ý kim cô đổng, lại như là trong thần thoại cổ xưa chống đỡ thiên bất chu sơn. Thần khí bình thường nắm đấm, hung hăng đánh vào thái nhân anh Trảo Tâm. Quân trường va chạm, lập tức vang lên như thiết trụ tiếng va chạm, thanh âm này vây xem tuổi trẻ võ giả đều sinh ra một loại ảo giác, va chạm không phải cánh tay, mà là hai đại cơ động bọc thép tại khoảng cách gần chiến đấu đâu. Quân trường tương giao, Tần Phấn trùng thiên phi long dưới chân đại bốn phía chấn vỡ vô số hắc yến. Khói vụn bùn bùn bay trên không trung. Thái nhân anh bả vai run lên bần bật, thân thể trên không trung hướng về sau lật đi, trong mắt nhảy lên khó có thể tin con mang, nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình cái này dung hợp mình dân tộc lịch sử ấn ký một quyền, lại bị tần phấn tiếp được rồi, với lại ở sau đó đồng thời còn triển khai hào mãnh liệt phản kích. Vượt lên trước phát động thế công cứu người tiền cơ vứt bỏ, ngược lại là có một loại hướng về hạ phong cảm giác. Thái nhân anh thực sự không thể tin được, tần phấn một cái 11 tinh võ giả Tại sao có thể buộc phát ra như thế hùng hậu quyền ý một quyền? Chân khí độ tinh thuần cao càng là kinh người, cái kia khổng lồ quái lực tăng thêm để ép đến cùng một chỗ chân khí buộc phát ra lực lượng, vậy mà không tại 14 tinh cấp võ giả phía dưới. Ngáy mắt sau đó, thái nhân anh đem trong đầu chấn kinh nghi hoặc các loại tạp nghiệm toàn diện ném ở sau góc, vừa mới một kích mặc dù không có giết chết tần phấn cứu được sư đệ, nhưng cũng tại giao thủ và chạm sát cái kia, nghe được tần phấn trong cơ thể máu chạy chấn động không khoái cùng về tuân ra. Tần phấn Thụ thương Thái nhân anh có thể trăm phần khẳng định, vừa mới một kích phía dưới tần phấn nhận lấy nhất định nội thường, cái này có lẽ không lớn, lại đủ để đem chọn cái chiến đấu tiến trình cải biến. Thái nhân anh mũi chân cùng đại tiếp xúc sát cái kia, người đã kinh tiến nhập Tân Tê Cung Đô, giống nhau, cảnh giới. Tân la thời điểm có một vị cao tăng nguyên hiểu nói, tất sinh thì đủ loại pháp sinh, tất diệt thì khô thể không hay Thân chỗ khuyên bảo nhân loại tam giới, chỉ có trong lòng còn có mà thôi, làm sao có thể kỳ được. Giống nhau. Là làm thân thể cùng tinh thần hợp lại là một ý nghĩa. Một thì, tức duy nhất ý tứ, đó là không luận điểm, dây, mặt đều có thể hợp lại là một. Dung hợp các loại thức tính và cân bằng tính đem thân thể cùng tinh thần hợp lại là một song lý, đạt tới cảnh giới tối cao, tức là giống nhau. Ở vào hạ phong không có cái gì, thái nhân anh chấn kinh chi tâm triệt hồi, đánh chết tần phấn lòng tin lớn hơn. Tân Tê Cun Đô ba tên thân truyền đệ tử thua với cùng là một người, vẹn vẹn điểm này liền có đầy đủ lý do đem hắn đánh chết l Húng chi còn trơ mắt nhìn xem mình tam sư đệ bị hắn đánh chết, như vậy tần phấn liền càng thêm không chết không thể, với lại muốn tháo thành tám khối mới có thể giải hết mối hận trong lòng. Tần phấn tiếp hạ thái nhân anh thái bạch ngực một trận nóng bỏng, toàn thân huyết dịch đều sôi trào, phản phất tại nhiệt độ cao trong nồi đun sôi bình thường, tiết hầu ẩn ẩn mang theo một điểm huyết tinh vị ngọt. Không thể ngừng. Tiến công. Nhất định phải tiến công. Tần phấn thân thể đoạt tại tư tưởng trước đó nhào về phía thái nhân anh, vừa mới coi như không giết chết kim cơ thạch Cũng chỉ là nuôi hổ gây họa đối phương tuyệt đối không biết bất kỳ lòng cắn kích, chỉ sẽ cho rằng trước mắt bao người chiến bại có tổn thương mặt mũi, định hội lại tùy thời trả thủ. Chính diện đối chiến không đáng sợ, chân chính đáng sợ vẫn là vậy đến từ chỗ tối tên ban lén. Kim cơ thạch đã lên sát tâm, tăng thêm sư huynh đệ ba người thua ở cùng là một người trong tay, rất khó nói hắn sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, người này quyền cước bên trong đều không phải là quần cuộn chi khí, chính là thiên quyền bên trong vậy giấu giếm độc lòng. Chỉ một điểm này liền cơ hồ có thể đánh giá ra, hắn khả năng sau khi chiến bại, sẽ sử dụng bàn ngoại chiêu đến báo thủ. Thái nhân anh nhìn xem tần phấn cái kia như điên long hổ điên trạng thái, thủ vững mấy chiêu về sau đánh chết tần phấn lòng tin càng đầy. Long pháo, thập bát thần long tụ phong vân, khám nhà diệt tộc, chu diệt cựu tộc, chu tước dung thương thuật, kim sư truy. Tần phấn chủ công, trong nháy mắt đại chiêu xuất hiện nhiều lần không ngừng, trong nháy mắt thật sâu đã kích lấy thái nhân anh lòng tin thậm chí trong lòng đều dâng lên một tia nhàn nhạt hối hận, vừa mới tại ở vào hạ phong lúc hẳn là lập tức đoạt công, nhìn xem có thể hay không cướp được thượng phong, người trẻ tuổi kia làm sao liên tục nhiều chiêu về sau, vẫn không, có dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Tân Phấn Triệt để chiếm đoạt thượng phong chủ đạo tất cả thế công, quyền thế vậy tại thế gian này Triệt để mở ra tới đánh, cái này chút thiên tài thánh võ đường học được, lĩnh ngộ được, thậm chí không có lĩnh ngộ được, chỉ là ghi lại võ đạo tạo thành Triệt để giếng phun như thế siêu cấp bộ Giờ khắc này Tần Phấn đã quên hết mình muốn đánh tử nhãn trước cái này so kim cơ thạch càng thêm đáng sợ đối thủ, vậy quên hết nếu như chiến bại liền sẽ bị đối phương không lưu tình chút nào đánh chết ngươi, thậm chí quên hết cái này chút thiên tử tuyệt học các nhìn thấy cái kia chút long quyền điện tịch cùng tâm đắc, càng thêm quên đi đối thủ mình là một tên 14 tinh cấp chuẩn võ học đại sư. Quên hết hết thảy, thậm chí quên hết mình, hết thảy đều là bản năng. Giờ khắc này, Tần Phấn rốt cục bạo phát ra ngày bình thường tiết thiên tự mình đã nói với đám người đánh giá Nếu như ta là võ học trời cao mới, bất kỳ vật gì sờ chạm liền hội, đã gặp qua là không quên được. Như vậy tần phấn liền là chiến thần. Vong ngã tần phấn tựa như một tôn hàng thế chiến thần, phao khước chỗ có điều cố kỵ, trạng thái so ngày đó đại chiến võ tôn lúc càng thêm cường thịnh. Lăng lệ quần bạo quyền pháp tầng tầng tăng lên, thái nhân anh chính là 14 tinh cấp võ giả cũng chỉ có thể vừa lui lại lui, chết tử thủ môn hộ không nên bị công phá. Trong ngay mắt, tần phấn đập ra thân hình đột nhiên khí thế lần nữa tăng t liên tục bổ ra mấy chục trường. quân bạo nội chiều, trưởng trưởng như là cự đại hải khiếu, giống như một tòa dùng cốt thép xi si măng thổ kiến tạo thành thị, trong nháy mắt công phu cũng có thể bị triệt để bình định bao phủ thôn phệ bình thường. trưởng trường đều là biển động bước lên, hủy thành diệt thế. Nhân lực không cách nào chống lại ý cảnh. Thái nhân anh nội tâm y nguyên bình tĩnh, giống nhau cảnh giới từ đầu đến cuối không có bị phá, thân thể lại tại liên tiếp lui về phía sau bên trong hiển lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Đối mặt quyền ý không ngừng tăng trưởng công kích, trong nháy mắt giống như đã không còn là đối mặt biển động, mà là trong truyền thuyết thần thoại cuồng nộ hải thần ỏ xây đồn. Ảo giác mà thôi. Thái nhân anh từng cái đón lấy tần phấn bổ trưởng, hai chân mặc dù đâm căn tại mặt đất tình hung dưới, ý nguyên bị cái kia hung bạo lực lượng trấn liên tục phi cước, nội tâm giống nhau cảnh giới nhưng lại đem tần phấn thần đạo quyền ý cho đỉnh trở về. Thái nhân anh tinh thần rất mạnh, đặc biệt là tại ba tên sư đệ thua ở cùng một cái võ giả trong tay với lại tận mắt lấy một tên sư đệ mệnh tang đối thủ, nàng cái kia chấp nhất sát ý lệnh tinh thần càng thêm kiên cường bắt đầu. Cùng là 14 tinh cấp võ giả, nếu như đổi thành cao đoán hoặc là nhâm thiên xanh cùng tần phấn đối chiến, tất nhiên sẽ bị tần phấn thần đạo cho tươi sống đè xuống, tâm thần sụp đổ. Thái nhân anh y nguyên gấp thủ lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng tựa như là biển động bên trong phương chu, vô luận hải thần như thế nào nổi giận nhất lên nhiều đại hải khiếu, nàng y nguyên có thể phiêu bạc trên biển lớn, chờ đợi hải thần lắng lại trong lồng ngực phẫn nộ. Trong trước mắt, thái nhân anh tiếp xuống tần phấn, cuồng bạo nội chiều. Hủy thanh diệt thế cuồng bạo nội chiều, hải thần quyền ý bị nàng toàn bộ đo lấy. Lần này dù sao cũng nên. Thái nhân anh suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn hiện lên, tần phấn một vòng mới thế công lần nữa bạo phát. Hùng hậu huyết giải từ tần phấn dây thanh chấn động bên trong sung ra, tần phấn cả người khí thế tựa như phá hải cửu thiên thần Long cái này lòng khiếu như thế huy thanh, chấn động vây xem tuổi trẻ đám võ giả linh hồn. Trong ngay mắt, người người đều hiểu tần phấn tư tưởng Đó là đối võ đạo đến cực điểm truy cầu. cầutần phấn đang phi long sông thiên long ngâm bên trong phần lưng xương sống như đại Long bình thường chập trùng lần nữa hoh ra một lần thập bắt thần Long tụ phong vân một quyền này tại Long khiếu trợ giúp hạ khí thế lần nữa kéo lên đã đột phá đế Thích Thiên trước đó cái gọi là cực hạ giờ khác này Tần phấn võ đạo lần nữa lấy được nhất định đột phá một quyền này không còn chỉ là giết địch một quyền đây là bao hàm tần phấn sinh mệnh một quyền bao hàm hắn tất cả tín niệm đối với võ giả chấp nhất một quyền Như rồng trùng thiên một quyền Thái nhân anh hai tay thập tự giao nhau ở trước ngực hai mắt tinh mang tăng gọn toàn thân chân khí khoáy động huyết dịch xương cốt 3 lôi động nàng biết chỉ cần đón lấy tần phấn một quyền này chiến đấu liền hội kết thúc đây là tần phấn cuối cùng một quyền Frank nắm đấm nền ở Thái nhân anh trên hai tay lại không chút nào đình chỉ nàng chỉ cảm giác mình hai tay đột nhiên chẳng nhẹ liền nhìn thấy thập tự hành ở trước ngực cánh tay bị một quyền này cho xinh xinh đánh gãy đột phá cực hạn một quyền chứ để đánh nát thái nhân anh phòng ngự, ngay cả ra lẫn xương đem cánh tay nàng cho ngạnh xinh xinh đánh gãy, trắng bệnh xương ám sát trong máu tươi phá lệ trước mắt. Không có đình chỉ nắm đấm, hung hăng đện ở nàng bụng dưới. Fren, tên này Tân Tê Cung đô Hàn Châu võ thần bùi thành tuấn thân truyền nhị đệ tử, 14 tinh cấp bên trong có được cứng cõi tinh thần võ giả, có được quả quyết lòng sát phạt võ giả, vẫn là không có có thể đón lấy tần phấn đột phá cực hạn một quyền. Một quyền đánh nát bụng dưới, thái nhân anh nửa người trên lăng không bay lên. Tại nửa người dưới ngã xuống mặt đất về sau, trung điệp ném xuống đất. Chương 408, tịch quyền thiên hạ. Tân phấn một kích cuối cùng, công phá thái nhân anh cái kia làm cho người tán thưởng phong thủ, đồng thời vậy vỡ vụ nàng cái kia bất khuất ý chí chiến đấu, trung điệp nắm đấm đánh trúng nàng bụng dưới, đem thân thể ngạnh sinh sinh đánh thành hai đoạn, chiến đấu khốc liệt khí tức rung động ở đây mỗi một tên tuổi trẻ võ giả tâm hồn. Thái nhân anh nửa người trên quảng rơi trên mặt đất trượt ra cách xa mấy mét khoảng cách Y Nguyên có không ít tuổi trẻ võ giả không thể tin được mình thấy cảnh này. Trận này Cao Trào Khẩn Trương áp bách đến làm cho người đều coi là, cuối cùng hội lấy Tần Phấn oanh liệt chiến bại kết thúc chiến đấu, dùng ai cũng không nghĩ tới kết cục kéo xuống màn che, Tần Phấn cái kia hung mãnh to lớn quần ý, long đẳng cựu thiên đòn đánh đạt tới cực hạn đã sáng tạo ra tần lịch sử. Như chiến quả này, chính là ngay cả đế thích thiên loại này thủ tọa cấp bậc đại cao thủ đều hoàn toàn không cách nào đoán được. Tần Phấn đột nhiên giếng phun thức bộc phát, quá kinh ngời. Cái kia chính là một tôn chiến thần chuyển thế. Khu khu. Thái nhân anh nửa thân thể nằm trên mặt đất, trong miệng tuôn ra như suối phun bình thường đỏ tươi huyết dịch, nàng chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem bầu trời màu lam, không thể tin được như thế kết cục rung động vẫn không có tiêu tán. Bị một quyền chấn vỡ xương ngực nàng, ngực y nguyên còn có thể có rất nhỏ chập trùng, tập trung con ngươi chính một chút xíu bắt đầu tàn ra. Tân phấn hào mạnh mẽ quyền không ngừng đánh gậy thân thể nàng, đồng thời làm vỡ nát nàng xương sống, càng bị phá vỡ nàng ngũ tạng lục phủ Chính là trong truyền thuyết đại là Kim Tiên Hạ Phàm cũng vô ích, tử vong là nàng duy nhất kết cục. Hiện tại vẫn không có triệt để tử vong, là bởi vì nàng ý chí, hoặc là nói là nàng một ngụm không cam tâm chiến bại khí, phun máu tươi môi đỏ nhúc nhích để ép ra thanh âm rất nhỏ, to lớn quyền ý, đáng sợ chiến đấu cảm giác. Ta không cam tâm A, ta không nên thanh quyền chủ động triệt để từ bỏ, không phải thắng bại khó nói. Người cũng không cần cao hứng, đánh chết. Đánh chết ta Tân Tê Cun Đô hai tên đệ tử. Sư Minh Sư tôn. Không hội. Không hội. Hai tiếng không hội, thái nhân anh còn chưa nói hết cuối cùng lời nói, lần nữa tuôn ra máu tươi lấp kín nàng biết hầu, tàn giã con ngươi y nguyên bảo lưu lấy nói không hết không cam lòng. Thái nhân anh con mắt cứ như vậy mở to, hô hấp tại thời khắc này triệt để đình chỉ, sinh mệnh vết tích từ trong cơ thể nàng triệt để rời đi. Chết rồi, thái nhân anh hay là chết, muốn giết người nàng, mang theo vô tận không cam lòng chết mất. Tần phấn hai tay chống đỡ đầu gối. Miễn cưỡng duy trì lấy thân thể không hề ngồi xuống hoặc là quỷ xuống, hắn hai chân cùng hai tay đều đang không ngừng nhanh chóng rút dậy, lung lay sắp đổ bộ dáng phản phất tùy thời đều có thể không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Hồng nhuận phơn phớt sắc mặt từ lâu trở nên tái nhuận, to như hạt đầu mồ hôi không ngừng xuất hiện tại hắn cái chán cùng gương mặt, hai tay mặt sau cũng đều là trong suốt mồ hôi, tóc đen ở giữa giọt giọt mồ hôi lăn xuống đến tàn phá mặt đất, võ sĩ phục phản phất đứng tại mưa to bên trong ngâm mấy canh giờ bộ dáng. Phấn không dám rời chuyển động thân thể Vừa mới một trận chiến không chỉ là hao hết thể lực, tinh lực, đồng thời còn trong lúc kịch chiến không ngừng tăng lên lấy thương thế, trong cơ thể khí huyết sôi trào giống như rời sông lớp biển, nếu như cưỡng ép tiến lên lập tức liền hội há mồm phun ra máu tươi. 11 tinh cấp thực lực đối kháng 14 tinh cấp thực lực, liền là tần phấn vậy không cho là mình cũng có cái gì mà thắng, đón đỡ thái nhân anh cái kêu hôn hợp dân tộc lịch sử là vấn, thái bạch, lúc tần phấn liền đã khí huyết sôi trào khiên động một chút nội thương. Sau đó một hệ liệt vong ngã cuồng bạo công kích Cố nhiên đánh Thái Nhân Anh bại lui khí thế xa sút làm sao không để cho tần phấn thương thế lần nữa tăng thêm. Cuối cùng một quyền gần như sinh mệnh buộc phát một quyền, sinh sinh đập gậy Thái Nhân Anh hai tay cùng thân thể lúc, tần phấn xương cốt vậy phải thừa nhận lấy 14 tinh cấp võ giả phản kích, nếu không có đội tùy chúng sinh xương chất đầy đủ kiên cố, liền tuyệt đối không chỉ là nước xương nhẹ nhàng như vậy thương thế. 14 tinh cấp võ giả đi qua nhiều năm chân khí chấn động, xương chất kiên cố dị thường. Bình thường trạng thái 11 tinh cấp võ giả chính là có tần phấn như vậy lực công kích, kết cục vậy tất nhiên là mình cả cánh tay chịu không được cái kia to lớn lực trùng kích mà sụp đổ. Bốn phía vang lên liên tiếp xì xào bàn tán cùng thấp giọng hít vào khí lạnh, hiện trường từ yên tĩnh trở nên có chút huyên náo hoành động. Thái nhân anh chết tại một tên 11 tinh võ giả trong tay, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Cùng đi mấy tên bên trong Thánh võ đường võ giả cơ hồ người người khiếp sợ đến ngây người trạng thái, như thế kết cục chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, tân phấn một cái nhân sinh sinh đánh chết hai tên bên trong thánh võ đường võ giả, với lại một tên là 18 tinh cấp, một tên vẫn là 14 tinh cấp chuẩn võ học đại sư. Sự thật này, rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Thánh võ đường lần này tân nhân vương, chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện ở bên trong thánh võ đường. Hoàng Phong Vạn nhẹ giọng tự nói, đổi lấy chung quanh không ít đồng bạn tán thành gật đầu. Thánh võ đường vì khích lệ tân tiến võ giả thượng võ tri tâm, hàng năm đều hội cử hành một lần lôi đài luận võ. Người dự thi nhất định phải là Tân Tiến Thánh Võ Đường không đến thời gian một năm, đồng thời tuổi tác vậy có hạn chế đặc thù giao đấu. Cuối cùng có thể chiến thắng người, liền là năm đó Thánh Võ Đường Tân Nhân Vương. Cái này danh hiệu, đã không biết bao nhiêu năm đều ở bên trong Thánh Võ Đường, mọi người thậm chí sớm đã thành thói quen, bản này liền nên bị bên trong Thánh Võ Đường cho cấp đi. Nhưng mà hôm nay, tần phân tại trước mắt bao người, xinh xinh đánh chết một tên 18 tinh cấp võ giả cùng một tên 14 tinh cấp võ giả thử hỏi tân nhân Vương tranh bá thời gian chiến tranh, ai dám cùng hắn tranh. Bên trong Thánh Võ Đường võ giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ảm đạm vai mờ. Mấy bộ thủ tọa xuyên thấu qua màn hình nhìn trên mặt đất tử thi, trong lúc nhất thời vậy nhau nhau sợ hai thán phục không ngừng, người trẻ tuổi kia vừa mới lên diễn một trận làm cho người cơ hồ muốn ngạt thở khẩn trương chiến đấu. Trận này kịch chiến qua đi, tần phấn hy vọng bên ngoài Thánh Võ Đường tuổi trẻ võ giả trong lòng liên tục bay vụt, cái này nhìn cũng không hùng hổ dọa người người trẻ tuổi động thủ như rồng giống như lôi, ra tay dứt khoát quả quyết, không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng. Tất cả mọi người là đến từ các võ học thiên phú hơn người võ giả, ngày bình thường lẫn nhau ở giữa có rất ít chịu phục người khác suy nghĩ. Đang nhìn qua Tần Phấn vừa mới chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người đều đánh đáy lòng phục, cho dù bọn hắn là tiến vào thánh võ đường người mới tương đối chế một nhóm, nhưng tương lai tân nhân vương danh hiệu, lại không người có thể cấp đi. Ba Tiếng vô tay từ trong thánh võ đường nhất phương vang lên. Từ đó đi ra nam nhân dáng người 1m7 ra mặt bộ dáng, người này môi dày rộng mũi, trên cằm nhưng không có nửa căn sợi dâu, hạt da vàng hạ là một cái có chút cổng kính thân thể, má bên trên thịt mỡ theo tiến lên bước chân liên tục run run. Tại thánh võ đường dạng này một cái võ học thánh, cơ hồ tất cả võ giả dáng người đều rất là không tệ, đây là nhờ vào tràng diện luyện võ quan hệ, cũng là rất nhiều liên bang nữ tính biết rõ tư chất không tốt còn muốn luyện công nguyên nhân, có thể có được một cái tốt dáng người dù sao cũng so ăn thuốc giảm cân tới tốt. Như thế võ học trong thánh địa, muốn gặp được một tên dáng người không tốt võ giả, nói đến tương đối vẫn là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Người trước mắt này dáng người cái đầu không cao, dáng người cầm kền, mặc dù không thể nói là hạc giữa bầy gà, đến vậy đồng dạng phi thường trói mắt, liền như là một đám thiên Nga bên trong, đột nhiên gặp được một cái mập mạp cực đại con góc. Lợi hại, thật lợi hại. Tần phấn đúng không? Mặt mũi tràn đầy đầy mỡ trên mặt chữa điền nổi lên nhàn nhạt lãnh ngạo tiêu dung, bên trong thánh võ đường tư mã Hải Thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Cái gì? Vây xem đám người một trận xôn xao, tần phấn vừa mới kịch chiến hai trận, ai đều có thể nhìn ra hắn đã sớm hao hết tất cả chân khí cùng thể lực, còn giống như thụ nhất định tương thế, hiện tại ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Lúc này khiêu chiến, hoàn toàn liền là chạy đến kiếm tiện nghi. Làm như thế phái, còn có thể càng thêm không biết xấu hổ một chút sao. Tư mã hải hưởng thụ lấy chúng bên ngoài thánh võ đường võ giả khó chịu khiến trách ánh mắt, có chút hất cầm lên Lộ ra nhìn như cao thâm tiểu dung, các ngươi biết cái gì? Tốt nam nhi nên có tranh tranh thiết cốt. Nếu là gặp được ngần ấy tình huống liền lùi bước, còn tính là gì võ giả? Hoàng phong vạn từ trong đám người nhảy ra, trên mặt vẻ giận dữ hô hào, đã ngươi là tranh tranh thiết cốt tốt nam nhi, tại sao không đi khiêu chiến nhâm thiên xanh? Hoặc là khiêu chiến lục bộ thủ tọa? Thân là tiền bối, lại ngay tại lúc này tìm tần phấn luận bàn, ngươi thật là tranh tranh thiết cốt à? Vây xem võ giả lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa Cái khác mấy tên bên trong Thánh Võ Đường Võ Giả sắc mặt mang theo đỏ bừng, chỉ có Tư Mã Hải sắc mặt thủy chung như thường, hắn nhẹ nhàng một cười, ánh mắt lộ ra vô tận miệt thị quét qua hoàng Mọn Hầu Tử, hèn mọn hầu tử, lại có thể nào minh bạch kêu gọi nhau tập hợp Sơn Lâm Mánh Hổ Hùng Tâm. Tân phấn hai tay trống lấy đầu gối, ngửa đầu đánh giá cách đó không xa Tư Mã Hải, người này đi hẳn là hèn mọn võ đạo a. Chỉ tiếc, hắn không biết cái gì là hèn mọn võ đạo chân thủy, thành không biết xấu hổ khi bị uội. Nếu để hèn mọn chi vương tầng nhất thành thấy được, chỉ sợ sẽ trực tiếp thanh người này tại chỗ trùng chết, để tránh hắn vũ nhục vĩ đại hèn mọn võ đạo. Tư Mã Hải lại tiến lên hai bước, đưa tay sở lấy bên hông chiến đao, sắc mặt bảo trì thần sĩ hơi cười, chiến đấu liền hay là phát huy mình sở trường, ta sử dụng mình thói quen đao tiến hành chiến đấu, ngươi không hội phản đối a? Nếu như ngươi không quen tay không cùng có vũ khí người đối chiến, ta cho phép ngươi vậy làm dùng vũ khí. Tân phấn cười lực lượng đều không đáp lại, người này không biết xấu hổ đã đến một loại truyền kỳ cảnh giới. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không nói, vậy mà trả lại cho mình động đao tử kiếm cớ. Nếu như đây là trên chiến trường sinh tử chiến đấu, loại tình huống này đến cũng đã nói đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, vốn là tác chiến một loại phương thức. Nhưng, tư mã hải nhảy ra diễn xuất, hiển nhiên là tới tiến hành cái gọi là luật bản, muốn trong chiến đấu thất thủ đem người chém giết. Không phản đối, làm sao hội phản đối đâu. Số 122 lâu võ giả trong đám. Kệ xạ hét dài một tiếng vượt nửa trước bước liền muốn ra ngoài, đột nhiên cảm giác bả vai bị một cái tay dựng đi lên, quay đầu nhìn lại phát hiện giờ là Tiết Thiên cái kia cười tủm tìm xuất khí khuôn mặt. Kệ xạ, các ngươi cái này mấy ngày mệt mỏi muốn mạng A. Có thể đứng cũng coi là tiểu kỳ dấu vết. Tiết Thiên vô vô kệ xạ bả vai, vẫn là ta tới đi. Tư mã hải lựa chọn cái kia thật dày mỹ mắt, mang theo mấy điểm lo nghị đánh giá Tiết Thiên. Tư mã hải đúng không? Tiết Thiên liên tục vỗ tay đi vào vòng chiến Lung la lung lay giống như sao ca nhạc tại bắt đầu diễn hát hội, lười nhác thanh âm kéo lấy thật dài âm cuối, ngươi nói thật ra là quá đúng. Đánh cung nha, đương nhiên muốn sử dụng mình mọc ra, đồ ngốc mới hội lấy chính mình điểm yếu đi đánh. Còn có câu kia hèn mọn hầu tử, lại có thể nào minh bạch kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm mánh hổ hồng tâm. Ta tràn đầy đồng cảm á. Tư mã hải càng ngày càng làm không rõ ràng cái này đột nhiên giết ra tới trình rào kim, cùng là số 122 lâu người trẻ tuổi. Làm sao mở miệng hội tán thưởng địch nhân lời nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn phi thường đồng ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cách làm này. Như tình huống như vậy, không phải đầu bị hư, chính là người này có âm như gì A Tiết thiên ôm trong ngực cư hợp đao đứng ở tần phấn bên cạnh, Thủy chung cười tủm tìm nhìn qua tư mã hải, nói như thế nào đây. Thánh võ đường người mới thứ nhất cái danh này, ta có thể ngấp ngẽ rất rất lâu, nhưng Thủy chung không có cơ hội. Hôm nay tần phấn loại trạng thái này, ta cảm thấy ta cơ hội tới. Hiện tại ta vậy cùng ngươi như thế, muốn hướng tần Phấn phát ra luận bàn mời. Tư mã hải sướng sở, cái này có ý tứ gì? Tới đoạt danh tiếng, vẫn là đến cho tần phấn chống đỡ chẳng tử. Nếu như hai người chúng ta liên thủ hướng tần Phấn phát ra mời, đoán chừng hắn vậy sẽ đồng ý chỉ là tiết thiên một mặt khó xử thật có lỗi bộ dáng, tần phấn nếu như chiến bại, vậy coi như là ta thắng hắn, vẫn là ngươi thắng hắn. Tư mã hải lại là sướng sở, lời như vậy nói ra, Hiển nhiên là muốn vượt lên trước chiến đấu. Chí ít rõ ràng không cho người khác cùng tần phấn giao thủ cơ hội Bây giờ tần phấn Đừng nói là thánh võ đường võ giả Liền xem như một tên nhất tinh võ giả Đều có thể tùy tiện thả lợi hắn Loại này cơ hội tại sao có thể bông tha Tư mã hải thật dày bờ môi Vậy một cái Diêu động thô to ngón trỏ Người trẻ tuổi Người nói quá đúng Nhưng mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau Ta ra tay trước ra luận bản mời Đương nhiên là ta tới trước Nếu như ngươi muốn động thủ Vậy cũng phải chờ ta bị đánh bại Tới trước tới sau. Tiết thiên liên tục khoát tay, nơi này là thánh võ đường, không phải chợ bán thức ăn. Tóm lại, hôm nay tần phấn ta là quyết định, ai muốn tại ta trước đó khiêu chiến tần phấn, liền là không nghệ mà ta. Tư mã hải mỹ mắt nhẹ nhàng vừa nhắc, liền thấy tiết thiên cái kia lười biếng hơi cười xuất khí khuôn mặt đột nhiên đông chậm, âm hàn dày đặc trên trán lộ ra túc sát khí hơi thở, ai không nghệ mà ta, ta liền không sẽ cho ai mặt mũi. Thiên vương Lão tử tới vậy như thế. Vừa mới còn ồn ào người vây xem. Lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Tư Mã Hải trên thân. Rõ ràng là Tư Mã Hải trước hướng Tần Phấn phát ra khiêu chiến, Tiết Thiên lại đi lên một trận hung hăng cản quấy sau đột nhiên báo nổi, thanh nói tới rất tuyệt phấn thượng. Loại tình huống này, nếu là Tư Mã Hải thật thanh khiêu chiến Tần Phấn quyền ưu tiên tặng cho Tiết Thiên, như vậy thì đại biểu hắn sợ Tiết Thiên, căn bản không có tư cách hướng Tần Phấn tái phát lên khiêu chiến. Nếu như Tư Mã Hải thủy Trung muốn kiên trì bảo hộ chính mình khiêu chiến Tần Phấn quyền ưu tiên, Như vậy thì nói là hắn muốn trước đánh bại tiết thiên, mới có thể bảo hộ chính mình quyền ưu tiên. Tân phấn nhìn xem tư mã hải cái kia một giây tam biến sắc mặt liên tục phát lời, trước đó nói ra giả bộ như vậy bức lời nói, thanh người khác đều so sánh hầu tử, thanh mình so sánh lao hổ, bây giờ tốt chứ, mình rơi vào tình huống khó xử. Làm người chớ trăng bước xạo nhồn bị sẽ đánh. Tần phấn bông nhiên vang lên một câu đã từng rất lưu hành lời nói, hắn đồng tình nhìn xem tư mã hải, làm cái gì không tốt. Phi thường đi ra thanh mình so sánh kêu gọi nhau tập hợp Sơn Lâm Hồ Vương. Ngắn ngủi trầm mặt, tư mã hải nhìn thấy tần phấn tiếu dung, con mắt lập tức sáng lên, thật dày bờ môi đột nhiên dùng răng khẽ cắn nói ra, tần phấn luận bản quyền ưu tiên ta là sẽ không để cho, ai không nghề mà ta, cũng đừng trách ta không nghề mà hắn. Tiết thiên vô vô tần phấn bả vai, ta nói, ngươi vị này hạt giống tuyển thủ có thể tránh trước đến một bên đi sao. Có người không nghề mà ta, ta quyết định để hắn lấp vải lót cùng một chỗ đều cho mất đi. Tần Phấn Miễn Cương đứng thẳng người, lộ ra một cái hơi cởi đi hướng đám người. Lần bị thương này xương cốt hơi nước một trong vòng 2 ngày là tuyệt đối không có cách nào động thủ, đứng ở một bên khôi phục lại thể lực, lợi dụng đổi tùy niết bàn chấn động tăng thêm thánh võ đường dược phẩm, tin tưởng rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục động thủ năng lực. Tư Mã Hải nhìn xem Tần Phấn cái kia mệt nhọc đi đến thân ảnh, trong lòng hơi động một chút, người này như thế mệt nhọc tình huống dưới, đi đường đã có chút đi lại tập tễnh, lại như cũ lộ ra loại kia ta vì thần tiên khí thế. Như không nhanh chóng đánh bại hắn, chỉ sợ hắn ngày sau hội tới cửa tới tìm phiền thoái, báo hôm nay tới cửa mối thủ. Tiết thiên vô vô, tốt, ảnh hưởng chúng ta tạm thời rời đi, chúng ta nên nhìn xem rốt cục ai gọn hai mặt mũi. Tư mã hải năm ngón tay trái một chảo vào đao, tay phải đã khoác lên trên trôi đao, tinh thần trong nháy mắt khóa ổn định ở tiết thiên trên thần, là một tên thay máu chủng sinh chân tiên thiên thập tinh cấp võ giả, chuyên nghiệp năng lực chiến đấu vẫn là không chút nào thiếu khuyết. Ta trước đó nói qua ta lúc tác chiến biết dùng đao. Nhìn ngươi ôm một thanh cư hợp đao, nghĩ đến cũng là dùng đao võ giả á. Như vậy, chúng ta liền chơi đùa đao ai nhìn xem rốt cục ai đao, đùa nghịch tốt hơn. Chơi đao. Thiết thiên vô vô ôm ấp cư hợp vào đao, cười. Mà bắt đầu, ngươi cũng xứng để cho ta dùng đao sao. Đừng nhìn đến ta lấy lấy đao, liền cho rằng ta chỉ biết dùng đao. Hôm nay nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật. Đám người đều bị tiết thiên cái kia ra vẻ thần bí biểu hiện sâu đủ khẩu vị. Hắn mới cười tủm tìm nói ra, ngươi không biết ta Mẹ ta trà đạo có ba, sát vách vẫn là quốc thuật quán đâu. Tư mã hải trong mắt tràn ngập không hiểu, người trẻ tuổi kia nào tử tư duy quá nhảy vọng, hắn đến cùng đang nói cái gì. Tiết thiên đem cư hợp đao ném về phía kề xa, quay người đi hướng vây xem tuổi trẻ võ giả trước mặt, cổ tay khẽ đảo nằm ngón tay mở ra tìm đòi. Tuổi trẻ võ giả chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên chật nhẹ, tùy thân mang theo kim loại song côn đã đến trong tay hắn, cổ tay tùy theo tả hữu trên giới nhẹ nhàng chuyển động, song côn một đầu trên giới chuyển động bay múa Như cùng một con kim loại bơm ớm. Song côn nghe qua không có. Tiết thiên cười tủng tìm ngừng chuyển động cổ tay, bay múa song côn bị giáp tại dưới nách, nhẹ nhàng đứng tại chỗ cho người ta nói không nên lời tiêu sái. Tư mã hải cười, thân là thập tinh cấp võ giả làm sao có thể không biết song côn loại vũ khí này. Người trẻ tuổi kia còn thật là đủ can rỡ, bỏ qua mình sở trường đau không cần, đùa nghịch dùng cái gì song côn. Tốt. Hôm nay liền đau chạm song côn. Tiết thiên nhẹ nhàng đi vào vòng chiến, đầu liên tục diêu động Nhìn ngươi biểu lộ liền biết, ngươi hẳn không có nghe qua, song côn. Song côn. Ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Tư mã hải ngón cái một đỉnh chiến đao bao tay, trong vỏ đao tách ra chướng mắt sáng như tuyết hàng quang, thân thể có chút hướng phía dưới ép đi nói ra, người trẻ tuổi, làm người hẳn là quá mức phách lối cùng vọng. Hôm nay ta thay sư phụ ngươi dạy ngươi một cái, cái gì gọi là chiến đấu không thể từ bỏ mình sở trường. Ngươi thay sư phụ ta. Tiếp thiên hơi mặt cười sắc đột nhiên biến đổi. Túc sát khí hơi thở lập tức bước lên, tốt, quá tốt rồi. Ta vẫn muốn đánh cho hắn một trận, đáng tiếc Thủy chung đánh không lại hắn. Đã ngươi nhiệt tâm như vậy muốn diễn xuất một thanh sư phụ ta nhân vật, vậy ta thật là quá cảm tạ ngươi. Tư mã hải cảm thấy Tiết Thiên sắc mặt cùng khí thế đột nhiên đột nhiên thay đổi, không biết mình đến cùng nói sai cái gì, làm sao người trẻ tuổi kia giống như thật rất muốn đánh mình sư phụ như thế. Tới tới tới, Tiết Thiên hai chân nhẹ nhàng gật đầu, vây quanh Tư mã hải liên tục chuyển động. Bộ dáng rất như là mới tiệt quyền đạo động tác, cũng ngay thường phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Mới tiệt quyền đạo, cùng tân tê cun đô các loại quyền pháp như thế cũng bị người cải tiến qua, chỉ tiếc mới tiệt quyền đạo từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện qua một cái giống lý tiểu long như vậy kỳ tài ngút trời nhân vật, chính là đi qua cải tiến về sau cũng chỉ là tam lưu cũng không tính võ kỹ. Tư mã hải nhìn xem tiết thiên vậy mà dùng loại vũ khí này, chân khí toàn thân trào lên không ngừng, tại tiết thiên chân phải đạp trong ngáy mắt, hai chân đạp mạnh phế tích đại. Thân thể hướng phía dưới một nằm gấp nhảy lên, sói đột buôn tập sông tới gần Tiết Thiên trước mặt, vỏ đao bang một tiếng tuôn ra một đoàn chướng mắt đao hoa, sắc bén chiến đao chém ra đao ép cắt mặt người đầu nhức. Lục hợp đao pháp bên trong, khí cái sân hả. Tư Mã Hải cái này gần như đánh lén một đao đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem khí thế cùng chân khí toàn bộ tỏa ra, uy tín lâu năm thập tinh cấp võ giả toàn lực một đao, chính là thác nước cũng có thể bị lươi đao sinh sinh chặt đước. Một đao kia đánh lén cơ hồ là Tư Mã Hải tâm ký thể một kích khoảng cách gần đánh lén thường thường đều hội sinh ra kỳ hiệu, liền không cách nào đả thương người cũng có thể trong nháy mắt xác lập chiến đấu thượng phong, đem chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Một đao phá không tập ra, Tư Mã Hải thậm chí người thấy trong không khí Tiết Thiên thân thể phá vỡ cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đối với một đao kia, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Tiết Thiên nhìn cũng không nhìn đối diện phách trạm chiến đao, thân thể đồng dạng hướng phía dưới một nằm, toàn thân xương cốt mạnh mẽ run, cả người như trong bụi cỏ cấp tốc nhảy lên đi giáng cọ. Hoạch xuất ra chiến đao phạm vi bao phủ, dưới nách song côn giống roi như thế từ bên trên kéo xuống, mục tiêu thẳng đến lấy tư mã hải đỉnh đầu. Lần này nếu là gõ thực, coi như tư mã hải tu luyện cái gì kim trung cháo thiết bố sam hoành luyện thập tam thái bảo, chính là không đầu vỡ vụn, đoán chừng cũng sẽ bị nệnh đầu góc tròn váng. Tư mã hải trong lòng giật mình, người này làm sao chạy ra khí cái sơn hà. Làm sao đào thoát trong nháy mắt đó, ta hoàn toàn không có cảm giác được hắn khí cơ di động. Chỉ trong một chiêu. Tư mã hải trong nháy mắt từ chiếm cư thượng phong biến thành ở vào hạ phong, chủ động vị trí cũng biến thành bị động vị trí, trong tay chiến đao trong lúc vội vàng ngâng qua đỉnh đầu. Bang! Đao côn giao kích cỏ sát ra liên tiếp hỏa hoa, tư mã hải chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thuận chiến đao chuyển đến, cái kia cổ quái tần suất đụng chạm lấy mình chân khí chấn động. Để ta cho ngươi biết, cái gì là? Song côn, a Tiết thiên thân ảnh như quỷ mị bình thường, rõ ràng phát động công kích lúc còn đối mặt với tư mã hải. Lúc nói chuyện cũng đã đứng ở tư mã hải sau lưng, song côn quét ngang đánh về phía tư mã hải thợ. Tư mã hải nghe được thanh âm từ phía sau chuyển đến, cảm thụ được cái kia bị khóa định thận vị trí, ra đầu đều nổ. Mà bắt đầu bắt đầu, trong tay chiến đao một thức hòa hợp sáu ra, đao quang bao phủ toàn thân. Song côn liền là Kim loại và chạm sát cái kia, tiết thiên thanh âm đột nhiên biến thành một loại cổ quái tấu. Cái gì đao thương cùng côn đồng ta đều đùa nghịch ra dáng cái gì binh khí thích nhất, song côn trong nu có cương Có ý tứ gì? Tư mã hải sững sở, người này dùng đến ngọn nguồn là cái gì thân pháp? Quỷ dị như vậy. Hắn vừa mới lời kêu lại là có ý gì? Tiết thiên thân thể lay động đến tư mã hải bên trái, trong tay song côn lần nữa vào đầu đánh xuống, hô hấp thổ nạp tự tại. Dồn khi đàn điền trong lòng bàn tay mở. Tư mã hải đơn đao trên đầu một nghiêng, tan mất bộ điểm đà kích lực lượng, nhưng trong lòng không không khiếp sợ, người trẻ tuổi kia đang nói cái gì khẩu quyết. Hắn làm sao tại lúc chiến đấu còn có thể theo liền mở miệng Một cái trung bình tấn hướng về phía trước, một cái trái câu quyền, phải câu quyền. Một câu làm phát bực chúng ta gặp nguy hiểm. Tiết Thiên lời nói không ngừng, trong tay song côn chỉ đông đánh tây, Tư Mã Hải nghe được trái đấm móc dọa một phân thần coi là thật sẽ coi năm đấm, kém chút bị song côn thật đạp nát đầu. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Tư Mã Hải liên tục chuyển biến thân pháp, muốn thoát ra Tiết Thiên phạm vi công kích, sau đó lại một lần nữa tổ chức thế công đoạt lại thượng phòng, lại người phát hiện Tiết Thiên tựa như như là quỷ như thế Vị trí lơ lửng không cố định, tổng là có thể đoạt trước một bước chiếm cứ nhất vị trí có lợi. Nhanh sử dụng song côn, thư hứ a này. Nhanh sử dụng song côn, thư hứ a này. Tập võ người nhớ lấy, người nhân vô địch. Mấy tên vây xem tuổi trẻ võ giả đột nhiên minh bạch lại đây. Cái này tiết thiên trong mồm nói căn bản không phải cái gì võ học khẩu quyết. Hắn là tại hát một bài vô cùng vô cùng cổ lao nói hát âm nhạc, song côn. Có người phản ứng lại đây vội vàng nói cho đồng bạn. Rất nhanh chuyện này chuyển khắp người vây xem mỗi người lô thai chính là bên trong thánh võ đường người quan chiến đều nghe được đám người bên trong truyền bá lời nói tư mã Hải tiểu tử kia nói không phải khẩu quyết hắn đang hát bên trong thánh võ đường nhân viên cao rộngng nhắc nhở chuyển đến Tư mã Hải trong thai lệnh bộ ngực hắn huyết khí dâng lên kém chút một ngụm máu trực tiếp từ trong cổ họng biểu ra cái gì ca hát Tư mã Hải hốt Ho đón lấy một côn vừa giận vừa sợ tìm kiếm tiếti tiểu tử này vậy mà trong chiến đấu đang hát Nhanh sử dụng song côn, hư hư a này. Nhanh sử dụng song côn, hư hư a này. Tập võ người nhớ lấy, người nhân vô địch. Tiết thiên hát đến điệp khúc bộ điểm, song côn múa như mưa to bình thường, lốt bốp từ bất kỳ một cái nào phương hướng nghẹn xuống, tư mã biển cả chỉ có chiêu không chi lực hào không hoàn thủ chỉ có thể, chỉ một thoáng thân thể thế thì bảy côn. Mỗi một côn rơi xuống nhất định là ra chóc thịt bong, nhưng lại không hội chân chính làm bị thương xương cốt. Nhanh sử dụng song côn, hư hư a này. nhanh sử côn Hừ hừ a này. Tập võ người nhớ lấy, người nhân vô địch. Tiết thiên ngẩn lên cái cằm, ngay cả phiêu hốt quỷ mị thân pháp đều không đang sử dụng. Đưa tay cầm sòng côn lốp bốp nhanh chóng đèn xuống, một đường quất tư mã hải liên tục rút lui không ngừng. Tiểu tử này. Tiểu tử này là đang chơi đâu. Tư mã hải kể đến 14 côn thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đối thủ mình vượt quá tưởng tượng cường đại. Ta lấy tay đơn dựng ngược tiết thiên thân thể đột nhiên một cái xoay chuyển Bàn tay thật chống được mặt đất tiến hành dựng ngược, cổ tay đột nhiên đối mặt đất một cái chuyển động, chân xuyên qua Tư Mã Hải phòng ngự, trùng điệp đá trúng hắn cái cằm. Rang rắc. Tư Mã Hải hàm dưới xương cốt đứt gãy, cường hành lực trùng kích làm hắn liên tục dựng ngược, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Tiết Thiên như phi long tại thiên như thế sông trên không trùng, một cái xoay tròn ra chân đá trúng hắn lồng ngực. Xinh đẹp hồi toàn cước, một thân chính khí. Tiết Thiên cổ tay liên hoàn chuyển động trong tay song côn, đứng ở chỗ, nhìn xem bị hồi toàn cước đạp gãy xương lưỡi. Liên tục rút lui, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất bay rất ra ngoài Tư Mã Hải. Một bài, xong côn, hoàn tất, Tiết Thiên đem xong côn kẹp ở dưới nách, cười tủng tìm nhìn xem Tư Mã Hải, ta đã nói rồi, ngươi hiển nhiên không biết cái gì gọi là xong côn, còn tại ta chỗ này ra vẻ hiểu biết. Tư Mã Hải xương ngược bị người đặt gãy, toàn trên thân xuống đến chỗ ra chóc thịt bong, ngồi dưới đất phẫn hận nhìn xem Tiết Thiên làm thế nào vậy đứng không dậy nổi. Mấy bộ thủ tọa vậy đều ngây dại, làm sao còn có còn trẻ như vậy võ giả Trước kia làm sao đều không có chú ý tới hắn. Nếu như nói tần phấn chiến đấu làm cho người nhiệt huyết bành trướng, như vậy người trẻ tuổi này chiến đấu liền là một loại khó mà nói rõ hưởng thụ, thậm chí còn là một loại mang theo hải kịch hưởng thụ. Đương nhiên, thân là đối thủ của hắn, cái kia chính là trên bàn trà bài trí phẩm, bi kịch. Không sai, liền là bi kịch. Tư mã hải nhìn qua tiết thiên khỏe mắt liên tục co rúm, chiến đấu trước đó làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, kết cục là như thế này. Người trẻ tuổi này so tần phấn còn đáng sợ hơn. Không sai. Tần phấn hội thanh người cho đánh chết. Cái này cái trẻ tuổi võ giả có thể thanh người cho tươi sống tức chết. Tiết thiên cổ tay rung lên. Song côn trên không trùng cao tốc xoay tròn bay ra. Cuối cùng bất lực rơi vào nguyên lai chủ trong tay người. Hắn cảm nhận được tư mã hải cái kia cổ quái ánh mắt hơi cười trả lời. Người đây là cái gì ánh mắt? sùng bái sao? Nếu như là lời nói, tuyệt đối không nên sùng bái ca. Anh đây chỉ là truyền thuyết. Tư Mã Hải nghe nói như thế, khí cũng không còn cách nào chịu đựng ngực cái kia bốc lên khí huyết, há mồm một đạo huyết tiễn biểu ra, người trùng điệp nằm trên mặt đất. Mấy tên bên trong Thánh Võ Đường võ giả cứng ở chỗ, tư Mã Hải thực lực tại trong đội ngũ vậy không tính yếu đi, mọi người một đối một nội bộ luận bàn thường thường cũng là năm thành tỷ số thắng tả hữu, dạng này người bị Tiết Thiên cho trêu đùa đánh lấy chơi, ai đi lên một đối một cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Làm sao? Còn có người mở lên. Tiết Thiên hai tay ôm ở sau hóp. Không quan trọng cười, vậy thì tới đi, ta còn có một bài, long quyền, không có hát tới. Ta phải quyền mở ra thiên, hóa thân thành long. Toàn thế giới biểu lộ chỉ còn lại có một loại, chờ đợi anh hùng, ta chính là con rồng kia. Bên trong thánh võ đường võ giả con mắt chiến ý lập tức lần nữa yếu bất số điểm, bất luận kẻ nào nhìn qua hắn vừa mới gần như ngược đại như thế phương thức chiến đấu, đoán chừng đều không hội nhất lên rất thịnh tình tự. Coi như thật có thể đánh lực lượng ngang nhau. Ai có thể chịu được hắn cái kia người nhiều chuyện như thế ác độc miệng, sơ ý một chút, tâm cảnh mất cân bằng lập tức liền sẽ bị hắn đánh bại. tiên tính phế tích chiến trường, mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả thối cũng không xong, tiến cũng không được ngốc đứng đấy. Tiết thiên không quan trọng nhún bả vai, nếu như các người một đối một không có năm chắc, cùng tiến lên cũng có thể A một cái đánh một đám ta vậy chơi qua, tuyệt đối không thể so với lao tần kèm A. Kệ xa bọn người cái chán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, lần kia bãi biển dưới tuyệt cảnh đơn đao hộ bạn Gần như lấy một địch trăm siêu bạo khung cảnh chiến đấu, nào chỉ là chơi qua. Bên trong thánh võ đường võ giả con mắt lần nữa khôi phục một chút dục vọng, cùng tiến lên tổng không đến mức ngươi còn có thể hát cái gì, long quyền, tới bị người khác ca. Thiết thiên, danh tiếng không thể để một mình ngươi cấp ra. Kệ xạ trầm rãi đi thẳng về phía trước, Solomon cùng bờ dọc lướt nhau, còn thừa ba tên tuổi trẻ võ giả cùng đi tiến đến, thập tinh chân khí tại thể nội quần quận lao nhanh lấy. Thập tinh. Thập tinh. Thập tinh. Vẫn là thập tinh. Bên trong thánh võ đường đám võ giả sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Gần mấy ngày qua nhóm này người mới thực lực từng cái đều quá kinh bạo đi. Coi như bọn hắn đều xem như bên trong thánh võ đường người mới thân phận. Vậy đồng dạng để cho người ta sợ hãi thắng phủ. Húng chi vẫn là một nhóm bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả đối mặt khổ cười. Nhóm này người mới có phải hay không đầu góc bị biến dị ra thú đá. Điều kiện như vậy tiến vào bên trong thánh võ đường Chưa tướng tới sẽ có một đầu vô cùng quang minh tiền cảnh Làm sao đều gia nhập không có nhất tiền đồ bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình Bốn người toàn bộ đều là thập tinh võ giả Phờ rẹ rộ một tay sờ lên cằm Đây là cái gì đội hình Bốn tên niên kỷ không đến 19 tuổi võ giả Toàn bộ hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên Có được thập tinh thực lực võ giả tình huống Cái này chính là tịch quyển thiên hạ đội hình Không sai Tịch quyển thiên hạ Phở Dệ rồ sắc mặt lại tăng thêm mấy điểm ngưng trọng, bốn người này nếu như tương lai không có bị võ học bình chứng cho ngăn cản tiến lên bộ pháp, bọn hắn thành tiểu đem bất khả hạn lượng. Tần Phấn nếu như không có bị Bùi Thành Tuấn cho đánh chết, tương lai nếu là có thể một đường đột phá võ học bình chứng, có lẽ thật khả năng thành tựu thần thú cấp võ giả a. Phở Dệ rồ rãi gật đầu, tự hào ánh mắt lại là cách đó không xa đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng đế thích thiên. Tình huống lần này không chỉ là Phấn một người biểu hiện xuất sắc, Cái này bốn tên người trẻ tuổi còn có tên kia trong truyền thuyết bị Hắc Thư là mang đi người trẻ tuổi, hiển nhiên đều là chăm chú quay trùng quanh tại tần phấn xung quanh, tạo thành lấy tần phấn làm trung tâm đặc thủ tiểu đoàn thể. Bọn hắn tư chất, nói khoa trương một điểm tương lai vậy đều có trở thành thần thú võ giả tiềm lực. Cho dù không cách nào đạt thành thần thú cấp bậc võ giả, tinh tú chiến tướng vận mệnh chỉ sợ 890 rời 10 bộ dáng. Mỗi một tên thần thú võ giả đều sẽ có mình tinh tú chiến tướng, nhưng thường thường cái khác thần thú cấp võ giả quật khởi thời điểm, Bình thường bên cạnh có thể có một tên tinh tú chiến tướng theo hắn dốc sức làm thiên hạ, liền đã rất không dễ dàng. Bình thường đều là đợi đến thần thú cấp võ giả cuối cùng cầm tới thần thú xứng hào, hoặc là ủng có thần thú cấp thực lực võ giả thời điểm, mới có thể thu phục cái kia chút cái khác lúc ấy tham dự tranh đoạt thần thú võ giả đối thủ, thành vì chính mình tinh tú chiến tướng. Tinh tú chiến tướng thực lực đều là siêu quần bật tụy, tính cách thường thường vậy đều kiệt ngạo bất tuân, làm tranh đoạt thất bại nhất phương trở thành tinh tú chiến tướng mặc dù cũng là thuộc hạ nhưng ở tính an toàn phương diện lại không cao, đối ngoại lúc tác chiến đoàn kết tính cũng kém một chút, phối hợp càng là kém rất nhiều. Tần Phấn lại khác. Phở Dệ Dầu nghiêm túc nhìn màn ảnh, nếu như Tần Phấn có thể có cơ hội đi tranh đoạt thần thú võ giả Sư hào, như vậy bên cạnh hắn ngắm bắn tuổi trẻ đám võ giả, đem vượt qua lịch đại bất luận cái gì một tên thần thú võ giả sơ kỳ tinh tú chiến tướng số lượng. Nhóm người này nếu quả thật may mắn trưởng thành, như vậy đối Tần Phấn tới nói liền là một loại đoàn kết độ cực cao, phối hợp độ siêu cường siêu cấp thiết quân. Đệ Thích Thiên hai mắt hiếp thành dây nhỏ nhìn chằm chằm Tần Phấn, náo hại đồng dạng nhanh chóng tự hỏi các loại khả năng, như những người tuổi trẻ này đi theo Tần Phấn cùng một chỗ, thật may mắn phát triển đến cảnh giới nhất định, tùy ý bọn hắn tiến về thổ tinh hoặc là tiến hành xung sáo, lại may mắn tại máu và lựa trong lúc kịch chiến sống sót, như vậy ngày sau tất nhiên là không thể xem thường thực lực cùng thế lực, có lẽ thật khả năng sẽ trở thành thống trị tinh, cầu thần thú võ giả. Cho dù ngoại trừ Tần Phấn bên ngoài, nó hắn tuổi trẻ võ giả nếu là có đại vận khí đại phúc nguyên, Cũng đã trở thành thần thú cấp võ giả, giữa bọn hắn giao tình hội sắt khả năng, hình thành càng thêm đáng sợ liên minh lực lượng. Nếu quả thật có như vậy một ngày, bọn hắn có lẽ thật có thực lực đế thích thiên vô ý thức nói một mình, khiếp mắt hai mắt thả ra hai đạo như đào phong bình thường lênh quang, tịch quyển thiên hạ. Đế thích thiên đến một luồng lương khí, trong phòng vang lên như độc xà thổ tín tê tê âm thanh, ngón tay nhẹ nhàng vừa đi vừa về xoa động lên cái cằm, tần phấn tiểu đoàn thể, lại có dạng này tiềm ẩn khả năng tiềm lực Thế hệ tuổi trẻ trong đoàn thể nhỏ, hắn có lẽ là cường đại nhất một cái tiểu đoàn thể đi. Hắn dùng cái dạng gì cổ tay, đem những người này tụ lại đến cùng một chỗ. Tụ lại dạng này một nhóm người, hắn hội không có giá tâm sao. Dạng này người, ngày sau nếu là không nhận thánh võ đường chế ước. Khi hắn rời đi thánh võ đường lúc, hắn là có hay không hội mang theo tiểu đoàn thể trình chiến thổ tinh hoặc là kim tinh. Thật mạnh đoàn nhỏ đội A. Đúng vậy A, thế hệ tuổi trẻ tiểu đoàn thể, có lẽ bọn hắn là đại nhất. Đúng vậy a."Fơ Rẹ rồ liên tiếp gật đầu, tán đồng lấy cái khác thủ tọa cái nhìn, hiện tại hắn nhóm, có lẽ còn chưa có tư cách chống lại Thổ Tinh hai đại siêu cấp hào môn, Thiên môn, cùng Địa phủ, nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn nếu là đại hạnh vận trưởng thành, liền không có tư cách đi cùng cái này lưỡng cường thế lực tranh đoạn ai mới là thống trị Thổ Tinh vương giả." Giám sát phòng chúng thủ tọa thảo luận bầu không khí nhiệt liệt, phế tích chiến trường thì là hoàn toàn tương phản quận cũ kẽ, tiến tĩnh. Tư Mã Hải nằm tại phế tích bình thường mặt đất, Nội tâm tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này là từ đâu toát ra như thế một đám tuổi trẻ võ giả, trước kia thường xuyên liên tục mấy năm không đến 19 tuổi tuổi trẻ võ giả, không có một cái nào có thể hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên sự tình, hôm nay làm sao vừa ra liền ra như thế một đám. Thân nhân vương Thân nhân vương Thân nhân vương Hoàng Phong Bạn kích động nắm song quyền, từng tiếng trầm thấp hô quát từ trong cổ nhảy lên ra rất nhanh đến mức đến chung quanh số lớn bên ngoài thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả phụ họa Trong ngáy mắt gần trăm người bên ngoài thánh võ đường đám võ giả, thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ, một tiếng tiếp lấy từng tiếng sóng sông lên mây xanh. Tân nhân vương. Không sai. Bị bên trong thánh võ đường chiếm đoạt không biết bao nhiêu năm tân nhân vương, lần này rốt cục nên ngừng lại. Bây giờ đã không cần lại đánh, ở đây kệ xạ, tiết thiên, bờ râu, mùa giặc, số còn có tần phấn, bất kỳ người nào thực lực đặt ở thánh võ đường kỳ trước tân nhân vương bên trong, cơ hồ đều có thể vững vàng cầm tới tân nhân vương danh hiệu. Đương nhiên, sở dĩ bị đám người nhận định là cơ hồ, hay là bởi vì thánh võ đường đã từng xuất hiện một cái người điên vì võ, cái kia bưu hãn quét ngang năng lực, vậy đồng dạng là thánh võ đường một cái truyền kỳ cấp nhân vật. Tân nhân vương, phơ rẹ rồ nụ cười trên mặt như nở rộ hoa cúc, thượng giới tân nhân vương, nếu là biết giới này tân nhân vương thực lực, chỉ sợ không hội giống như trước kia như vậy chờ mong một đời mới tân nhân vương sinh ra a. Đế Thích Thiên hơi sững sở, khóe môi treo bất đắc dĩ khổ cười, đem đầu nhẹ nhàng điểm mấy cái. Thánh võ đường có rất nhiều quy củ, tỉ như liên quan tới Tân Nhân Vương một cái truyền thống quy củ, liền làm một đời mới Tân Nhân Vương nhất định phải cùng đời trước Tân Nhân Vương giao thủ. Lý do vậy đồng dạng là để năm nay Tân Nhân Vương không nên quá tự mãn, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Thuận tiện để hắn nhìn một chút, chỉ cần thời gian một năm, hai giới Tân Nhân Vương thực lực sai biệt đã kinh biến đến mức lớn bao nhiêu. Ngoại trừ người điên vị võ bên ngoài, Mỗi một giới Tân Nhân Vương đều từng tại hắn nhân sinh nhất Xuân Phong đắc ý thời điểm, bị trước một thế hệ Tân Nhân Vương thối đánh một trận. Cho nên, mỗi một thời đại mới Tân Nhân Vương, đều đang mong đợi lại sinh ra mới Tân Nhân Vương, mình cũng đi dạy rô đối phương một chút. Chương 409, Tại tu luyện, Cảnh giới mới. Số 122 giới lầu, bên ngoài thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả hò hét thanh em khí thế như hồng, mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả sắc mặt dần dần khó coi trong lòng đều đang hối hận trước đó bị kim cơ thạch chân ngòi, vậy mà sẽ cùng hắn cùng nhau đến đây cái này bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả dưới lầu. Vốn cho rằng đi theo một tên 18 tinh cấp thực lực kim cơ thạch, lần này đánh nhau đây còn không phải là dễ như trở bàn tay dễ dàng, nhưng kết quả chẳng những 18 tinh cấp kim cơ thạch bị tại chỗ đánh chết, chính là hắn nhị sư tỷ Thái Nhân Anh, đường đường 14 tinh cấp võ giả, chuẩn võ học cao thủ cấp đại sư, vậy làm theo bị buộc phát tần phấn sinh sinh đánh chết. Tuổi trẻ đám võ giả tiếng hò hét liên tiếp, mấy chiếc xe cứu thương xuất hiện ở phế tích chiến trường. Từ trên xe nhảy xuống chữa bệnh hình nhân viên, nhìn thấy chết đi hai tên võ giả tình huống, cũng không nhịn được liên tục cao mày, thánh võ đường mặc dù cũng không phải là không có trong chiến đấu người chết, nhưng dạng này cũng không phải cái gì lôi đài tình huống dưới. Một hơi liền chết hai nhân tình huống, vẫn là tương đối hiếm thấy sự tình. Tư mã hải được đưa lên từ động cánh cung hắn lợi dụng trong đó chi lên người bị thương công năng miệng gắng gượng chống cự thân thể nhìn về phía Tân Phấn, ánh mắt không còn có trước đó tiêu sái thân sĩ. Hôm nay như vậy thảm bại tin tức, rất nhanh liền hội truyền lượt Thánh Võ Đường chúng võ giả lốt hai, mà cái kia gần như ngược đái chiến đấu lời đồn đại, càng làm cho Tư Mã Hải nhất định phải cân nhắc, là bế quan một đoạn thời gian che đậy, vẫn là dứt khoát lúc rời đi Thánh Võ Đường tính toán. Tân Phấn Tư Mã Hải gắt gao nhìn chằm chằm Tân Phấn, hắn không dám nhìn tới Tiết Thiên, người trẻ tuổi kia cái kia trêu tức phương pháp chiến đấu ngoại trừ để hắn cảm thấy sỉ nhục bên ngoài. Càng làm cho hắn sinh ra không hiểu tâm mang sợ hãi, con mắt chỉ có thể nhìn lấy tần phân đoán hận nói ra, ngươi không nên đắc ý. Hôm nay ngươi thắng, nhưng tin tưởng rất nhanh làm phiền ngươi liền hội tới cửa. Ngươi hôm nay đánh chết hai tên tân tê côn đô bùi thành tuấn thân truyền đệ tử, đã là không chết không thôi cục diện. Ngươi chờ xem, chờ chết ta. Chờ chết. Tần phấn dùng thoáng khôi phục thể lực thẳng tắp sống lưng, hai đầu lông mày cũng không có quá nhiều quá nhiều lo lắng. Sự tình lần này căn bản không có cách nào tránh cho Tê-cun-đô đã có 4 tên thân truyền đệ tử bị mình thân bại, đây đối với một cái mới phát lưu phái thanh danh tới nói, có thể nói là một cái đả kích nghiêm trọng. Không chết không thôi. Tân Phấn không quá để ý cười cười, hôm nay lại đánh chết 2 tên Tê-cun-đô thân truyền đệ tử, cùng Tatekundo cửu hoán là triệt để kết xuống. Chỉ là, Tân Phấn Tiêu Dung mang theo nhàn nhạt đắng chát, thu này xác thực hoàn toàn không cách nào tránh cho. Kim Cơ Thạch đi lên vừa động thủ cũng không phải là luận bàn đọ sức, mục tiêu liền là chạy giết người mà đến mình cũng không thể đứng tại bất động, bị đối phương đánh chết tươi à. Đánh chết một cái là kết xuống không cách nào hóa giải cửu hán, đánh chết hai cái cũng là như thế. Húng chi cái thứ hai động thủ Thái Nhân Anh, xuất thủ so kim cơ thạch còn muốn ngoan độc hơn mấy điểm. Tân phấn hoạt động toàn thân dên dị sương cốt chậm rãi lắc đầu, ngựa khí trước đó chưa từng có kiên quyết, ta không hối hận, bọn hắn đã muốn giết ta, như vậy cho dù ta thủ hạ lưu tình, cũng chỉ có thể là nuôi hổ gây hoạn. Húng chi, cùng Thái Nhân Anh một trận chiến Ta căn bản là không có cách lưu tình, chỉ cần lưu tình nửa điểm, nằm trên mặt đất tử vong chính là ta. Đến lúc đó, tân tê cung đô võ giả chỉ sẽ vì đánh chết ta mà cảm thấy hương phấn cùng tiêu ngạo, tuyệt đối không sẽ đối với ta sinh ra nửa điểm đồng tình. Bên trong thánh võ đường đám võ giả đi, trong nháy mắt liền đi sạch sẽ, trận chỉ còn xuống bên ngoài thánh võ đường tuổi trẻ đám võ giả. Mọi người nhìn xem phế tích như thế trên trường, trong lòng liên tục tán thưởng không ngừng. Đây cũng không phải là nhóm đầu tiên đến đây chấp hành quang vinh truyền thống võ giả, số 122 võ giả vẫn không có bị giáo hơn đến, cho dù bên trong thánh võ đường ngay cả 14 tinh cấp võ giả đều phái đi ra, vậy vẫn không có chiếm đến bất kỳ thiện nghi, ngược lại bồi lên một tên 18 tinh cấp, một tên 14 tinh cấp võ giả tính mệnh. Như chiến quả này, có thể xưng thánh võ đường sáng tạo đến nay lịch sử số 1. Mọi người từ trong hương phấn dần dần khôi phục, lại phát hiện lần chiến đấu này nhân vật chính đã không có ở đây. Tân phấn Tiết Thiên còn có kể xa bọn người, sớm tại mọi người vẫn còn mặc sức tưởng tượng thời điểm, đã quay người về tới nhà lầu bên trong. Hôm nay một trận chiến này, Tân Phấn thu được một trận vượt qua dự tính thắng lợi, đạt được to lớn mệt nhọc, còn thu hoạch rất nhỏ nội thương cùng sương thương, cùng khó mà quên kinh nghiệm chiến đấu. Cuộc chiến đấu này tới thực sự quá là thời gian, Tân Phấn đột phá vào 11 tinh cấp thực lực, vốn hẳn nên lập tức lựa chọn bế quan, kết hợp tại tuyệt học các nhìn thấy hết thảy tiến hành thời gian dài lắng động cùng tổng kết. Một trận kích phát tiềm lực kỳ chiến, Thần Phấn từ đó hấp thụ đại lượng kinh nghiệm, đem rất nhiều vốn hẳn nên bản thân nghiên cứu thí nghiệm, trực tiếp dùng tại trong thực chiến. An vào Thánh Võ Đường cung cấp phòng dược phẩm, Thần Phấn khoanh chân ngồi ở trên giường, lần xem lấy cao bản lưu lại võ học bút ký. Cùng 14 tinh cấp võ giả một trận chiến, Thần Phấn đối 14 tinh cấp võ giả có càng thêm khắc sâu giải, những võ giả này tại đổi tùy niết bàn cùng chân khí chấn động tạo nghệ an ảnh đối lúc tương đối kém cỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn võ học căn cơ hoàn toàn liền khó coi. Tương phản, những võ giả này bởi vì dừng lại tại 14 tinh cấp đại lượng thời gian, đối 14 tinh cấp phía dưới võ học tiến hành phi thường hệ thống tổng kết, dùng 14 tinh cấp võ giả con mắt tới phân tích, cùng thập tinh 11 tinh võ giả góc độ có rất khác nhiều. Cao đoán võ học đường đi lệnh đi cương mánh, mặc dù cùng tần phấn võ học con đường cũng không hoàn toàn giống nhau, trong đó lại như cũ có rất nhiều lệnh hắn nhãn tình sáng lên độ vật. Chắc không được, thiết thiên đều sẽ đi lật thấy bọn nó. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là sớm một chút thời gian nhìn xem cao đoán ghi chép, hôm nay đánh Thái Nhân Anh có lẽ có thể nhiều tăng thêm một chút tỷ số thăng A. Nghĩ đến Thái Nhân Anh một trận chiến, Tần Phấn lần nữa thầm kêu thật là may mắn một trận chiến. Nếu như lúc ấy Thái Nhân Anh không có lùi bước, mà là cưỡng ép tranh đoạt thượng phòng, không cho mình đem quyền cước mở ra hoàn toàn không gian, không cho mình đánh tới như vậy vòng ngã cơ hội, kết cục cuối cùng khả năng hoàn toàn liền là một chuyện khác nữa. Còn tốt thắng, Tân Phấn gật đầu lần nữa lật qua lật lại bức Nói một mình không ngừng làm ra tổng kết khuyến bảo, hôm nay trận chiến đấu này, thu hoạch còn là rất lớn. Đặc biệt là khí thế phương diện, để ta hiểu được tuyệt đối không nên cho đối phương báo nổi cơ hội, tuyệt đối không nên tự nguyện từ bỏ thượng phong, chờ lấy đối phương kiệt lực. Một bản cao thoán võ học bút ký, tần phấn trọn vẹn quan sát 5 tiếng, cái này đi theo tuyệt học các 5 tiếng lật nhìn hoàn toàn khác biệt. Tại tuyệt học các, tần phấn muốn làm sự tình liền là tại có hạn trong thời gian, học bằng cách nhớ qua nhiều nhất đồ vật rời đi về sau lại tìm thời gian thuật lại đi ra một lần nữa tiêu hóa. Cái này 5 tiếng, tần phấn nghiêm túc quan sát lấy cao đoán bút ký, có thể rất yên tĩnh hấp thu cao đoán gần 40 năm võ học tâm đắc, thỉnh thoảng còn có thể xuất ra một chút tâm đắc, đi tham chiếu hôm nay một trận chiến này, tiến hành tương đối. 40 năm tâm đắc, 5 tiếng cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Tần phấn vậy không cho là mình có tiết thiên loại kia nhìn một chút liền hội năng lực, thông qua huy chương điểm một cái thức ăn ngoài, nến qua chi sau tiếp tục học tập Cái này một học liền lại là 5 tiếng thời gian, dòng dã 10 giờ để tần phấn miễn cưỡng đem cao hán võ học bút ký nguyên lành hấp thu xuống dưới, muốn chân chính dung hội quán thông nhưng cũng không phải là 10 giờ sự tỉnh. buông xuống cao hán võ học tâm đắc bút ký, tần phấn lần nữa cầm lấy bạch thắng võ học tâm đắc bút ký nhìn lên, hai người này tâm đắc bút ký đều tăng thêm rất kỹ càng chú giải, nếu như không phải như vậy, chỉ sợ 10 giờ muốn chân chính nguyên lành đem bọn nó hấp thu hết cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Xem hết bạch thắng bút ký. Tần phấn bút bút mệnh ra rời hai mắt, đem đầu giường đồng hồ báo thức điều chỉnh tốt, ngã xuống rất mau tiến vào giấc ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tần phấn không lại tiếp tục nhìn bút ký, vậy không làm bất luận cái gì võ đạo luyện tập, chỉ là trên giường ngồi xếp bằng, hai mắt giống như bế giống như trường, không lúc nhích. Mấy ngày trước tuyên học các một nhóm, đại lượng ghi chép các loại long quyền tinh hoa, tâm đắc cùng chiêu số, bây giờ tại tần phấn trong đầu không ngừng bay múa, hán đại não bây giờ tựa như là một cái đổ số khung, tản mát đầy thư tịch Lộn xộn không chịu nổi phòng đọc sách. trình lý, đầu tiên muốn làm ra đơn giản chỉnh lý phân loại. Cho dù là dạng này chỉnh lý phân loại làm xong, vậy đồng dạng sẽ có không nhỏ thu hoạch. trình lý, quy nạp, học tập, hấp thu, dung hợp, sau đó. Quên mất. Hết thẻ quên mất. Đi qua Thái Nhân Anh một trận chiến, cái kia giếng phun như thế cao trào bộ phát, tần phấn tại võ học trên đường lại có tân tiền đến dương, trước kia dung hợp cũng chỉ là nhất sơ cấp dung hợp. Còn kém rất rất xa một khắc cuối cùng cái kia cường hành một quyền. Một quyền kia cũng không phải là trước kia suy nghĩ dung hợp một quyền. Đó là cơ hội là hoàn toàn bản năng một kích, tân phấn thủy trung ký ức không dậy nổi cái kia đấm ra một quyền cảm giác, chỉ mơ hồ nhớ kỹ cái kia tựa như là đem mình tiếp xúc qua tất cả võ học, toàn bộ bản năng cưỡng ép đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, sau đó buộc phát ra siêu cấp uy lực. Đó là tràn đầy mâu thuẫn một quyền, khác biệt võ học cưỡng ép quan bế cùng một chỗ, bọn chúng bản thân tại tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì tranh đấu, lẫn nhau đều muốn đẻ xuống đối phương, cho nên bạo phát ra càng thêm cường đại vi lực. Chính là cái này lẫn nhau bài xích, lẫn nhau đấu tranh lực lượng, mới xé nát thái nhân anh cái kia không thể phá vỡ phòng ngự. Đến mà quên mất. Tân Phấn ẩn ẩn cảm giác được, cái này là mình bây giờ võ học phía trên một cái khác cảnh giới, chỉ có đem mình học hội hết thể chiến kỹ bắt đầu lăng quên, mới có thể chân chính tiến bộ. Về phần cái kia đem các loại võ học đặt chung một chỗ bao dung, rất có thể là đến mà quên mất về sau tầng thứ cao hơn Về phần cấp bậc kia, tần phấn không tận lực theo đuổi, không có kiên cố căn cơ, theo đuổi cái kia cổ quái cảnh giới, liền như là mỏ trang đáy nước bình thường không thực tế. Đến mà quên mất. Tần phấn ngực to lớn chập trùng, làm một cái hít sâu chậm rãi mở hai mắt ra, cái này có lẽ cùng Phật ra cái gọi là gặp núi là núi cảnh giới, chuyển hóa làm gặp núi không phải núi cảnh giới như thế à. Trình lý là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, đặc biệt là tuyệt học các bên trong lòng quyền ghi chép thật sự là nhiều lắm Trong đó không ít tâm tư đến còn cũng chỉ là một chút sơ bộ tư tưởng, nói đến chỉ có thể coi là bán thành phẩm, ngay cả hoàn toàn trạng thái đều không phải là. Tân phấn dòng dã dùng một ngày thời gian, mới đem mình nhìn thấy, cùng ghi chép lại cái kia hết thể làm một cái đơn giản chỉnh lý, về phần quy nạp đều không có hoàn thành, liền đã cảm thấy tinh thần vô cùng mệt nhọc. Mệt mỏi liền ngủ. Tân phấn không bắt buộc nhất định phải trong vòng một ngày hoàn thành chỉnh lý quy nạp, dù sao ngày đó nhìn thấy ghi chép lại rất rất nhiều, có thể làm ra đơn giản nhất chỉnh lý. Đây đã là ngoài ý liệu may mắn. Có lẽ thiên tài Tiết Thiên có thể tùy tiện đem chọn lý cùng quy nạp làm xong A. Tần phấn ngã xuống giường nhắm hai mắt, tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó nói một mình nói xong, nói đến, loại tình huống này, ta còn thực sự có chút hâm mộ Tiết Thiên đâu. A hát hơi. Tiết Thiên rửa vào tắm rửa ra khỏi phòng xoa nắn cái mũi, không biết cái nào mỹ nữ lại đang nghi ta. Ai, vừa nghĩ tới mỹ nữ ta liền đau lòng, nhìn xem mấy tên này, mỗi ngày cuốn lấy ta. Ngay cả truy nữ hải thời gian cũng không có. Tiết thiên gian phòng phòng khách, kề xạ bốn người ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất cùng trên ghế salon, lâm vào mệt nhọc ngủ say, nhưng thời giờ này bị cầm tần phân kế hoạch huấn luyện tiết thiên, cho cha tấn minh bạch cái gì gọi là địa ngục. Bọn hắn ngay cả trở lại gian phòng của mình khí lực đều không có, trực tiếp đổ vào tiết thiên gian phòng ngủ tiếp đi. Lại là một đêm trôi qua, tần phân tỉnh lại lần nữa bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng tu luyện, quy nạp. Đem cái này chút long quy Dựa theo gần lưu phái cùng tư tưởng, phân biệt quy nạp trở thành khác biệt loại lớn. y nguyên vẫn là tinh thần lao động trí ốc. Cùng trình lý khác biệt, khi tiến hành quy nạp thời điểm, nhất định phải biết cái này chút muốn bị quy nạp Long quyền, bọn chúng đại thể tinh túy là cái gì, hoặc là đại thể võ đạo phương hướng là cái gì. Cái này cần phân tích, hết sức chăm chú phân tích, so với trình lý cần phải phí càng nhiều công phu. Cái kia chút tương đối hoàn thành phẩm Long quyền tâm đắc, muốn phân loại coi như tương đối đơn giản. Tần phấn đau đầu vẫn là cái kia chút bán thành phẩm phân loại. Bán thành phẩm từ mặt ngoài giá trị nhìn kém xa thành phẩm giá trị cực lớn, nhưng chính là bởi vì bọn chúng đều là bán thành phẩm. Như vậy có thể thuận cái này chút bán thành phẩm mạch suy nghĩ phương hướng mở đất phát triển tiếp, ai cũng không dám cam đoan phát triển không ra cái gì nghịch tự nhiên phẩm đi ra. Tương đối, cái này chút bán thành phẩm khu điểm phân loại, vậy bởi vì vì chúng nó bản thân bán thành phẩm đặc điểm, làm tương đối khó. Mà bắt đầu! Muốn đem một đôi tạm thời thoạt nhìn không có bao nhiêu dùng, về sau cũng không biết có bao nhiêu dùng đồ vật phân loại, Tân Phấn rất nhanh phát hiện độ khó so chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, thường thường bởi vì muốn kiểm tra cứu một cái bán thành phẩm xuất xứ cùng kết cục, bất chi bất giác liền lâm vào trong đó suy luận phát triển bên trong, mới thoáng cái liền là một canh giờ đi qua. Cái này còn cần đại nghị lực cùng tinh thần lực. Tần Phấn dùng sức nhẹ nhàng vây vây đầu, sợ thanh chỉnh lý tốt đồ vật từ trong đầu vung ra bình thường, nhỏ giọng tự nói, nhất định phải khống chế. Học hội khống chế mình, không nên quá trầm mê trong đó. Muốn gọi một tên trầm mê võ đạo người trẻ tuổi, khi nhìn đến từng cái cố có vô hạn phát triển không gian bán thành phẩm không đi phát triển, cái này độ khó xa so với để mèo con không ăn tanh muốn khó nhiều. Chỉ chấp mắt lại là một canh giờ, tần phấn chỉ có thể bất lực thở dài, tốt ta lần này ta lại thất bại. Lần sau, ta muốn khống chế mình, nhất định phải khống chế lại. 45 phút thời gian, tần phấn khổ cười lắc đầu thở dài, ta lực khống chế đi nơi nào. Vẹn vẹn chỉ là quy nạp, tần phấn mãi cho đến tinh thần cực đoan mọi mệt cũng chỉ là đem cái kia chút thành phẩm đều phân loại quy nạp hoàn tất, về phân bán thành phẩm quy nạp làm việc vừa mới làm một cái mở đầu. Ngã đầu ngủ say, tỉnh lại tiếp lấy làm quy nạp tu hành. Thời gian giữa bất chi bất giác, nhanh chóng vượt qua lấy, trong nháy mắt lại qua mấy ngày, tần phấn nhìn xuống lịch điện tử, biết ngày mai sẽ là thưa lạ cái gọi là huấn luyện dương liệt suốt quan thời gian. Thời gian qua nhanh như vậy, tần phấn khoanh chân ngồi ở trên giường khuôn mặt mang theo mấy điểm buồn dầu. Bán thành phẩm quy nạp vượt quá tưởng tượng, vốn cho rằng tuyệt học các đồ vật có thể rất nhanh giải quyết, không nghĩ tới độ khó hệ số vượt qua tưởng tượng rất rất nhiều. Bây giờ xem ra, là ta xem nhẹ thánh võ đường. Tần phấn bản thân tỉnh lại đưa tay gãi đầu một cái, võ học thánh, không hổ là võ học thánh. Ta ở lại bên trong 12 giờ nhìn thấy đồ vật, ở bên ngoài ngây người trên trăm giờ y nguyên chỉ là đang cùng ra lông liên hệ, xem ra cái này đến mà quên mất khoảng cách ta vẫn là rất xa xôi. Nếu như gặp lại 14 tinh cấp võ giả sinh tử chi chiến, ta thắng khả năng không đủ 1% Phán đoán chính xác, thẳng thắn đối mặt, người so ta tưởng tượng còn tốt hơn một điểm. Nơi cửa phòng, một tiếng thanh âm trầm thấp chầm dãi chuyên đến, tần phấn song mi bước lên, cẩn thận nhìn qua cửa phòng vị trí, mặc dù là trầm mê tại bản thân tỉnh lại bên trong, nhưng người này nói trước lại không chút nào phát giác được hắn tồn tại. Không đúng. Tần phấn hai đầu mày dầm dần dần hướng chỗ mi tâm dựa vào, người này nói về sau. Mình Y Nguyên không có cảm giác được hắn tồn tại. Lai lịch gì? Trong truyền thuyết Bùi Thành Tuấn sao? Hắn từ nghe được đồ đệ mình chết rồi, đặc biệt từ Hàn Châu chạy tới Thánh Võ Đường sao? Tân Phấn trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái suy nghĩ, không đúng. Nếu như là Bùi Thành Tuấn, hẳn là khí thế hùng hổ rết đến tận cửa a. Ngày đó Bạch Hổ từng làm qua một lần cùng loại sự tình. Với lại liền xem như Bùi Thành Tuấn vậy không nên có thể đi vào căn phòng này phòng. Thánh Võ Đường gian phòng đều là từ gian phòng chủ nhân điều khiển. Tần phấn cái này mấy ngày cần bế quan tiến hành chỉnh lý cùng quy nạp long quyền điện tịch, tại cửa phòng thiết lập bên trên tăng lên mới mệnh lệnh, che đậy tất cả tiếng đập cửa. Người này không gõ cửa, cũng không có gian phòng chủ nhân vì hắn thiết lập tự do xuất nhập, làm sao có thể đem thanh âm chuyển vào trong phòng? Một cái chân từ cửa phòng hành lang chỗ chậm rãi phóng ra. Kiên định, hữu lực, tràn đầy tự tin khí phách. Tần phấn con người mãnh liệt co rút lại một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần người tới đầu này chân, liền nhìn ra hắn tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Chí ít xa mạnh mẽ hơn thái nhân anh nhiều Có thể tự do đi vào phòng. Tân phấn tử trên giường nhảy xuống, thân thể thoáng làm ra một chút đề phòng, thánh võ đường còn có dạng này người tồn tại sao. Lại là một bước tiến lên, người nói chuyện đi vào phòng khách, lộ ra hắn chân dung. Tân phấn nhanh chóng đánh giá tên này trên thân không có chút nào sắc khí, hai mắt lại lộ ra cao cao tại thượng cường giả uy thế nam nhân. Một em M85 thân cao, thon dài thân thể đều cùng phổ thông ưu tú võ giả không có quá nhiều khác nhau chỉ là hắn làn da sắc thực chu màu tím. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cái này chu màu tím trên mặt, ẩn ẩn lật qua lại hài nhi làn da non mịn rực rỡ. Mái tóc màu vàng nóng mềm mại ánh sáng, tràn đầy co giãn. Cái kia một đôi cao ngạo con mắt, vậy mà cũng là màu tím. Giống như hai viên màu tím thủy tinh bình thường, kiên định mà hưu thần ánh sáng từ đó nhấp nháy bắn ra. Người trẻ tuổi, ngươi gọi là Tần Phấn đúng không? Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên là ạ gì gì ạ? Hiện nay ở vào vị trí Là nội sự đường, hình luật bộ thủ tòa, ngươi cũng có thể xưng hô ta là đế thích tiên. À gì gì ạ nói rứt lời ngữ, phối hợp đi vào trước sofa, hàm hung bạt bối ngồi ở ghế sofa chính vị trí trung ương. Không sai. Chính giữa. Tân phấn trong nháy mắt liền đã đoán được à gì gì ạ vị trí vị trí, đúng lúc là dài mảnh ghế sofa vị trí trung ương nhất, cái kia phản phất là dùng thức cặp tiến hành chuẩn xác đo đạc qua bình thường. Nội sự đường. Hình luật bộ thủ tòa. Đế thích Thiên ạ gì gì ạ Tần phấn con mắt đều là nghi hoặc, thánh võ đường cao tầng tới nơi này lại là vì cái gì? Chương 410, Quy Củ Dụ hoặc Thần Đạo tiên tĩnh phòng nhỏ, đế thích thiên an tính toạn, hai tay rất là tùy ý khoác lên trên đầu gối, nhưng lại cho người ta một loại cẩn thận tỉ mỉ rất có quy củ cảm giác. tiên tĩnh, tường hòa không có thánh võ đường đại bộ phận điểm võ giả kiêu ngạo, đế thích thiên nhìn tựa như là một tên chân chính nghiên cứu học vấn giáo sư đại học, tại chưa quen thuộc người khác xem ra, rất khó đem hình luật bộ thủ tòa vẽ lên ngang bằng Tân Phấn bình tĩnh đi ra phòng ngủ, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình dinh dưỡng nước đặt ở mặt bàn làm chiêu đãi, ngươi tốt, xin chờ một chút. Tân Phấn quay người đi vào toilet, dùng nước lạnh tới một đêm mặt, làm xong tỉnh ngủ về sau hết thẻ sinh hoạt hàng ngày rửa mặt, mới vững vàng ngồi vào ghế sofa. Đế thích thiên giống nhau hiên tĩnh, con mắt màu tím lần nữa nhẹ nhàng đánh giá Tân Phấn, người trẻ tuổi kia tại khoảng cách gần quan sát, sắc thực càng thêm không giống bình thường. Đừng nói là tại thánh võ đường bên trong, cho dù là tại bên ngoài địa phương. Chỉ cần biết rằng đế thích thiên ạ gì gì ạ cái tên này võ giả, khi nhìn thấy mình có thể giữ yên lặng chấn định cũng không có nhiều người. Đế thích thiên thường thấy cái kia chút kinh ngạc về sau, biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình võ giả, vậy nhìn thấy qua loại kia làm bộ không quan tâm, nội tâm lại 10 điểm khẩn trương hưng phấn muộn tao trang khốc hàng, cũng rất ít gặp tần phấn còn trẻ như vậy người. Không tiêu không gấp, phản phất trước mặt ngồi cũng không phải là thánh võ đường thủ tọa cấp nhân vật, chỉ là một cái tới thông cửa võ giả bình thường bình thường. Đế Thích Thiên có thể cảm giác được tần phấn huyết dịch lưu động cùng tim đập tốc độ, ngoại trừ nhất vừa nghe thấy Đế Thích Thiên ạ gì gì ạ lúc thoáng có chút kinh ngạc bên ngoài, hắn biểu hiện liền thủy trung tràn đầy chấn định. Không. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ mình dùng từ, người trẻ tuổi này không phải biểu hiện chấn định, mà là lạnh nhạt chân chân chính chính lạnh nhạt. Đột nhiên, Đế Thích Thiên khẽ gật đầu một cái, màu tím đồng tử chảy ra mấy điểm thưởng thức, còn trẻ như vậy người sát thực ít có, bất luận là từ tâm tính. Vẫn là từ võ học căn cơ cùng tăng trưởng tốc độ cùng năng lực chiến đấu mà nói, đều là ưu tú, phi thường ưu tú. Tân phấn bị đế thích thiên thời gian dài nhìn chằm chằm, trong lòng cũng dần dần có chút sợ hãi, người này đến cùng là tới làm gì. Nửa ngày không nói lời nào, làm sao chỉ là gật đầu. Người trẻ tuổi, đế thích thiên đột nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, ta nghe qua tên ngươi, vậy quan sát qua ngươi. Ngươi rất ưu tú, tại thánh võ đường trong lịch sử, ngươi cơ hồ là ưu tú nhất người mới. Tần Phấn thoáng đem đầu giảm thấp xuống nửa điểm, trên mặt lấy lễ phép hơi cười không có phát biểu. Đường Đường Thánh Võ Đường hình luật bộ thủ tòa đế thích thiên hạ gì gì ạ, loại này võ học đại sư thậm chí tông sư cấp nhân vật, tuyệt đối không hội ăn no dỗi việc đến không có sự tình làm, chuyên môn chạy tới khích lệ tán thưởng một tên mới vừa tiến vào Thánh Võ Đường người mới. Nhất định có chuyện gì. Nhất định có chuyện gì. Tân Phấn nhớ kỹ hách lớp trưởng vị này tâm lý học đại sư đã từng nói qua lời nói, tại không có mò thấy đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì thời điểm, Ngươi liền hướng về phía hắn cười, lời gì cũng không cần đi nói, duy trì mình át chủ bài. Chỉ cần đối phương tới tìm ngươi, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đem sự tình nói ra, ngươi không cần sốt ruột đối phương làm sao còn không nói, cũng không cần lo lắng đối phương, cái gì cũng không nói liền sẽ rời đi. Đế thích thiên ạ gì gì ạ nhìn qua tần phân cái kia bảo chỉ lệ phép hơi cười, thoáng sửng sốt một chút, trước kia nếu là có võ giả bị mình khích lệ một câu, cái nào không phải mừng rỡ như điên. Ngoài miệng còn muốn rối trá khiêm tốn khẽ đảo. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, đừng nói ngoài miệng dối trá khiêm tốn lật một cái, liền ngay cả mừng rỡ như điên thần thái đều không có nửa cái. Là cuồng vọng sao? Không phải. À gì gì à nhìn xem tần phấn con mắt, liền biết người trẻ tuổi kia đối với mình tán thưởng cũng không tán đồng, cái kia cũng không phải là cho rằng tán thưởng không đủ, mà là tự nhận cũng không phải là cái gọi là thiên tài. Không có nửa điểm hèn mọn, vậy không có chút nào kiêu ngạo, hết thể đều là ổn định như vậy bình tĩnh tâm tính. Ngươi cảm thấy bên trong Thánh Võ Đường như thế nào?" Đế Thích Thiên đột nhiên lại ném ra ngoài đặt câu hỏi, con mắt màu tím trong nháy mắt trở nên sắp bén, thẳng nhìn chằm chằm Tần Phấn hai trong mắt tử, phảng phất muốn thẳng tới tâm linh người chỗ sâu nhất. Bên trong Thánh Võ Đường, Tần Phấn hơi làm xuống suy nghĩ, rất nghiêm túc nói, bên trong Thánh Võ Đường ta tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, từ mặt ngoài đến xem bọn hắn sắc thực siêu quần bật tụy. Đế Thích Thiên trên mặt rõ ràng hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc, câu trả lời này bao nhiêu có một chút ra ngoài ý định bên ngoài. Bên trong Thánh Võ Đường cùng tần phấn quan hệ, tại ngắn ngủi này mấy ngày thời gian đã huyên náo có chút khẩn trương, cuối cùng thậm chí trực tiếp đánh chết hai tên Thánh Võ Đường võ giả. Như thế quan hệ, chính là kẹp thương đeo gậy châm chọc khiêu khích khẽ đảo đều không đủ. Siêu Quân Bạt Tuệ. Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm tần phấn hai mắt nhìn mấy giây, xác định người trẻ tuổi kia cũng không phải gì đó châm chọc khiêu khích, chỉ nói là ra bản thân chân chính cái nhìn mà thôi. Siêu Quân Bạt Tuệ. Đế Thích Thiên cái kia con mắt màu tím nhiều một chút đáng trách bên trong thánh võ đường võ giả cho tới bây giờ đều là siêu quần bạc tụy tư chất, điểm này căn bản không thể hoài nghi. Chỉ tiếc, khi siêu quần bạc tụy đám người, gặp được một cái nghịch thiên người trẻ tuổi lúc, giống như một buổi ở giữa, bọn hắn đều biến thành bình thường võ giả. Đế thích thiên điều chỉnh hạ tâm tình mình, một lần nữa đặt câu hỏi, nếu như ngươi gia nhập bên trong thánh võ đường, đạt được bên trong thánh võ đường ủng hộ, ngươi cho rằng ngươi tại võ học trên đường tốc độ đi tới hội nhanh vẫn là trợm. nhanh Tân Phấn không chút nghĩ ngợi lập tức làm ra trả lời, hội nhanh rất nhiều. Đế thích thiên cái kia một đôi con mắt màu tím sẹt qua nhàn nhạt tự hào, hắn lại một lần một lần nữa đánh giá Tân Phấn. Đây đã là đi vào phòng trong khoảng thời gian ngắn lần thứ năm một lần nữa dò xét một người. Mỗi một lần dò xét Tân Phấn, ạ gì gì ạ liền cảm giác nhìn tần Phấn thuận mắt lại nhiều một điểm. Mấy lần dò xét xuống tới, đối cái này mới vào Thánh Võ Đường liền làm ra gần như xem thường Thánh Võ Đường, cự tuyệt gia nhập bên trong Thánh Võ Đường người trẻ tuổi. Cái nhìn bên trên có rất lớn đổi mới. Đại khí, ổn định, bình tĩnh, cố gắng không táo bạo, không kiêu ngạo, cho dù đối với đã từng chiến bại đối thủ, cũng có thể cho ra đúng trọng tâm khách quan đánh giá. Đế Thích Thiên liên tiếp gật đầu, võ học trên đường tràn đầy vô số ngoại ý muốn cùng khả năng, nhưng nếu như dứt bỏ cái này, chút ngoại ý muốn cùng khả năng đến xem, người trẻ tuổi này võ đạo thành tựu có lẽ thật sẽ rất cao rất cao. Thánh võ đường có mình quy củ. Đế Thích Thiên lần nữa chậm rãi mở miệng, cái quy củ này Bất luận đối với người nào vậy tuyệt đối không thể bài trừ Bất luận hắn võ đạo thiên tư cỡ nào kinh tài tuyệt diễm Cũng không thể để hắn bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả thân phận hưởng thụ bên trong thánh võ đường tài nguyên Tần phấn yên tĩnh nhẹ gật đầu Tình huống như vậy Bạch Thắng đã nói qua một lần Thánh võ đường là một cái vô cùng to lớn tổ chức Nó thực lực cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối Cũng không phải là chỉ là cực hạn tại một cái dạng này đào nhỏ Nếu vì một người trẻ tuổi phá vỡ nhiều năm như vậy quý củ, Thánh võ đường không lại bởi vậy được người xưng khen là Tuệ Nhãn Miết Châu, ngược lại rất dễ dàng bị người nói là võ học thánh hướng một tên tuổi trẻ võ giả cuối đầu. Bởi như vậy, thánh võ đường liền trở thành đối phương thành danh to lớn đá đặt chân. Trên đời này trên võ đạo nổi danh có rất nhiều loại phương pháp, trong đó nhanh nhất mấy loại phương pháp chính là đánh chết một tên thần thú cấp võ giả, hoặc là đơn thương độc mã chọn lấy thánh võ đường. Nếu như cái này hai hạng đều làm không được, vậy chỉ dùng những phương pháp khác để thần thú võ giả hoặc là thánh võ đường hướng nó cúi đầu, đồng dạng có thể trong nháy mắt thu hoạch được to lớn danh vọng. Dạng này, nổi danh nhìn đến bên ngoài còn có to lớn lợi ích. Thánh võ đường là vô số người tâm huyết. Trần Phấn chậm rãi thuật lại lấy Bạch Thắng lời nói, nếu như hướng cái nào đó người cúi đầu, cái kia chính là đối cái kia chút vì thánh võ đường ném đầu lâu vậy nóng huyết vũ giả bất kính. Đế Thích Thiên rất là tán đồng khẽ gật đầu, thánh võ đường có thể có hôm nay danh vọng, trong đó gian khổ không là người ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều bên ngoài thánh võ đường tuổi trẻ võ giả đến xem, tân phấn như thế đột xuất lại không cho hắn đặc quyền, thánh võ đường quá mức bất cận nhân tình, quá mức tự cao tự đại, nhưng nếu quả thật mở cái miệng này tử, cái kia chính là đem thánh võ đường bộ điểm tinh thần cho hủy đi. Quy củ không thể phá. Đế thích thiên trùng điệp gật đầu, thân là hình luật bộ thủ tòa, muốn làm liền là đem tất cả quy định toàn bộ kiên định chấp hành xuống dưới. Hình luật bộ liền là giữ gìn thánh võ đường quy củ địa phương. Ngươi biết liền tốt. Đế thích thiên đỉnh chỉ gật đầu. Hai mắt nhìn chăm chú Tân Phấn, người trẻ tuổi, bất luận ngươi là có hay không thừa nhận, ngươi đúng là ta gặp qua ưu tú nhất người mới. Có 102 không ngươi là duy nhất. Tân Phấn có một chút chút ngoài ý muốn, đêm hôm đó từng nghe Bạch Thắng nói qua, vị này hình luận bộ thủ tòa đế thích tiên, chẳng những là một cái cực kỳ tự phụ người, hơn nữa còn là một cái vô cùng vô cùng keo kiệt người. hắn keo kiệt cũng không phải là tại tiền tài vật phẩm bên trên keo kiệt, cũng không phải là tại võ học tâm đắc tọa đàm keo kiệt, mà là tại tán thưởng người phương diện Hắn là Thánh Võ Đường, có tiếng keo kiệt, cùng phơ rẹ rồ thủ tọa loại kia gặp có thiên điểm liền tán thưởng không thôi người, là hoàn toàn tương phản một người. Như thế keo kiệt một người, một mà tiếp, lại mà ba đưa ra tán thưởng, tần phấn đều cảm giác được có một chút điểm tự hào. Nhưng đế thích thiên lời nói phong nhất truyện, Thánh Võ Đường quy củ tuyệt đối không thể phá. Bên ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình ngươi, bất luận như thế nào có được thiên điểm, y nguyên không cách nào đạt được bên trong Thánh Võ Đường bất luận cái gì tài nguyên. Tần phấn mỉm cười gật đầu nhận lời. Vấn đề này mình đã sớm biết rất rõ ràng, làm gì lại chạy ra không ngừng cường điệu đâu. Đế thích thiên trầm mặt nhìn xem bàn trà, lần nữa chậm rãi ngẩn đầu nhìn lấy tân phấn, ánh mắt lộ ra vô cùng yêu quý cảm xúc, người trẻ tuổi, không cần lãng phí mình. Võ học trên đường, người có vô hạn khả năng. Đã bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình không cho được càng nhiều, đã người biết rõ bên trong thánh võ đường có thể khiến người võ học tiến triển càng nhanh, cần gì phải đối phó với chính mình. Tân phấn sửng suốt mấy giây. Mới hoàn toàn minh bạch vị này hình luận bộ đế thích thiên là tới làm gì? Hắn là tới làm vốn hẳn nên thuộc về võ luận bộ ạt thưa lạ là làm thuyết phục làm việc. Thánh võ đường có rất nhiều quy củ trong đó một đầu là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, có quyền lợi đưa ra sửa chưa khế ước, chỉ cần thông qua sửa chưa khế ước khảo nghiệm, liền có thể chính thức trở thành bên trong thánh võ đường võ giả. Đế thích thiên càng nói càng là kích động, khoác lên trên đầu gối hai tay trong bất chi bất giác nắm đến cùng một chỗ, thực lực ngươi không có bất cứ vấn đề gì khế ước khảo nghiệm đối với người mà nói dễ như trở bàn tay. Tân Phấn nhìn xem đế thích thiên nhiệt tình, trong lúc nhất thời rất là không thích hứng, cái này bạch thắng trong miệng đối với người nào đều là một tấm mặt thối ạ gì gì ạ, thậm chí tại hội nghị bên trong phản đối với mình kịch liệt nhất thủ tọa, hôm nay vậy mà như thế nhiệt tình cùng hưng phấn, xem ra hắn ý nguyên có một cái rất công chính tâm. Không phải, lấy đế thích thiên dạng này thủ tọa địa vị, căn bản vốn không cần hạ mình đem quý đơn độc đến đây một tên người mới gian phòng, lại là phân tích Lại là giảng đạo lý nói nhiều lời như vậy. Cái này tần phấn khó xử đưa tay gãi đầu một cái. À gì gì ạ con mắt xẹt qua một tiêu nghi hoặc lập tức giật mình quang mang từ đó loại ra. Ta biết, ta biết người đang lo lắng cái gì. Căn cứ thánh võ đường quy củ, tại trước khảo hạch thánh võ đường có một quy củ. Cái kia chính là khảo hạch nhân viên có quyền lực bác bỏ xin người xin. Người là lo lắng cho mình trước đó thái độ, sẽ gặp phải bác bỏ xin đúng không? Không quan hệ. Đi xin A. Nếu quả thật có người muốn hành xử quyền phụ quyết, ta vậy hội ủng hộ ngươi đến cùng." Tần Phấn cứng họng nhìn xem ạ gì gì ạ, vị này đế thích thiên thủ tọa lúc này chân tình bộc lộ, cũng có mấy điểm đồng thú nghiêm túc vui vẻ, hắn là tại thực tỉnh chờ mong mình gia nhập bên trong Thánh Võ Đường, hắn là tại thực tỉnh chờ mong một tên tuổi trẻ võ giả quật khởi. Bực này lòng dạ, Tần Phấn cũng không khỏi sinh ra số điểm kính để cảm xúc, trước đó đối vị này thủ tọa không ấn tượng tốt, đã sớm tan thành mây khói. Ngài khả năng lầm hội Tân phấn tận lực để nằm ngang chậm mình ngữ khí, sợ làm bị thương vị này hảo tâm tiền bối nhiệt tình, ta cũng không có sợ bị phủ quyết, ta thật là không muốn gia nhập bên trong thánh võ đường. Khế ước bên trong hạn chế nhiều lắm. Đế thích thiên cảm giác một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu rội xuống, khuôn mặt bên trong viết đầy vô số không hiểu, có cái kia chút hạn chế lại như thế nào đâu. Tân phấn, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất người mới. Ngươi chỉ muốn gia nhập bên trong thánh võ đường, tuyệt đối có thể tự do tiến vào tuyệt học các. Chẳng lẽ ngươi không muốn lần nữa tiến vào Tuyệt học Các sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả Tuyệt học Các đều coi thường sao? Không cần lãng phí ngươi thiên phú. Không cần bên ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình lãng phí ngươi võ học thiên phú. Gia nhập bên trong Thánh Võ Đường a. Tuyệt học Các. Tần Phấn con mắt lập tức sáng lên, cái này chút thiên chỉnh lý cùng quy nạp hai hạng đều không làm xong, cũng đã từ ở bên trong lấy được đại lượng dẫn dắt, cái này chút dẫn dắt đầy đủ mình một năm thậm chí mấy năm khổ tu linh hội, nơi đó tuyệt đối là võ giả ngộ tượng thánh. Đế Thích Thiên cảm xúc hưng phấn nhìn chầm chầm tần phấn, lời nói tràn đầy kích động lực, coi như tivi mua sắm bên trong cái kia chút nhân viên trào hàng, ở trước mặt hắn đều kém vạn điểm. Tuyệt học các, tuyệt học các tần phấn thấp rộng lặp lại mấy lần, con mắt hướng tới quang mang một chút xíu lui bước, hắn một lần nữa ngẩn đầu nhìn xem Đế Thích Thiên, tiền bối, ta thật rất hy vọng lại vào tuyệt học các. Nhưng, rất xin lỗi, ta không thể vì tiến vào tuyệt học các mà gia nhập bên trong thánh võ đường. Vì cái gì? Đế thích thiên không hiểu khuôn mặt nhiều mấy điểm nôn nóng, như thế có tiền đồ người trẻ tuổi như là vì thế mà hủy đi tiền đồ, vậy rất có thể sẽ trở thành mình cả đời tiên đồ ấy. Nếu như không thể để cho tần phấn gia nhập bên trong thánh võ đường, đế thích thiên hoài nghi mình tử vong cái kia một ngày, còn hội canh cánh trong lòng, tại sao mình không phá trừ thánh võ đường quy cụ, tận mắt chứng kiến một tên tuyệt đại thiên kêu dâng lên, mà là đem hắn tự tay tươi sống bóc chết. Chẳng lẽ, ngươi không muốn đi nhìn trộm võ đạo đỉnh phong sao? Chẳng lẽ ngươi không có một viên thành kính võ đạo chi tâm sao? Đế thích thiên lắc đầu liên tục, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể có thể. Nếu như ngươi không muốn nhìn trộm võ đạo đỉnh phong, nếu như ngươi không có một viên thành kính võ đạo chi tâm, ngươi không có hôm nay như vậy cảnh giới. Tân phấn đối vị này thánh võ đường thủ tọa đông nhiên có chút nổi lòng tôn kính. Loại kia lo lắng cùng lo lắng là tuyệt đối không cách nào giả vờ. Cho dù là Oscar vua màn ảnh vậy tuyệt đối làm không được như thế giống như lúc biểu lộ tiền đ Tần phấn vội vàng cấp đế thích thiên bưng lên dinh dưỡng nước, trước lắng lại lấy đối phương lo lắng, xin ngài nghe một cái ta cái nhìn cá nhân được không? Đế thích thiên bưng dinh dưỡng nước, bàn tay nhẹ nhàng rung rẩy. Tiên bối, bên trong thánh võ đường thật rất tốt. Tần phấn hai tay mười ngón dao nhau thành khẩn nói ra, nơi đó có ta chưa từng nhìn thấy ưu tú điều kiện, còn có bất luận cái gì võ giả đều tha thiết ước mơ tuyệt học các. Nói thật, đây hết thể thật rất khó để cho người ta kháng cự. Nhưng, ta nhưng lại không thể không kháng cự. Đế Thích Thiên không có truy hỏi, chỉ là chăm chú nhìn Tân Phấn. Bên trong thánh võ đường khế ước yêu cầu quá nhiều, nếu như tiến vào nơi đó ta lại nhận rất nghiêm trọng chói buộc. Tân Phấn thật sự nói lấy, đây cũng không phải là chỉ là chỉ hành động bên trên chói buộc, càng quan trọng một điểm, là tâm ta lại nhận chói buộc. Từ chân chính chuyên tâm võ đạo bắt đầu từ ngày đó, ta đi bộ đi qua Thanh Hải, kiến thức cầm ẩm sóng dậy thiên nhiên tình cảnh, ta truy cầu võ đạo quyền tựa như là đại sức mạnh tự nhiên, thế không thể đỡ khí thế. Vì thế mỗi một trận cũng đều là làm như thế. Đế thích thiên trầm rãi gật đầu, cái này mấy ngày từ mọi bộ tìm đến liên quan tới tần phấn tư liệu đến xem, người trẻ tuổi kia vậy xác thực như chính hắn nói tới bình thường, hắn đánh không chỉ là quyền, đồng thời còn có một cỗ thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ khí thế. Chính là cỗ này thế không thể đỡ khí thế, tại lần kia đối chiến thái nhân anh trong chiến đấu, phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng, lấy 11 tinh võ giả đánh bại 14 tinh cấp võ giả đánh thắng cái kia tỷ số thắng không đủ chấm không chiến đấu Thử hỏi, nếu như ta võ đạo chi tâm bị hạn chế, như vậy cho dù ta có thể trong thời gian ngắn thực lực cấp tốc tăng lên. Nhưng tương lai đâu? Tần phấn hai tay mở ra, ta võ đạo chi tâm đều bị hạn chế ta còn có thể theo đuổi được võ đạo cực hạn sao Đế Thích Thiên Trầm mặc thân là võ học đại sư thậm chí tông sư cấp nhân vật, lại làm sao có thể không rõ ở trong đó sự tình đâu Mỗi người võ đạo khác biệt Có ít người đối với những quy củ này là sẽ không bị ảnh hưởng đến, nhưng có ít người xác thực sẽ bị quy củ này hạn chế. Đế thích thiên trầm mặc nửa ngày, ngần đầu nhìn về phía tần phấn con mắt cũng không có sinh khí phẫn nộ. Con mắt màu tím y nguyên lộ ra nhàn nhạt thưởng thức, tuổi còn trẻ liền không bị các loại ngoại giới dụ hoặc ảnh hưởng. bản thạch bình thường võ đạo chi tâm so với cái này một thân thành liền càng thêm khó được. Con mắt màu tím còn có nhàn nhạt thất vọng, không có bên trong thánh võ đường ưu tú điều kiện cùng tuyệt học các trợ rút. Người trẻ tuổi kia con đường tương lai hội long đong rất nhiều rất nhiều, có lẽ vì thế cũng vô pháp đạt đến đỉnh phong. Một bên là thánh võ đường quy củ, một bên là ủng có vô hạn khả năng tuổi trẻ võ giả, đế thích thiên con mắt cảm xúc, rất nhanh toàn bộ biến thành thương tâm, thân là hình luật bộ thủ tòa, là tuyệt đối không thể mở cái miệng này tử. Gian phòng bầu không khí nhiều có chút kiềm chế, đế thích thiên thoải mái một cười đem kiềm chế bầu không khí quét tới hơn phân nửa, tần phấn, người võ đạo chi lộ, đến cùng tuyển một đầu cái gì đâu Hiện tại cái này hình thức ban đầu, còn không cách nào làm cho ta thấy do nó toàn cảnh. Thần đạo, thần đạo, đế thích thiên con mắt màu tím lần nữa loe sáng, liên tục gật đầu tắn nói, thần đạo, hào khí phách, chắc không được, ngươi không cách nào gia nhập thánh võ đường. Cao cao tại thượng thần, vĩnh viễn là chế định quy tắc nhất phương, như còn muốn tuân thủ so với người chế định đi ra quy tắc, vậy thì không phải là thần. Tân phấn rất thành khẩn ngồi có chút túi đầu, cảm ơn ngài có thể hiểu được. Vậy cảm ơn ngài dạng này vì ta suy nghĩ. Đế thích thiên cười tủng tìm nhìn xem tân phấn, giờ khác này trên mặt hắn tìm không thấy mảy may mùi thối, bất luận những người khác thấy thế nào mình, cái kia cũng không đáng kể. Nhưng khi có người như thế lý giải mình lúc, băng lãnh tâm ý nguyên cảm giác 10 điểm ấm áp. Thật là một cái thần kỳ người trẻ tuổi A. Đế thích thiên đánh giá tân phấn, chắc không được hắn có thể tụ lại tương lai có được tịch quyển thiên hạ khả năng tiểu đội. Người trẻ tuổi kia trên thân mặc dù không mang theo loại kia để cho người ta vừa thấy được liền thân cận khí tức, hắn làm việc cùng phương thức nói chuyện, sắc thực có thể để người ta sinh ra rất là thân cận cảm giác. Đế thích Thiên người tới rất nhanh mà. Một tiếng mang theo 4 điểm khiêu khích, 6 điểm tiếng nạo báng âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Tân phấn bị bất thình lình thanh âm lần nữa kinh ngạc một chút, lại là một cái mình hoàn toàn không có phát giác được xuất hiện võ giả. Lại là một cái không cần mình thiết lập huy chương quyền hạ liền có thể tùy tiện đi vào người khác gian phòng, phá hư người khác tư ẩn võ giả. A gì gì à, nghe được thanh âm đàm thoại âm sát cái kia, vui vẻ ôn nhu tiếu dung đột nhiên vừa thu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lánh khó chịu, cho người ta một loại xú xú cảm giác. Cửa phòng tự động mở ra, hành lang đi vào trung niên nhân một đầu tóc màu vàng kim, hai đầu thật dài mày kiếm thẳng tới nhập tấn, chạm con mắt màu xanh lam tựa như trên đời cấp cao nhất lam bảo thạch, cùng hắn vừa đối mắt rất dễ dàng liền lâm vào cái kia con mắt màu xanh lam bên trong. Tần Phấn quan sát tỉ mỉ lấy người tới, hắn thân cao cùng dáng người cùng đế thích thiên ạ gì gì ạ đều không khác ấy, chỉ là làn da trắng non gần như hải nhi, tràn đầy sinh mệnh tinh thần phấn chấn. Cái này mang theo trêu chọc khiêu khích thanh âm, nói đến coi như rất thêm tai, cho người ta một loại lão bằng hữu ôn chuyện cảm giác. "Tiểu tử, người tốt, tự giới thiệu mình một chút, mời bộ phở rẹ rồ. Người xưng một danh lục ô gì ạ? Chính là ta. Mời bộ thủ tọa." Tần Phấn nao nao, "Hôm nay đây là thổi cái gì phong?" Lập tức đem thánh võ đường ngày bình thường người khác gặp đều không gặp được thủ tọa, thổi tới hai cái. Phở rẹ rộ rất như quen thuộc, hắn cũng không đợi tần phấn đứng dậy chào hỏi, đi đến tần phấn bên cạnh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cùng đế thích thiên một trái một phải đem hắn kẹp ở ghế sofa ở giữa. Tần phấn nhìn xem phở rẹ rộ đông nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, người này nếu như là tóc đen mắt đen, vậy liền hoàn toàn là một cái thực lực cường đại phiên bản tiết thiên mà. Không biết vị này thủ tọa. Phải chăng vậy có tiết thiên như thế như thế hủ chết người võ học thiên phú đâu? Người tới làm gì? Đế thích thiên sắc mặt rất thúi nhìn xem phở rẹ rộ, thân là thủ tọa quan hệ, hắn rất không thích phở rẹ rộ tính cách, đặc biệt là nhìn thấy một cái có chút thiên điểm tuổi trẻ võ giả, liền lên đi tán thưởng khích lệ đối phương khẽ đảo cách làm, càng là mười điểm không quan nhìn. Như thế hội lệnh người trẻ tuổi sinh ra tự cho là đúng tính cách, sẽ để cho bọn hắn táo bạo, loại này khích lệ tán thưởng cũng không tốt. Đế thích thiên không ngừng 10 lần nói với phở rẹ rổ qua cùng loại lời nói, nhưng phở rẹ rổ mỗi lần đều nhún nhung vai, quay đầu tiếp tục đi khích lệ tán thưởng hắn phát hiện võ học nhân tài. Đương nhiên, phở rẹ rổ vậy không chỉ một lần nói với đế thích thiên qua, khen một cái người khác ngươi có thể chết à. Vẫn là ngươi hội ít khối thịt. người trẻ tuổi cần cổ vũ, đặc biệt là cần chúng ta loại này tương đối thành công tiền bối cổ vũ. Bọn hắn như thế mới có thể sinh ra lực chung kích. Bọn hắn vốn là không xài võ học nhân tài. Tại thế giới bên ngoài sớm không biết bị người khen ngợi bao lâu, đối xứng tán đã cho rằng đương nhiên. Người khích lệ vô dụng, hẳn là dùng ta xử lý lệnh. Dạng này tranh luận, tại giữa hai người không biết phát sinh bao nhiêu lần. Theo số lần tăng nhiều, đế thích thiên càng ngày càng không quen nhìn phở rẹ rồ đối tuổi trẻ võ giả tán thưởng, thường thường phở rẹ rồ vừa mới tán thưởng khích lệ qua một người trẻ tuổi, hắn vậy hội tùy theo xuất hiện đồ hập xuống ném hơn mấy chậu nước lạnh đi qua. Như thế đến nay, phở rẹ rồ lại hội tìm tới cửa nhất định phải cùng Đế Thích Thiên lý luận khế đảo không thể. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy phờ Rẹ rộ, Đế Thích Thiên càng thêm khó chịu, mình đã tán thưởng qua tần phấn, người này nếu như lại dùng hắn cái kia quen thuộc tán thưởng người miệng rộng một trận tán thưởng, vạn phá hư tần phấn võ đạo chi tâm, mình nhất định phải liều mạng với người không thể. Cũng không cần đợi đến thủ tọa đại hội ở giải quyết song phương sự tình. Làm sao? Người có thể tới ta liền không thể tới sao? Phở Rẹ Dỗ làm ra một bộ có bản lĩnh ngươi cắn ta thần sắc nói ra, Ta biết ngươi tới nơi này làm gì, là tới mời tần phấn vào bên trong thánh võ đường A Đế thích thiên trùng điệp hư lạnh một tiếng, cũng không có cùng phở rẹ rộ tiến hành ngày xương nôn từ Giao Phong. Mặc dù rất không thích cái này mời bộ phở rẹ rộ, nhưng hắn vậy nhìn ra, lần này vị này mùa dưới ổ gì à 8 phần 10 cùng từ mục đích giống nhau, là tới mời tần phấn gia nhập bên trong thánh võ đường. Tần phấn, có hưng thu gia nhập bên trong thánh võ đường không có. Tuyệt học các, là cái không sai chỗ a Tiên bối tần phấn khổ cười. Mình lúc nào trở thành bánh trái thơ ngon, một ngày tới hai tên thủ tọa cấp thuyết khách, vấn đề này nếu như chuyển đi, chỉ sợ có thể dọa rất nhiều người nhảy một cái a Ta, ta võ đạo là thần đạo. A a phở rẹ rổ liên tục gật đầu, minh bạch, ngươi không thích hợp gia nhập bên trong thánh võ đường. thân là chế định quy tắc, tại sao có thể đi tuân thủ người khác chế định quy tắc. Tân phấn cười điểm một cái, cùng võ học đại sư hoặc là tông sư cấp người nói lời nói liền là dễ chịu, căn bản vốn không cần giải thích nhiều lời như vậy ngữ trực tiếp một câu ném ra bên ngoài, đối phương liền có thể minh bạch mình khó xử. Đương nhiên, đối với Đế Thích Thiên như vậy giải thích, Tần Phấn cảm thấy vẫn rất có tất yếu, lời nói quá mức cứng nhắc, làm bị thương dạng này một vị mặt lạnh tim nóng tiền bối, vậy liền quá không tốt. Về phần phờ Dệ Dụ, ngắn ngủi tiếp xúc, Tần Phấn đã đem hắn vạch đến Tiết Thiên loại người kia bên trong. Đối đãi loại người này, căn bản vốn không cần phải đi lo lắng hắn năng lực chịu đựng. Đế Thích Thiên lặng lặng nhìn qua Tần Phấn, lại là phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Tại phở rẻ rổ trước mặt, đế thích thiên rất không thích biểu hiện ra tâm tình mình, nhưng hôm nay thời gian này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, như thế ưu tú người trẻ tuổi cũng bởi vì quy tắc lại không cách nào gia nhập bên trong thánh võ đường, vậy chỉ có thở dài mới có thể thư giãn mình nội tâm hầm vực. Ai? Tốt đáng tiếc ca. Phở rẻ rổ nhẹ nhõ ngữ khí, đế thích thiên làm sao nghe làm sao cảm giác không thấy trong đó có nửa điểm đáng tiếc thành ý. Ta nói đế thích thiên. Phờ rẹ rồ rò xét lấy cổ nên tiếp đế thích thiên cái kia khó chịu ánh mắt, ta đã nói rồi, ngươi thật không thích hợp làm tiếp hình luật bộ thủ tòa. Làm sao? Ngươi muốn hiện tại liền phân ra tháng bại sao? Đế thích thiên đột nhiên đứng lên, tần phấn trong phòng tất cả đồ điện đồng thời phát ra, phanh, một tiếng, hỏa cầu khổng lồ từ các loại đồ điện bên trong bước lên đi ra. Gian phòng bên trong đồ điện gia dụng, nơi đó có thể chịu được đế thích thiên ngày đó lôi công dòng điện mạch sung. Cho dù là hắn tùy tiện một lần phát lực. Vậy đầy đủ tùy tiện để những điện khí này tiến vào báo hỏng hàng ngũ. Phân thắng bại. Không không không. Phờ rẻ rồ cười tủng tìm hai tay ôm đầu dựa vào ghế sofa. Ta hôm nay không hứng thú cùng ngươi giao thủ. Trước khi đến ta liền cân nhắc đến tần phấn khả năng không hội gia nhập bên trong thánh võ đường. Cho nên ta dự định cùng hắn thương lượng là một cái vấn đề khác. Từ phương thức nào đó bên trên đối nội thánh võ đường quy củ này tiến hành hợp lý lần tránh. Hợp lý lần tránh. Đế thích thiên hai đầu lông mày nhiều mấy điểm nghi hoặc Quy củ liền là quy củ, làm sao lần tránh. Cho nên ta nói nha, người mỗi ngày cân nhắc liền là như thế nào giữ gìn quy củ, một điểm biến báo đều không có. Phờ rẹ rồ đưa tay vỗ tần phấn bả vai, rất là tùy ý nói ra, tiểu tử, có hứng thú hay không, khi đồ đệ của ta. Chương 411, hai đại thủ tọa tranh đồ đệ. Sư đổ, đây là một loại vô cùng vô cùng cổ lão quan hệ. Loại quan hệ này chẳng những tồn tại ở võ học bên trong, đồng thời vậy tồn tại cái khác các ngành các nghề bên trong. Nó theo lịch sử loài người không biết truyền thừa nhiều thời niên thiếu ở giữa, dần dần tạo thành một bộ thuộc về mình độc hữu văn hóa. Đây là một loại đặc thù mà quan hệ chặt chẽ, có thể đem hai tên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ người, chăm Chú Nhu Hòa nối liền cùng một chỗ, hình thành cũng không kém cỏi quan hệ máu mủ đặc thù quan hệ. Loại quan hệ này, cho dù là tại cường như Thánh Võ Đường loại này võ học thánh, vậy uy nguyên có rất cường hãn sinh mệnh lực. Bất luận cái gì ngành nghề bên trong, càng là kỹ nghệ cao siêu tồn tại, Thu đồ vậy hội càng là cẩn thận cùng yêu cầu cao. Thánh võ đường loại địa phương này, tuy nói bất luận kẻ nào đều có rất không tệ luyện võ thiên điểm, làm vì sư phó người đang chọn đồ phương diện, không cần hướng bên ngoài võ giả như thế cảm thán lương tài khó tìm, y nguyên sẽ không có người tùy tiện đại diện tích thu đồ. Càng là thực lực cao cường võ giả, thu đồ khả năng cũng liền càng nhỏ, cho dù người thiên tư rất tốt, muốn bái sư vậy muốn xuất ra một bút trọng kim, mới có thể hội bái sư thành công. tại thánh Võ đường Tiền tài tác dụng không hề giống bên ngoài thế giới như vậy trọng yếu, nơi này càng coi trọng hơn vẫn là Dược Đan, cho nên Dược Đan liền trở thành trọng yếu Lê Bái Sư. Đi qua thời gian giải Bái Sư sự kiện tích lũy, người hưu tâm thậm chí đối với Bái Sư lễ Bái Sư làm ra một cái cái gọi là đẳng cấp. Tại Thánh Võ Đường, 14 tinh cấp võ giả rất nhiều đều đạt đến chuẩn võ học đại sư tình trạng, vậy sơ bộ đã có được thu đồ tư cách, thực lực này cảnh giới võ giả căn cứ thực lực bọn hắn mạnh yếu không giống nhau vừa có tương đối kỹ cảng lễ bái sư cần thành toán bao nhiêu vẽ điểm. Nếu như một khi vượt qua 10 cấp 5 sao võ giả, vậy liền đại biểu cho hắn đã đổi tùy Nghết Bàn thành công. Mặc dù 14 tinh cấp cùng 10 cấp 5 sao võ giả đều thuộc về cấp hàng tinh võ giả, nhưng nhưng lại có một cái khác biệt to lớn tiêu chuẩn, cái kia chính là 10 cấp 5 sao võ giả đã đi vào võ học đại sư hoàn Cảnh. Loại người này lễ bái sư so 14 tinh cấp cái kia chút chuẩn võ học đại sư, cao không phải một điểm nửa điểm mấy lần gấp mấy chục lần lật qua đều là bình thường. Về phần 16 tinh cấp võ giả đã rất ít người hội thu đồ, thứ nhất là bọn hắn chuyên tâm muốn đột phá vào 17 tinh cấp trở thành đại cấp hàng tinh võ giả, mà khác một phương diện vậy là trở thành bọn hắn đồ đệ lệ bái sư, qua cao. Cao đến không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Về phần đại cấp hàng tinh võ giả, có thể bái bọn họ làm thầy võ giả, không phải là bởi vì vốn là có thân thuộc quan hệ, liền là thật thanh toán một số lớn phí tổn hoặc là tại đông đảo võ giả bên trong y nguyên có cực mạnh võ học thiên điểm. Chỉ từ nhân số đi lên nói, đã vô cùng ít ỏi. Thủ tọa thu đồ. Loại chuyện này tại thánh võ đường trong lịch sử, dùng số đoán chừng đều có thể tùy tiện đếm ra tới. Đối với những chuyện này, tần phấn loại này thánh võ đường thái điểu vậy vẫn là rất rõ ràng sự tình. Ngày đó Bạch Thắng không có ít tiến hành thánh võ đường giảng giải, tần phấn muốn không biết cũng khó khăn. Đột nhiên nghe được có thủ tọa muốn thu đồ, tần phấn vậy hơi sướ Dạng này sự tỉnh xác thực xuất phát từ dự kiến nhiều lắm. A. Phờ rẹ rổ so tần phấn phản ứng còn kinh ngạc hơn. Lam bảo thạch như thế hai mắt gắt gao tập trung vào tần phấn. Tiểu tử, ngươi định lực không khỏi vậy hơi bị quá tốt rồi A. Mặc dù ta cảm thấy ngươi kinh ngạc, nhưng cái này kinh ngạc chỉ số vậy quá thấp điểm A. Nếu như đổi thánh võ đường nó hắn tuổi trẻ võ giả nghe được ta muốn thu hắn làm đồ, coi như vui từ đó biến thành tên điên, ta đều không sẽ kỳ quái. Tần phấn nết nết miệng, tiếu d Trong lòng tự nhủ, nếu như lão nhân ra ngài mỗi ngày đi ngủ về sau đều gặp được một bầy quái vật như thế siêu cấp cao thủ, từng cái hét lớn mình đều là cái gì lỗ đen cấp cao thủ, được nghe lại có đại cấp hành tinh võ giả thu ngươi làm đồ, ngài kinh ngạc đoán chừng vậy có hạn. Đồ đệ. Đế thích thiên phản ứng ngược lại là mạnh hơn tần phấn liệt nhiều, hai con ngươi màu tím đột nhiên bắn ra hai đạo không kém cỏi thiểm điện qua mang, trong nháy mắt bao phủ tại phở rẻ rổ trên thân. Cường như thiểm điện bình thường ánh mắt, gần như thực chất khí thế uy áp. Tùy tiện đổi một võ giả tại loại này nhìn soi mói, coi như há mồm phun máu đã hôn mê đều thuộc về bình thường. Phơ dẹ dồ cười tủng tìm nên tiếp đế thích thiên, tất cả mọi người là đại cấp hành tinh võ giả, với lại đều là một bộ thủ tọa thực lực không kém bao nhiêu, loại uy thế này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nào? Tiểu tử. Phơ dẹ dồ ngược lại nhìn chăm chú lên tần phấn, ngươi tới thánh võ đường không bao lâu, khả năng còn không biết nơi này bái sư hoàn cảnh. Tiền bối. Cái này ta vẫn là biết. Tân phấn lại một lần đưa tay gãi hốc, thánh võ đường liên quan tới bái sư lễ bái sư giá cả bên trong, rõ ràng ghi lại mỗi một cái thực lực cảnh giới võ giả bái sư giá cả, trong đó thủ tọa giá cả đằng sau chỉ viết hai chữ, giá trên trời. Giá trên trời. Cái này đã không thể dùng thực chất giá trị để cân nhắc, đồng thời cũng nói trở thành thủ tọa đồ đệ là cỡ nào không dễ dàng sự tình. Người muốn thu hắn làm đồ. Đế thích thiên sắc mặt âm lãnh cơ hồ có thể đem không khí chung quanh ngưng kết thành băng. Hai viên con ngươi màu tím tử nhanh chóng vạch ra một kia giật mình sáng tỏ thần sắc. Phờ rẻ rổ cười đem hai chân khoác lên trên bàn trà, nhẹ nhàng đung đưa mũi chân, hoàn toàn liền là một bộ du côn lưu manh bộ dáng nhìn xem đế thích thiên, làm sao? Ta thu ai làm đồ đệ, còn cần ngươi tới đồng ý không? Đế thích thiên đứng đấy thân thể đột nhiên một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, một tay một trưởng vô tại tần phấn trên bờ vai nói ra, tần phấn, làm đồ đệ của ta à? Cái gì? Tần phấn lặng lẽ xả động khỏe miệng liên tục run rời, cái này đế thích thiên nhất thời hưng phấn lên ra tay cũng không có nặng nhẹ, vừa mới một trường xuống tới tích chứa trong đó lấy không tiểu thiên lôi công, nếu như không phải mình chân khí khối lượng còn có thể, đoán chừng tại chỗ liền bị hắn cho đập cơn sốc đi qua. Dù cho có chân khí chống lại, tần phấn vẫn là cảm giác được mình dưới mông ghế sofa, phát ra một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ. Ghế sofa cũng không phải người, càng không có tu luyện võ công gì, khi nó chia sẻ tần phấn bộ điểm áp lực về sau. Lập tức dên dị sập lôn sung dưới Tần phấn không để ý tới quá hay đi đoán chừng bà vai đau đớn Con mắt phân biệt nhìn về phía đế thích thiên cùng phờ rẹ rộ Nếu như trong trí nhớ không có xuất hiện sai lầm Thánh võ đường ngoại trừ người điên vị võ bên ngoài Còn giống như không có người nào hưởng thụ qua hai tên thủ tọa Đồng thời động thu đồ suy nghĩ đãi ngộ Ta nói Phờ rẹ rộ bàn tay vậy án lấy tần phấn một đầu bả vai Không có hảo ý hơi cười nhìn chầm chầm đế thích thiên Ngươi thế nhưng là hình luật bộ thủ tọa Làm như vậy mặc dù không trái với quy củ, nhưng cũng có vòng qua quy củ hiểm nghi. Loại chuyện này, nguy hiểm thật không phải ngươi cái này có nguyên tắc người phải làm. Đế thích thiên hai đầu trường mi nhẹ nhàng ngảy lên, âm trầm sắc mặt không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, nguyên tắc ta là sẽ không đi phá hư, nhưng chuyện này hiển nhiên cũng không phá hư nguyên tắc. Ta nói đế thích thiên, ngươi làm sao cái gì đều muốn cùng ta tranh A Rõ ràng là ta cùng tần phấn đàm thu đồ sự tình. Ta tìm được trước tân phấn. Đế thích thiên mặt trầm không nhượng bộ chút nào phản kích lấy phở rẹ dồ lời nói. Hai đại thủ tọa đều rất hiểu rõ một chút, tân phấn là quyết tâm không vào bên trong thánh võ đường. Vì hắn võ đạo phát triển, đem hắn lấy tới bên trong thánh võ đường vậy xác thực hội hạn chế hắn võ đạo chi lộ. Nhưng nếu như cứ như vậy triệt để từ bỏ, để hắn đã mất đi tiến vào tuyệt học các cơ hội, cùng tiếp xúc càng nhiều võ học cơ sẽ cùng càng nhiều dược đan hỗ trợ, cái này thật sự là một kiện to lớn tiếc nuối sự tình. Đã quy định không thể đi đụng vào. Như vậy biện pháp duy nhất liền là vòng qua quy củ đi. Đế thích thiên những ngày này suy nghĩ chỉ là như thế nào giữ ghiền quy củ, xưa nay không sẽ đi suy nghĩ như thế nào vòng qua quy củ, thậm chí ngay cả thánh võ đường sư đồ quy củ đều quên. Căn cứ thánh võ đường sư đồ một chút đặc thù quy củ bên trong ghi chép, sư phó có thể tùy tiện dạy đồ đệ bất luận cái gì võ học, dưới tình huống bình thường thánh võ đường là sẽ không tiến đi bất luận cái gì hỏi đến, chỉ là duy nhất điều kiện tiên quyết là tên đồ đệ này nhất định phải cũng là thánh Võ đường Tại chế định cái quy củ này thời điểm, tất cả mọi người là dựa theo bình thường tư duy phương hướng tới tiến hành phát triển. Tỷ như có thể tiến vào bên trong thánh võ đường võ giả, căn bản cũng không chọn tiến vào bên ngoài thánh võ đường. Dù sao, trong ngoài thánh võ đường công trình điều kiện chênh lệch rất rất nhiều, coi như chợt có người không muốn gia nhập bên trong thánh võ đường, vậy chọn gia nhập còn có ít chỗ tốt bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình. Về phần cơ hồ không có quá nhiều chỗ tốt bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, nghĩ đến có võ đạo khát người đều không hội gia nhập trong đó. Như thế đến nay, cường đại võ giả thu đồ thời điểm, vậy hội chức từ trong thánh võ đường tiến hành chọn lựa, tiếp theo mới hội từ bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình chọn lựa, về phần bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Loại này ngay cả lễ bái sư đều chưa đóng nổi, với lại đều là bị thánh võ đường tương đối đào thải võ giả, lại có cái nào võ học đại sư hội từ nơi này chọn lựa cho chỉ có thể cho mình mất mặt, lại không cách nào kế thừa y bắt đồ để đâu. Cái này chế độ từ đạo lý đi lên giảng, Không có bất kỳ cái gì lỗ thủng cùng thiếu hụt, chỉ là ai cũng không nghĩ ra lại đột nhiên toát ra tần phấn một cái quái thai như vậy. Rõ ràng có tùy tiện tiến vào bên trong thánh võ đường thực lực, lại vẫn cư gia nhập bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Như vậy, cái này cũng tương đương đem mình tiến vào tuyệt học các phương pháp, cho triệt để phá hỏng. Tiến vào thánh võ đường đối tần phấn tới nói, vậy chỉ còn lại có chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, cùng quan sát người khác hấp thu một chút võ đạo phong phú mình tác dụng. Đế thích thiên không thể không đội phục mình không thích nhất th lại có thể đem như thế một cái thiên môn quy củ tìm cho ra, thành công vòng qua thánh võ đường chỗ có quy củ. Tần Phấn mặc dù là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, nhưng hắn dù sao vẫn là thánh võ đường võ giả. Như vậy dựa theo quy củ tới làm việc, nếu như trở thành Tần Phấn sư phó, như vậy có thể tùy tiện đi tuyệt học các nhìn đồ vật, sau đó chép lại, thậm chí trực tiếp mang ra cho đồ đệ mình nhìn. Đương nhiên, có rất ít sư phó hội hảo tâm như thế đối đãi đồ đệ mình, trừ phi tên đồ đệ này là hắn nhất đặc ý nhất cực kỳ thân truyền một cái kia. Đối với những võ giả khác sư phó tới nói, tiến vào tuyệt học các cũng không phải là mỗi người muốn lúc nào tiến, liền lúc nào tiến, bọn hắn đồng dạng cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể tiến vào một lần tuyệt học các. Nhưng cái này chút đối với thủ tọa tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Thánh võ đường thủ tọa có quyền lợi tại bất luận cái gì thời gian, tự do ra vào thánh võ đường tuyệt học các. Đồng thời thủ tọa thu đồ, như vậy đồ đệ vậy tương ứng sẽ hưởng thụ một bộ điểm thủ tọa đặc quyền như thánh võ đường lại bởi vì võ giả trở thành thủ tọa đồ đệ, mỗi tháng cho thêm một bộ điểm dược đàn tới làm vì ủng hộ. Chương 412, Tập thể Hôn Lễ Không. Tập thể Bài Sư Một bước trèo lên thiên Có thể trở thành thủ tọa đô đệ, dùng một bước trèo lên thiên để hình dung đều không đủ. Vô số thánh võ đường võ giả, Nam Mơ cũng không dám nghĩ kỹ sự tình, đột nhiên nện vào tần phấn trên đầu. À gì gì à, ngươi một người tu luyện mới võ học võ giả, không có việc gì cùng ta đoạt cái gì đoạt. Tần phấn tu là nhìn hẳn là cổ võ học phờ rẹ rồ hai đầu kim sắc nhập tấn mảy kiếm liên tục nhảy lên rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ý tứ võ đạo mê ngông như biển nó núi chi thạch có thể công Ngọc mới võ học có thể cho tần phấn mở ra rộng lớn hơn tầm mắt Đế thích thiên sắc mặt tâm trầm đồng dạng không chút nào yếu thế về chừng mắt phở rạ rồ trên mặt đồng dạng có không phục liền thử một chút ý tứ vừa mới còn hòa hợp êm thấm yên tính gian phòng trong nháy mắt gió nổi mây phun Hai cô bảng đại khí thế lẫn nhau để ép. Tân Phấn ngồi tại giữa hai người bất lực khổ cười, hai vị tiền bối, các ngươi không cần gấp gáp như vậy. Ta còn giống như không có đáp ứng, muốn bay các ngươi trong đó một vị vi sư a. Lẫn nhau đấu đá khí thế cùng tiếng ồn nào âm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đế Thích Thiên cùng phở rẻ rồ hai người đồng thời sửng sở, bốn cái sắc bén con mắt bao phủ trên người Tần Phấn, không hẹn mà cùng cùng một chỗ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Phấn nhẹ nhàng hai tay mở ra, ta giống như cũng không có đáp ứng, làm hai vị trong đó một vị đồ đệ a Cho nên, hai vị tiền bối không cần dạng này tranh chấp tổn thương hòa khí. Căn phòng nhỏ lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có cái kia chút trước đó bị đế thích thiên dưới sự phẫn nộ, cho thiêu hủy đồ điện, ngâu cạch cạch cạch nổ ra mấy cái lóa mắt hòa hoa Hai tên lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt thủ tọa, giờ khác này đem ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ, không dám tin tưởng lỗ hai mình, muốn từ đối phương trong mắt tìm tới mình nghe lầm chứng cứ Đường đường thánh võ đường thủ tọa, đối phương thả ra một câu mình muốn thu đổ, ai không phải muốn vót đến nhọn cả đầu đi đến sông. Liên quan tới thu đồ đối tượng, còn cần đến hỏi đối phương có nguyện ý hay không sao. Vấn đề này tại rất nhiều người xem ra, là một cái vô cùng vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Nhưng mà, hôm nay, đế thích thiên cùng phờ rẻ rổ đang trầm mặc mấy giây về sau, chợt nhớ tới một việc, người trẻ tuổi trước mắt này là phi thường kỳ quánh người, hắn chẳng những thực lực cùng thiên phân ra hầu người khác dự kiến. Liên là hắn hành động phương thức vậy thường thường đồng dạng vượt quá mọi người dự kiến. Tiểu tử, làm sao? Ngươi thật không nguyện ý? Phơ rẹ rồ thử do ý hỏi, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách làm sư phó ngươi sao? Ta điều tra ngươi tư liệu, ngươi cũng không có chân chính võ đạo sư phó, tu tập hẳn là lòng tượng bàn dược công, hậu kỳ tu luyện hẳn là cũng phi thường cùng loại long tượng bàn dược công. Nghĩ đến ngươi hẳn là có kỳ ngộ gì a? Tần phấn tâm thần nhẹ nhàng chấn động, quả cầu kim loại là mình bí mật lớn nhất. Chuyện này nhưng từ chưa nói với bất luận kẻ nào, chẳng lẽ thánh võ đường thông qua lúc ấy giám sát thăm dò tra được cái gì không được sao? Thật kỳ quái sao? Phờ rẻ rổ nhún nhún vai ngồi trở lại đến ghế sofa, từ khi Atlantis võ đạo văn minh bị khai quật về sau, thế giới các vậy xuất hiện một chút Atlantis chi nhánh di tích, trong đó ngẫu còn có một số võ đạo lưu truyền ra đến bên ngoài. Người coi như trong lúc vô tình nhặt được cái gì bí tịch vậy không có tỏ mò quái. Đế thích thiên rất là tán đồng liên tục gật đầu. Liên bang bên trong có mấy danh võ học đại sư đều cũng không phải là thông qua liên bang hoặc là thánh võ đường trợ rút lấy được hôm nay thành tiểu như thế bọn họ đều là may mắn đạt được một chút tiểu tiểu kỳ gặp từ cái này kỳ ngộ bên trong phát triển trở thành một tên võ học đại sư Tần phấn khẩn trương tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh thất phu vô tội hoài Bích kỳ tội đạo lý này tại lịch sử loài người bên trên không biết lập lại bao nhiêu lần chỉ nếu không phải mình bí mật tiết lộ vậy là tốt rồi tiểu tử người khả năng còn không biết trở thành thủ tọa đổ để chỗ tốia Phờ dẹ dồ một mặt kiên nhẫn giải thích lấy, nếu như ngươi trở thành đồ đệ của ta, như vậy tuyệt học các hết thảy ngươi muốn nhìn cái gì ta đều có thể giúp ngươi lấy ra. Mặc dù ngươi vẫn là không có trực tiếp tiến vào tuyệt học các tư cách, nhưng cái này cũng có được tiến vào tuyệt học các tư cách không hề khác gì nhau. Lại nói, trở thành đồ đệ của ta, có thể mỗi tháng ngoài định mức thu hoạch được một nhóm dược đan làm ủng hộ. Trở thành đồ đệ của ta, vậy có cái này chút. Đế thích thiên lạnh nhạt nói xem bảo. Làm bất luận cái gì thủ tọa đồ đệ đều có những chỗ tốt này. Tần phấn cái kia bình tĩnh con mắt đột nhiên sáng. Mà bắt đầu, trở thành thủ tọa đồ đệ còn có tốt như vậy chỗ. Vậy nếu như đồng thời trở thành hai tên thủ tọa đồ đệ, có phải hay không chỗ tốt gấp đôi? Cái gì? Phờ rẻ rổ cùng đế thích thiên trăm miệng một lời phát ra kinh ngạc, lần nữa ngơ ngác nhìn xem tần phấn, người trẻ tuổi kia xem ra giống như cũng không ngại sư phụ đa dạng tử, nhưng thánh võ đường thủ tọa thân phận cao quý cỡ nào Tại sao có thể cùng người khác chia sẻ đồ đệ đâu? Phờ rẹ rổ xấu hổ ho khan hai tiếng, ngồi tại tần phấn bên cạnh một mặt lời nói thâm thiế bộ dáng. Tiểu tử, ta biết người đối võ đạo yêu quý, nhưng sư phụ chỉ có thể lựa chọn một cái. Đế thích thiên khó được cùng phờ rẹ rổ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, châm mặc biểu thị lấy mình vậy là đồng dạng ý nghĩ. Có đúng không? Tần phấn con mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, con mắt màu đen tả hưu đánh giá bên cạnh hai tên thánh võ đường thủ tọa. Châm mặt, châm mặt. Căn phòng nhỏ chỉ còn xuống chầm mặc, phờ dẹ dồ cùng đế thích thiên khẩn trương nhìn chầm chầm tân phấn, trong lòng càng là chăm mối cảm xúc nguồn ngang. Ngay bình thường, thánh võ đường vị nào thủ tọa muốn thu đổ, không đều là tùy tiện mình yêu thích chầm giái trọ. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà hết thảy đều lật chuyển lại đây, đường đường thánh võ đường thủ tọa, lại bị khả năng sẽ trở thành đồ đệ mình người tới tiến hành chọn lựa. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 30 giây, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ. Phở rẹ rổ cảm giác thời gian này pháng phất một cái thế giới dài như vậy. Hai tên thủ tọa không tự giác lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt thấy được cùng một cái ý nghĩ. Cùng một chỗ khi sư phụ hắn liền cùng một chỗ khi A. Đầu năm nay chỉ sợ rất khó lại tìm đến như thế có tư chất người tuổi trẻ. Khổ cười, trong nháy mắt tràn ngập hai tên thủ tọa con mắt. Mỗi người gặp gỡ cũng không khỏi giống nhau, cuối cùng trên võ đạo lấy được thành tựu vậy đều không hội giống nhau. Có thể trở thành thánh võ đường thủ tọa. Phở rẽ dỗ rất rõ ràng tương lai mình võ đạo chi lộ phát triển đã phi thường chậm chạp có lẽ cả đời dừng lại tại cảnh giới này đều cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Thân là võ giả, cả đời hiến thân võ đạo võ giả, ai không muốn nhìn một chút võ đạo trung cực cuối cùng đến cùng là cái gì. Khi biết chuyện này mình không cách nào hoàn thành thời điểm, mọi người rất dễ dàng muốn đem điều tâm nguyện này ký thác cho mình chuyên nhân. Cái này giống như là người bình thường tầm thường cả đời, lại vẫn cứ đem mình hy vọng đều ký thác vào mình hài tử trên thân. Mong con hơn người nhìn nữ thành phụ nhất. Thần thú cấp võ giả. Thánh võ đường chưa từng có bồi dưỡng được thần thú cấp võ giả. Đế Thích Thiên rất rõ ràng, nếu như tần phấn có thể bảo trì dạng này tình thế, may mắn xông qua đằng sau võ học chướng ngại, đem rất có thể sẽ trở thành tiếp theo tên thần thú cấp võ giả. Bồi dưỡng một tên thần thú cấp võ giả, không chỉ là thánh võ đường mục tiêu cùng mộng tưởng, đồng dạng là bất luận cái gì một tên võ giả mục tiêu cùng mộng tưởng. Ai? Đế Thích Thiên cùng thở rẹ Dụ đồng thời thở dài một tiếng. Nếu như muốn làm cho đối phương nhường ra trở thành tần phấn sư phụ vị trí, chỉ sợ cũng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thân là võ giả, ai không hy vọng đồ đệ mình, có thể trở thành thần thú cấp võ giả. Tình huống như vậy, làm sư phó vậy có đầy đủ mặt mũi. Tiểu tử phờ rẹ rô rửa lưng vào ghế sofa chỗ tựa lưng, một tay đập vào tần phấn trên bờ vai bất lực nói ra, ngươi thắng. Chúng ta đồng ý, coi như bị cái khác thủ tọa cười nhạo, chúng ta vậy nhận. Cùng một chỗ thu ngươi làm đồ, như thế nào? Cái này tần phấn đưa tay vào đầu, nhẹ nhàng lắp đầu. Có ý tứ gì? Vừa mới rửa vào ghế sofa chỗ tựa lưng phở rẹ rộ lần nữa ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua tần phấn, tiểu tử, ta đều đáp ứng ngươi vì cái gì còn muốn đổi ý? Hai vị tiền bối tần phấn đứng dậy vòng qua bàn trà, đối mặt với hai tên ngồi ở trên ghế salon rất là không hiểu thủ tọa, sắc mặt biểu hiện ra ít có thận trọng, có thể bị hai vị tiền bối coi trọng như thế, ta thật có chút thụ sùng lực kinh. nói thật Ta cũng rất muốn hiện tại lập tức trở thành hai tên tiền bối đồ đệ. Phờ rẻ dầu nghe liên tiếp gật đầu, có dạng này cách nghĩ, vậy hiển nhiên là rất chính xác sự tình, làm gì lại phải lắc đầu đâu. Nhưng, trước mắt ta không thể làm như vậy. Tần phấn tại hai tên thủ tọa sắc mặt biến đổi lớn thời điểm lập tức nói ra, bởi vì, ta cũng không phải là một người đến đây thánh võ đường. Ta còn có một đám bằng hữu, bọn hắn bởi vì ta quan hệ, cứng rắn là theo chân ta đi tới bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Từ bọn bọn hắn lúc đầu khả năng sẽ có càng tiền đồ tốt. Phở Dệ Dâu nghe cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, khỏe mắt cơ bắp liên tục rất nhỏ có rúm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn công phu sư tử ngoạm, để cho ta cùng đế thích thiên chẳng những thu ngươi làm đồ đệ, còn muốn thu ngươi cái kia một đám bằng hữu làm đồ đệ a. Ta rất hy vọng có thể trùng kích cao hơn võ đạo, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Tân phấn nhẹ nhàng xoay người túi đầu không dậy nổi nói ra, có thể trở thành thánh võ đường thủ tọa đệ tử. Tin tưởng đây cơ hội là thiên hạ chỗ có tuổi trẻ võ giả tâm nguyện. Ta cái kia đám bằng hữu nghĩ đến vậy nguyện ý trở thành hai vị tiền bối đồ đệ. Cho nên, ta hy vọng mình có thể nhiều mấy cái sư huynh đệ. Căn phòng nhỏ, tại hôm nay đã không biết là lần thứ mấy lâm vào trầm mặc. Công phu sư tử ngoạm. Tuyệt tuyệt đối đối công phu sư tử ngoạm. Phờ rẹ rộ bất lực thở dài, không hổ là thất thần con đường dây tuổi trẻ võ giả, mới mở miệng liền là giao giá trên trời. Tiểu tử. Ta rất thưởng thức ngươi phần này bằng hữu chi tình." Phở Dệ rồ nhẹ nhàng vỗ tay, "Bọn hắn có thể trở thành bằng hữu của ngươi, nói đến thật là bọn hắn may mắn." Tần Phấn khom người nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu chiếu lại lấy ngày đó trên bờ biển thảm thiết một trận chiến, nếu như không có cái kia đám bằng hữu không màng sống chết, mình đã sớm chết không thể lại chết. Có thể cùng hắn nhóm trở thành bằng hữu, nói đến là ta may mắn." Phở Dệ rồ nghe Tần Phấn trả lời, tùy tiện nhún vai, "Là ai may mắn, cái này cũng không trọng yếu. Ta muốn nói là Tiểu tử. Ta không biết ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn, cho dù là ta đi những phương thức khác vòng qua thánh võ đường quy củ nhưng nghĩ đến vì ngươi vẫn là phải tốn một phen công phu rất lớn, như thế một đám. Đế thích thiên trầm mặc trên mặt hiện ra sầu lo thần sắc, phối hợp với phở rẹ rổ lời nói lại là gật đầu. Thánh võ đường thủ tọa muốn lẩn tránh quy tắc này, sau đó cũng vẫn là cần làm một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc, cũng không phải là dễ như trở bàn tay nói xử lý liền thanh sự tình cho tùy tiện làm. Là thế này phải không? Tần phấn trầm dài hướng thẳng lưng cán, trên mặt lấy thật có lỗi, hai vị tiền bối, thật rất xin lỗi. Ta không biết ta yêu cầu sẽ cho các người mang lại như thế làm phức tạp. Phờ rẹ rộ nhìn xem tần phấn nghiêm túc biểu lộ, trong lòng đỗng nhiên có chút run dậy, trong lòng thầm đoán, tiểu tử này sẽ không nói ra cái gì bọn hắn không cách nào bái sư, mình vậy không bái sư lời nói à. Đã bọn hắn không cách nào bái sư, như vậy ta còn là vậy không bái sư. Ta không cách nào vứt bỏ ta đồng bạn. Phờ rẹ rộ não hải một mặt không minh biết bắt nhất suy đoán vậy mà thật ứng nghiệm. Hắn có chút hối hận gặp Tần Phấn, nhìn qua như thế thiên tư chắc càng trẻ người, nếu quả thật bỏ qua không thu hắn làm đồ đệ, như vậy ngày sau muốn tìm cái khác truyền nhân Y bắt thời điểm, chỉ sợ luôn luôn hội vô ý thức lấy ra cùng Tần Phấn so, đến lúc đó khả năng người đều chết mất, vậy không có tìm được thuộc về mình truyền nhân Y bắt. Đế thích thiên sắc mặt không thể so với phở rẹ dồ đẹp mắt bao nhiêu, trước kia chỉ nghe nói qua mua một tặng một loại chuyện này, hôm nay Tần Phấn một làm liền là mua đưa tới bốn. 56 so cửa hàng bán hạ giá còn còn đáng sợ hơn. Cái này, tân phấn, chúng ta lại thương lượng một chút. Phờ rẻ rổ trong mắt liên tục chuyển động vừa cười vừa nói, kỳ thật, này cũng vậy không phải chúng ta không muốn thu bọn hắn. Mẫu chút là, bọn hắn phía sau đều có không tiểu gia tộc thế lực, những thế lực này chưa chắc hội cho phép bọn hắn nhận chúng ta làm sư. Người hẳn là rõ ràng, xã hội khoa học kỹ thuật tại cao tốc phát triển, nhưng quan hệ thầy trò cũng không có bị đào thải. Tương phản, theo võ đạo quật khởi, Quan hệ thầy trò so trước kia bất luận cái gì thời đại đều càng thêm bị người coi trọng. Có thể nói, lẫn nhau ở giữa có mật thiết lợi ích quan hệ dây dưa trong đó. Đế Thích Thiên lại một lần phối hợp với phờ Rẹ rồ liên tục gật đầu, dùng phương pháp này cự tuyệt thật sự là phương pháp tốt nhất, những kia tuổi trẻ võ giả bối cảnh thân phận cùng Tần Phấn hoàn toàn khác biệt, làm lên sự tình quyết đoán vậy tự nhiên không có khả năng cùng Tần Phấn như thế dứt khoát đơn giản. Là thế này phải không? Tần Phấn cầm ra bản thân huy chương, lựa chọn hội nghị hình thức Đem kệ xa bọn người toàn bộ điều nhập trong đó nói ra, ta là tần phấn, có kiện chuyện trọng yếu, cần các vị. Mời lập tức đi vào phòng ta được không? 5 giây về sau, Tiết Thiên cười tủm tìm đi vào cửa phòng, vừa thấy được ngồi ở trên ghế salon hai tên thủ tọa, con ngươi trong nháy mắt co vào phóng đại, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. 9 giây bên trong, kệ xa xuất hiện ở tần phấn gian phòng, ánh mắt hắn dừng lại tại hai đại thủ tọa trên thân mấy giây thời gian, mới khôi phục trạng thái bình thường. Bờ dốc mộ đến Số môn vậy rất nhanh xuất hiện ở gián phòng. Mọi người đều không có mở miệng hỏi thăm, chỉ còn chờ Tần phấn tiến hành giải thích. Sự tình là như thế này. Tần phấn rất có lễ phép đưa tay giới thiệu trên ghế salon hai người. Cái này hai vị tiền bối, là thánh võ đường bộ tuyên truyền thủ tọa phở Dẹ Dồ, cùng hình luận bộ thủ tọa ạ gì gì ạ. Thủ tọa. Tuổi trẻ đám võ giả lần nữa dần hiện ra kinh ngạc biểu lộ, tại thánh võ đường nhìn thấy một tên thủ tọa đều là môn vàng khó khăn sự tình Hôm nay vậy mà tại tần phấn gian phòng ngồi hai tên thủ tọa. Hai vị này thủ tọa muốn nhận ta, còn có mọi người làm đồ đệ. Nhưng bởi vì lại trở ngại các vị trong nhà. Phù phù. Phù phù. Ngoại trừ Tiết Thiên cùng tần phấn bên ngoài, chỗ có người tuổi trẻ toàn bộ quỳ một chân xuống đất, hai tay làm ra lệ bái sư bộ ráng lớn tiếng nói, bái kiến sư phó. Tần phấn há hốc mồm ngơ ngác nhìn xem mấy tên đồng bạn, cái này gọn gàng mà linh hoạt cử động thật là quá vượt quá người ngoài ý liệu. Vậy mà lời nói đều không có nghe xong liền bại sư. Phở rẹ rồ sắc mặt cứng ngắt nhìn trước mắt bốn tên tuổi trẻ võ giả, như thế đáp lại là trước kia làm sao vậy không nghĩ tới. Căn cứ mười bộ tư liệu để biểu hiện, những người tuổi trẻ này trong nhà tại khác biệt lĩnh vực, riêng phần mình có mình thế lực. Nếu như đặt ở cổ đại, những người này gia tộc hoàn toàn liền là cổ đại nhà giàu có, đại thế gia. Trên lý luận, loại này hào môn thế gia tử đệ, làm sự tình đều hội tiến hành chu toàn suy nghĩ. Đặc biệt là gặp được loại đại sự này, Vậy cũng là muốn trước cùng trong nhà liên lạc một chút, hỏi tham gia tộc cái nhìn mới quyết định. Các người đế thích thiên trần chờ hỏi, không cần liên lạc người nhà sao? Không cần. Kệ sáng Ấn Đầu nói ra, võ đạo sự tình, nếu như ta mình mới nói không thể tính. Còn cần người khác tới an bài cho ta, như vậy ta còn luyện cái gì võ? Ba người khác chỉ là buồn bực thanh em ngật đầu, đế thích thiên trần chờ ánh mắt đột nhiên biến thành thưởng thức. Con em thế ra bình thường có tốt đẹp giáo dục cùng đỉnh cấp võ công. Nhưng bởi vì từ nhỏ đã tiếp nhận lợi ích hút nút, muốn học hội cân bằng, thỏa hiệp các loại sự tình, dẫn đến tâm tính phân tán. Thương thương cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một tên thực lực không tệ võ giả, nhưng Thủy chung không cách nào chân chính trên võ đạo đăng đỉnh. Tâm tất cả giải tán, cho dù có được võ công tuyệt thế bí tịch, cũng vô pháp trở thành đỉnh tiêm võ giả. Đế Thích Thiên không nghĩ tới, cái này chút xuất thân thế gia hài tử, trên thân vậy mà hoàn toàn không có bọn hắn nhận qua nào thỏa hiệp, cân bằng, nghĩ lại mà làm sao giáo dục ảnh tử Dứt khoát, lưu loát, quả quyết. Làm việc như thế phong cách, ngược lại là cùng tần phấn giống nhau đến mấy phần. Phờ dẹ dồ cứng ngắc biểu lộ toàn bộ biến thành khổ cười, trước đó kiếm cớ, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đám tiểu tử này cho dùng hành động thực tế phá hết. Tiết thiên cười tủng tỉm cùng tần phấn bảo trì đồng bộ nhất trí, vậy một gối quy xuống, cùng hô lên, sư phụ. Cũng được. Phờ dẹ dồ khổ cười thân sắc, trong nháy mắt trở nên tràn đầy hào hùng, bàn tay vô bàn trà nói ra, các ngươi Mỗi một cái đều có không tệ tư chết, thu các ngươi làm đồ đệ, nói đến ta không có chút nào ăn thiệt hỏi. Đế thích thiên ngược lại là có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, cùng phờ rẹ rồ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Tần phấn thanh âm lệnh hai tên thủ tọa đồng thời thu lại bước chân, hắn đi đến trước mặt hai người túi người chào thật sâu nghiêm túc nói, cảm ơn hai vị sư phụ. Phờ rẹ rồ cùng đế thích thiên sướng sở, lập tức đáy mắt xẹt qua vui vẻ ý cười, mình một cái khắc mắt hiện tại xem ra vẫn là không có trốn qua tên này đổ đệ con mắt. Nhẹ nhàng một người hai người cùng tần phấn gặp thoáng qua lần nữa đi ra ngoài cửa. Hai vị sư phụ, tần phấn thanh âm vang lên lần nữa, nhìn xem hai tên quay đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thủ tọa, nhỏ giọng nói ra, cái này chút hư hao đồ điện, các ngươi người nào chịu trách nhiệm bồi một cái. Hán, phơ rẹ rộ một mực đế thích thiên, người trong nháy mắt biến mất tại cổng, tránh sổ sách tốc độ có thể xương thiên hạ đệ nhất. Đế thích thiên nhìn xem cả phòng tổn hại đồ điện nhẹ nhàng thở dài, mình cái này thân mới võ học cường đại là cường đại, nhưng còn thật là có cái phi thường không tốt khuyết điểm, sơ ý một chút rất dễ dàng hư hao đồ điện gia rụ. Ghi tạc ta trương mục A. Đế thích thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Kệ xạ cười nhìn lấy gian phòng bốc lửa hoa ra dùng đồ điện, tần phấn, vừa rồi liền là tạ cái này. Không phải. Tần phấn trên mặt vẻ cảm kích còn không có biến mất. Ta ngày đó đánh chết Bùi Thành Tuấn hai tên thân truyền đệ tử, có thể nói cùng Trần Tế đô kết xuống không hiểu mối thủ. Coi như Bùi Thành Tuấn tìm tới cửa, nói là cho đồ đệ báo thù cùng ta đánh nhau, vậy hợp tình hợp lý. Liền xem như thánh võ đường đều không tiện ra mặt can thiệp a. Kệ sá một người, lập tức minh bạch lại đây, tần phấn thực lực xác thực mạnh mẽ rất nhiều, nhưng nếu như đối mặt chân chính võ học đại sư, hán tinh cấp thực lực vẫn là yếu một chút, đối chiến Bùi Thành Tuấn loại này khai tông lập phái võ giả, 89 phần 10 hội bị đánh chết. Phở rẹ rồ, Đế thích Thiên Thu tần phấn vì đồ, ngoại trừ có thể truyền thụ chỉ điểm hắn võ học bên ngoài, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là vô hình bảo hộ. Tại tần phấn không có mạo xương điểm trưởng thành đến nhất định thực lực thời điểm, Bùi Thành Tuấn tới cửa muốn đánh chết tần phấn, như vậy thân là tần phấn sư phụ liền có đầy đủ lý do xuất thủ hộ vệ đồ đệ. Như vậy, chỉ cần tần phấn không tuyển chọn chính diện đối chiến Bùi Thành Tuấn, như vậy Bùi Thành Tuấn muốn đánh chết tần phấn, nhất định phải trước qua Thánh võ đường hai đại thủ tọa quan tạp. Đánh thánh võ đường thủ tọa. Kệ xã cũng không coi trọng đùi thành tuấn có thể quá quan, cho dù hắn là khai tông lập phái võ học đại sư, chỉ sợ cũng không có khả năng kia. Nếu như có thể đánh thắng thủ tọa, ai sẽ tự mình chạy đi ra bên ngoài khai sáng mình lưu phái. Dứt khoát tại thánh võ đường khi thủ tọa, đây chẳng phải là càng thêm sự tình tốt. chương 413, quân anh hội thượng quan truyền kỳ người điên vì võ. Phờ dẹ dô đi, đế thích thiên à gì gì ạ vậy đi, tần phấn gian phòng lần nữa khôi tĩnh Mấy tên trên mặt lấy mỏi mệnh tiểu tụy thần sắc tuổi trẻ võ giả, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tần phấn trên thân. Thánh võ đường thủ tọa cao thủ cấp bậc, nếu là thả tại thế giới bên ngoài, bất kỳ một cái nào đều là khai tông lập phái đại sư cấp thậm chí tông sư cấp võ giả. Như không khai tông là phái, vậy đi bất luận cái gì khổng lồ quốc tế tập đoàn, vẫn là quân chính thế nhà thế lực. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cao cấp nhất cung phụng khách khanh thân phận đó là trăm phần trăm chạy không được. Có thể bái một tên thánh võ đường thủ tọa cấp võ giả vi sư. Cái này không chỉ là ngươi có tiền, hoặc là ngươi có gia tộc thế lực liền có thể làm được sự tình, còn cần nhìn loại này đẳng cấp võ giả tâm tình phải trang trùng hợp rất tốt. Cho dù là kệ xa bọn người loại này, gia đình bối cảnh có thể cho bọn hắn học tập đến tuyệt học nội công thực lực, muốn cho hắn nhóm tìm một tên thánh võ đường thủ tọa loại này cấp bậc võ giả làm sư phó, vậy đồng dạng vẫn là không cách nào làm đến. Thực lực đạt tới thánh võ đường thủ tọa loại này cấp bậc, nội tâm mỗi người kỳ thật đều có một phần bình quang cùng kiêu ngạo chỗ nào lại bởi vì ngươi ở thế tục thế lực, liền hạ mình làm cung phục. Kệ xa bọn người ở tại còn không có nhận biết tần phấn thời điểm, muốn đi vào thánh võ đường, vậy ôm một phần hy vọng. Có thể bị thánh võ đường cường đại võ giả thấy vừa mắt thu đồ ý nghĩ, tới tiến vào thánh võ đường. Chỉ là, mọi người cũng không có nghĩ qua hội bái thánh võ đường thủ tọa loại này cao thủ cấp bậc, nếu như có thể bái vẹn vẹn có tư cách đi cạnh tranh thủ tọa võ giả vi sư, cũng đã là đại phúc duyên. Quan hệ thời trò tuyệt đối không phải cung phụng khách khanh loại thân phận này độ thân mật có thể so. Tại võ đạo thế giới, sư đổi như cha con. Hôm nay, có thể bái hai vị thánh võ đường thủ tọa vi sư, thì tương đương với gián tiếp cho gia tộc kéo đi hai đại cao thủ. Tần phấn mấy câu, cho mỗi người trong nhà đều đưa đi một phần, tốn nhiều tiền hơn nữa vậy mua không được đại lễ. Một trận có tấu nhẹ nhàng tiếng đập cửa, đánh gậy đám người hết bài này đến bài khác cảm nghĩ trong đầu, ánh mắt toàn diện chuyển rời đến tần phấn cửa phòng vị trí. Tiếng gõ cửa này tới 10 điểm đột nhiên, có thể nói là không có dấu hiệu nào, chính là tần phấn vậy không có chút nào phát giác, hiện nhiên thực lực cũng không kém thủ tọa cấp cao thủ. Thực lực như thế, tại thánh võ đường bình thường đều có tương đương quyền hạn tiến vào tần phấn loại này người mới gian phòng căn bản vốn không cần gõ cửa, có thể tùy tiện tự do xuất nhập. Một tên đoán chừng có thể đầy đủ tùy tiện tự do ra vào giữa phòng cứng, giả, vậy mà sẽ phi thường có lễ phép, với lại có kiên nhẫn gõ cửa chờ đợi. Cái này khiến tần phấn cùng đám người lại nhiều một điểm hiếu kỳ. Mời đến. Tần phấn một tiếng đơn giản đáp lại, cửa phòng tự động hướng một bên mở ra, võ tôn yên tính mở ra bộ pháp đi vào trong phòng, nhìn thấy đám người khẽ gật đầu. Là hắn. Tần phấn trong lòng dâng lên mấy điểm ngoài ý muốn, từ từ ngày đó sau khi giao thủ, liền không có gặp lại qua người này, hôm nay đột nhiên đến thăm, nghĩ đến vậy không phải là nhàn dỗi nhàm chán mới đến thông cửa a Kệ xạ chen lấn chen bờ rốc. Ở trên ghế salon cho võ tôn nhường ra hai cái bờ mông đại tiểu châu ngồi. Tự giới thiệu mình một chút tuổi kình. Võ tôn chậm rãi ngồi xuống, hai tay cổ tay nhẹ nhàng khoác lên đầu gối vị trí, cho thấy cánh tay hắn hơi vượt qua thường nhân chiều dài, không chút nào không sẽ cho người dù cho một chút không cân đối cảm giác. Tương phản, chỉ là cái này một cái ngồi xuống, chúng tuổi trẻ võ giả tinh thần ý thức hải khẽ chấn động lấy, một cỗ biển lớn như thương không yên tĩnh khí thế, tại vô thanh vô tức tảng ra, phẳng phất muốn đem hết thể đều bao dung Tân phấn, bớ rốc, kệ xạ, tuổi trẻ không nhao nhao tự báo tính danh làm ra đáp lại, mặc dù không biết cái này trẻ tuổi võ giả đến cùng lai lịch gì, nhưng võ giả trực giác mọi người không dám chậm trễ chút nào. Người này, cho dù không phải thánh võ đường một vị nào đó thủ tọa, nghĩ đến cũng hẳn là là có đầy đủ khiêu chiến thủ tọa tư cách thực lực. Kệ xạ song mi vặn cùng một chỗ, âm thầm đối võ tôn thực lực cùng thân phận tiến hành suy đoán. Chúc mừng! Võ tôn nhẹ nhàng liền ôm quyền, có thể trở thành thủ tọa đô Đây cũng là một đại phúc duyên. Tần Phấn ôm quyền đáp lại, lại một lần nữa đánh giá võ tôn, như thế tùy tiện ngồi, liền có thể cho người sinh ra một loại bất động như núi Cảm Giác, thánh võ đường xem ra thật là tàng long hỏa hồ địa phương. ngay qua quần anh hội không có. Võ tôn bình thản như nước thanh âm, lập tức đổi lấy đang ngồi chúng tuổi trẻ võ giả hóng ánh hương phấn ánh mắt, liền ngay cả đồng dạng duy trì một viên bình tĩnh võ đạo chi tâm Tần Phấn, giờ khác này cũng không khỏi huyết dịch trong nháy mắt nóng. Mà bắt đầu. Bước vào võ đạo đến nay, thần phấn không những đối với, võ, bắt đầu có mình nhận biết theo giải, đồng thời vậy đối liên bang một chút liên quan tới võ đạo hạng mục công việc vậy có nhận biết. Quân Anh hội, có thể nói là toàn bộ liên bang võ giả giao lưu địa phương, nó là từ chính phủ liên bang cùng mấy tên thần thú võ giả còn có các đại võ đạo môn phái liên hợp tổ chức thứ nhất đấu võ thịnh hội. Đó là mỗi một tên võ giả hướng tới vinh quang chiến trường, nó lực ảnh hưởng sớm đã vượt qua thế vận hội ổ lìm cùng ngật cột bóng đá thi đấu thậm chí ngay cả tổng thống tuyển cử đều không thể cùng quần anh hội đánh đồng, có thể xưng liên bang chân chính thứ nhất thịnh hội. Từ quần anh hội sinh ra một ngày kia trở đi, các cái hành tinh cùng trọng yếu thành thị đều liều mạng muốn trở thành đại hội tổ chức chỗ. Một giới quần anh hội tổ chức, có thể kéo theo một tòa thành thị cao tốc phát triển kinh tế, liền ngay cả chỗ tinh cầu đều lại bởi vậy được lợi không ít, đắt đỏ tivi tiếp sóng quyền một hạng thu nhập, liền đầy đủ lừa về tất cả đầu nhập. Thân thú cấp võ giả có mặt Mỗi một lần đều hội đem đại hội bầu không khí tô đậm đến cực hạn dù là chỉ là cùng loại biểu diễn tinh chất động mấy lần quyền cước, cũng làm cho vô số võ giả cảm thấy cả đời hưởng thụ vô thận. Quân Anh Hội là số lớn võ giả trung cực vinh quang chi địa Ở chỗ này, ngươi có thể chân chính một bước trèo lên thiên. Ở chỗ này, đi qua kịch chiến ngươi có thể trên võ đạo thu hoạch vô số, thậm chí bị thần thú cấp võ giả nhìn chúng, thu làm môn hạ. Quân Anh Hội cũng là các tinh cầu ở giữa gián tiếp sức nơi đỏ Võ đạo thực lực tổng hợp một loại thể hiện. Tân binh giải thi đấu đấu võ hạng mục cùng nó so ra, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, một cái cửu thiên tri thượng, một cái 18 tầng địa ngục trên lệnh. Như thế sán lạn lộng lây võ đạo đại hội, lại có cái nào tên võ giả có thể kháng cự nó dụ hoặc. Võ Tôn vẫn nhìn đám người hưng phấn phản ứng nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu thủy trung bình thản nói ra, rất tốt, xem ra các ngươi đều biết nó tồn tại, như vậy các ngươi muốn càng thêm cố gắng mới tốt, quần anh hội chỉ sợ muôn sớm tổ chức. Cổn anh hội sớm tổ chức. Tân Phấn thân thể hơi chấn động một chút, phát hiện kệ xạ bọn người sắc mặt vậy đều lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên vậy là hoàn toàn không biết chuyện này phát sinh. Tân Phấn đem ánh mắt nghi ngờ lại một lần nữa bắn về phía Võ Tôn, kệ xạ chờ người ta đỉnh bối cảnh xa không phải dân chúng tầm thường có thể so sánh, bọn hắn đều không có nghe được bất luận cái gì phong thanh, người này vì sao nói liền chắc chắn như thế? Các người hẳn nghe nói qua Kim Tinh Bạch hổ tử vong. Võ Tôn phối hợp gật đầu nói, lần này sớm tổ chức Cùng hắn đột nhiên tử vong cũng có chút liên hệ. Tân phấn càng là nghi hoặc, kệ xa bọn người sắc mặt vậy đồng dạng treo không hiểu, cái này quần anh hội làm sao sẽ cùng bạch hổ tử vong ngóc nối đâu. Có thể nói như vậy. Võ tôn nhẹ nhàng đem sống lưng ngưỡng đến mức càng thêm thẳng tắp, hai mắt bắn ra như điện thần ánh sáng. Nếu như không có quá nhiều ngoài ý muốn, giới này quần anh hội quán quân có thể cầm tới thần thú võ giả xưng hảo. Thanh âm trầm thấp tử võ tôn trong miệng nhẹ nhàng bay ra. Rơi vào chúng tuổi trẻ võ giả trong thai lại như là một viên đạn hạt nhân tại cái này không gian thu hẹp bị dẫn nổ. Quân Anh hội quán quân, có có thể trở thành thần thú cấp võ giả? Tin tức này thực sự quá rung động, liền ngay cả tần phấn cũng vì đó sửng suốt 0.5 giây thời gian, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đây. Thần thú võ giả là cái gì? Tần phấn làm tự mình chịu một trường võ giả, tự nhiên rất rõ ràng vậy đại biểu mạnh mẽ dường nào thực lực. Thần thú xưng hào kệ xả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Trong miệng y nguyên nhàn nhạt tái diễn thần thú xương hào, làm ủng có bất phạm bối cảnh người, hiểu thêm cái này thần thú võ giả xương hào phía sau cất giấu như thế nào to lớn lợi ích cùng thế lực. Cùng thần thú võ giả thế lực tới so sánh, bất luận cái gì cái gọi là hào môn thế gia cũng sẽ không tiếp tục xem như thế lực to lớn, đó là tinh thần thậm chí trên thực chất thống lĩnh một cái tinh cầu cường quyền lực lớn cùng thực lực. Thần thú võ giả, không sợ vũ trụ vũ trụ đặc thù hoàn cảnh, không sợ vũ trụ chiến hạm hạm đội khổng lồ Bọn hắn mỗi một cái đều là quái vật tồn tại liên bang thực lực quân sự có thể lợi dụng bằng đại vũ trụ chiến hạm hạm đội đem một khoảng tinh cầu danh không có một ngọ cỏ nhưng muốn giết chết một tên thần thú cấp võ giả thực sự quá khó khăn hắn có thể tùy tiện làm ra cái gì chạm thủ hành động có lẽ vẹn vẹn chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa liên bang liền không có tổng thống phó tổng thống thậm chí trong quân đội đều sẽ có số lớn quan chỉ huy từ thế gian triệt để biến mất có thể nói thần thú võ giả liền là nhân loại sớm nhất thời kỳ vũ khí hạt nhân Lẫn nhau ở giữa càng nhiều vẫn là huy hiếp. Vợ dọc sắc mặt nghiêm trọng nhìn chầm chầm bàn trà, đám người thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như quần anh hội sớm tổ chức, đối với những khác thế hệ trước võ giả tới nói, có lẽ là một kiện phi thường may mắn sự tình, nhưng đối với thế hệ tuổi trẻ võ giả tới nói, cái này thực sự không là một chuyện tốt. Thời gian. Thế hệ tuổi trẻ, thiếu khuyết chính là thời gian. Bây giờ quần anh hội nếu là càng thêm sớm tổ chức, đối thế hệ tuổi trẻ tới nói là bất công vô cùng sự tình. Thần thú võ giả. Cho dù lấy được con anh hội quán quân lúc còn không có thần thú cấp thực lực võ giả, chỉ cần bị cái khắc thần thú công nhận, như vậy ở một mức độ nào đó hắn đồng dạng có cự quyền lực lớn. Solomon rất là không hiểu nhìn qua Võ Tôn, vì cái gì lại đột nhiên vội vã như thế tìm kiếm thần thú võ giả. Loại này gần như thúc đẩy sinh trưởng thần thú võ giả phương thức, như trước kia tự nhiên sinh sản thần thú võ giả có rất khác nhiều. Thúc đẩy sinh trưởng có thúc đẩy sinh trưởng chỗ tốt. Võ Tôn khỏe môi treo nhàn nhạt hơi cười. Khi mọi người biết, lần này quần anh hội quán quân hữu cơ sẽ trở thành thần thú lúc, như vậy đám võ giả sẽ như thế nào đâu? Tần phấn hiểu rõ gật gật đầu, đây là một loại mục tiêu, vậy là một loại chất xúc tác. Nó tồn tại, có thể khiến đông đảo võ giả có kiên định mục tiêu, đồng thời cũng có thể đem cái kia chút võ đạo chi tâm bất ổn võ giả, phá hủy hoặc là gia cố. Bị phá hủy người, thực lực tự nhiên không cách nào làm đến đột phá, vậy là thuộc từ trong vô hình bị đào thải người. Gia cố người Có lẽ thực lực có thể cố gắng tiến lên một bước, cái này cũng phù hợp thúc đẩy sinh trưởng thần thú cấp võ giả dự tính ban đầu. Chỉ là, tần phấn vẫn là không cách nào hiểu rõ, cái khác thần thú cấp võ giả tại sao phải làm như vậy, thúc đẩy sinh trưởng thần thú cấp võ giả đối đám người lại có chỗ tốt gì. Cái kia, quân anh hội tổ chức thời gian cụ thể là, tần phấn hỏi đám người phi thường quan tâm vấn đề, này thời gian nếu như là ngày mai lời nói, như vậy đám người cũng có thể dứt khoát không cần trước đi tham gia. Thời gian cụ thể còn chưa có xác định, nhưng sớm là nhất định hội. Võ Tôn rất là khẳng định nhẹ gật đầu, song đồng có chút chuyển động, ánh mắt lần nữa trở nên nu hòa, còn có một chuyện, cũng cần muốn nói cho các ngươi. Đám người đồng thời sững sở, Tân Phấn Càng là hiếu kỳ nhìn chầm chầm Võ Tôn, còn có chuyện gì có thể cùng quần anh hội bực này đại sự đánh đồng sao? Thượng quan truyền kỳ không tại hòa tinh, vậy không tại địa cầu. Võ Tôn ánh mắt dừng lại trên người Tân Phấn, hắn càng sẽ không tới khiêu chiến ngươi thần phấn không có quá nhiều ngoài ý muốn, đi qua kỳ lân tống văn đông thông cáo cùng tiểu minh vương hạ đẹp khiêu chiến, mình bây giờ nghiễm nhiên vậy là có chút danh tiếng người, bị người ta biết nội tình cũng không có kỳ quái sự tình, chỉ là cái này thượng quan truyền kỳ đi hướng ngược lại là làm người có chút hiếu kỳ. Thượng quan truyền kỳ hẳn là đi thổ tinh. Võ tôn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thưởng thức, một đôi tinh mục chấp động lên liu ly li hào quang, thổ tinh bây giờ còn không có thần thú, hắn đi thổ tinh hiển nhiên là muốn muốn đi tranh đoạt thổ tinh thần thú th đệ sá một luồng lương khí hút vào trong phổi, cái này võ tôn đơn giản mấy câu nhưng thật ra là muốn nói cho đám người một việc, cái kia chính là thượng quan truyền kỳ chưa từng có đem lại ngồi đám người, bao quát tần phấn ở bên trong người khi làm đối thủ cùng mục tiêu, hắn mục tiêu thủy chung rõ ràng, cái kia chính là trở thành thần thú võ giả. Từ khắc một khía cạnh đến xem, có thể nói cùng là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ giả, thượng quan truyền kỳ tại võ đạo trên đường đã đi tại tần phấn phía trước. Khi tần phấn còn tại thánh võ đường tiến hành võ đạo tu hành thời điểm, Thượng Quan Truyền Kỳ đã vượt lên trước tại Tần Phấn trước đó, bước lên tranh đoạt Thần thú Sương Hạo Võ Đạo chi lộ. Hoa Tinh Truyền Kỳ, tại không lâu tương lai, có lẽ sẽ trở thành thổ Tinh Truyền Kỳ. Solomon ghé mắt đánh giá Tần Phấn, trong nội tâm thở dài, đem Thượng Quan Truyền Kỳ cùng Tần Phấn đặt chung một chỗ so sánh, đây đối với Tần Phấn có chút không công bằng. Hai người hàng bắt đầu cũng không tại điều kiện tương đương nhau, Thượng Quan Truyền Kỳ có ưu tú nhất tiên thiên điều kiện, Tần Phấn lại là từ tầng dưới chốt một chút xíu sông phá trùng điệp trở ngại rết ra tới. Võ Tôn nhẹ nhàng ngâng lên đặt ở trên đầu gối cánh tay phải, nhẹ nhàng vô vu tần phấn bả vai, trong ánh mắt nhiều hơn một phần chờ đợi, nếu như ngươi thật muốn kiến thức võ đạo cực hạn, như vậy ngươi cần càng thêm cố gắng. Võ Tôn đi, trong nháy mắt biến mất tại ngoài cửa phòng. Gian phòng lần nữa khôi phục kiên tĩnh, Võ Tôn mang đến tin tức so trước đó hai đại thủ tọa thu đô tin tức càng thêm kinh người. Thượng quan truyền kỳ lại, nhưng đã bắt đầu bước lên tranh đoạt thần thú xương hào con đường, thiên hạ đệ nhất thịnh hội quần anh hội lại muốn sớm tổ chức. Châm mặc mấy giây, Kệ xạ sống lưng rửa vào ghế sofa nhắm hai mắt lại, rất là dứt khoát nói ra, đi ngủ. Lời nói còn không có rơi, kệ xạ trong lỗ mùi đã nhấc lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Những ngày này huấn luyện thực sự quá mệt mỏi quá khổ. Tại tần phấn gian phòng đã trải qua vài kiện rung động tinh thần sự tỉnh liền ngay cả tinh thần cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Hơi thư giãn một cái liền ngủ tiếp đi. Solo môn vậy học kệ xạ yên tĩnh nhắm mắt lại, trực tiếp đem tần phấn ghế sofa xem như nghỉ ngơi nơi trốn ngủ tiếp đi ngay cả đi trở về phòng đều không bỏ được lãng phí thời gian. Tân phấn khổ cười không được nhìn xem mấy người khác làm ra kệ xạ đồng dạng động tác bằng hữu xem ra Tiết Thiên thật nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch huấn luyện cho đám người huấn luyện, không phải tuyệt đối sẽ không ở tinh thần trầm tĩnh lại về sau, trực tiếp mắt trận trắng bất tỉnh ngủ mất. Ai nhà Tiết Thiên vẫn eo bẻ cổ đứng dậy đi ra ngoài cửa, hy vọng quần anh hội ngày mai liền tổ chức tốt. a tân phấn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tiết Thiên cái này lười chứng thiên tài Hôm nay làm sao đột nhiên trở nên như thế tích cực. Sớm một chút mở tôi ta. tiết thiên ngoái nhìn cười nhìn về phía tần phấn, ngày mai mở, thực lực của ta tự nhiên còn chưa đủ, coi như đánh thua, thứ nhất sư phụ cũng không thể bắt ta như thế nào. Nếu như hao tổn tới mấy năm lại mở, ta thật sợ mình không cẩn thận có rất lớn thực lực, đến lúc đó cùng ngươi quyền cước tương hướng đoạt xương hào. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi nắm đấm nặng như vậy. Thương ta không sợ, ta sợ ngươi hủy ta cho A thần thú xương hào là nhỏ truy mỹ lông mày sự tình đại A Tần Phấn cười lắc đầu liên tục, quả nhiên là Tiết Thiên thức phương thức tư duy, cùng người bình thường cách tự hỏi hoàn toàn khác biệt. Ai? Vẫn là đi trước tìm phở rẹ rổ sư phụ xem một chút đi. Tiết Thiên ôm trong ngực cư hợp đao ra khỏi phòng, lưu lại lời nói bay vào Tần Phấn gian phòng, vì về sau không bị hủy dung, cũng chỉ có thể học thêm chút. Võ tôn đi, Tiết Thiên vậy đi, Tần Phấn nhìn xem mấy tên ngã đầu mê man, ngày mai muốn tiến hành nội bộ bài danh đối chiến đồng bạn Đứng dậy lắc đầu về đến phòng trên giường, tiếp tục làm quy nạp võ học cái này hệ thống to lớn, lại có thể tăng lên tự thân tù vi võ học sự tỉnh. Số 122 lâu triệt để khôi phục yên tĩnh, võ tôn yên tĩnh đứng tại mặt khác một tòa cao ốc tầng cao nhất, thâm thuy ánh mắt nhìn chăm chú tần phấn gian phòng, ngự khí nhiều mấy điểm thâm trầm, ta cả đời này, đều không thể trở thành thần thú. Thánh võ đường không thể không có thần thú võ giả, tên điên hữu cơ hội, người vậy hữu cơ hội. đừng để ta A Bên trong thánh võ đường, bên trong thánh võ đường. Tiết Thiên điều chỉnh huy chương bản đồ điện tử, đứng tại mọi bộ đại sảnh, cười tủng tìm đi hướng nơi tiếp đại nữ võ giả trước mặt, mị nữ, ta gọi là Tiết Thiên, buổi tối hôm nay có thời gian không có. Cùng đi phơi nắng mặt trăng như thế nào. Nữ võ giả rất là kỳ quái nhìn xem Tiết Thiên, cái này một cái bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, làm sao như thế không đem mình là ngoại nhân chạy vào. Nơi này là mọi bộ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? A Tiết Thiên vô vô cái chán, một bộ giật mình thần sắc, nhìn ta đầu này, vừa thấy được mỹ nữ đều quên ý đổ đến. Ta là muốn gặp một chút sư phụ ta phở rẹ rộ. Sư phụ ngươi. Phở rẹ rộ đại nhân là sư phụ ngươi. Nữ võ giả kinh ngạc môi anh đảo biến thành không chữ hình, a Người là Tiết Thiên. Phở rẹ rộ đại nhân vừa mới đã thông báo, hán thu đổ đệ bên trong có một cái gọi là làm Tiết Thiên. Ha ha. Tiết Thiên hất cầm lên, hiện tại có thể gặp đi. Thật có lỗi. Phờ rẹ rồ đại nhân có việc ra ngoài rồi, ngài cần chờ một chút. Ra ngoài. Tiết thiên nghi hoặc ngựa đầu nhìn lên trần nhà, thủ tọa cấp cao thủ rất ít thu đồ, cường đại địa vị càng hẳn là rất ít hội chủ động ra ngoài, lần này không còn gian phòng lại vì cái gì. Thu đồ. Các người hai cái cùng một chỗ thu đồ. Tiên tĩnh phòng họng, không chung lơ lửng thánh võ lục tinh hình chiếu, thân là ma tinh người phát ngôn rất là kinh ngạc nhìn chầm chầm đế thích thiên ạ gì gì ạ. Phờ rẹ rồ hội thu tần phấn video Cái này cũng không lệnh quá nhiều người kinh ngạc, cái này mời bộ thủ tòa từ phát hiện tần phấn một khắc, liền thủy chung ủng hộ tần phấn không ngừng. Đế thích thiên hạ gì gì ạ, cái này trưởng quản lấy hình luật bộ thủ tòa, có thể nói là nhất cứng nhắc cứng nhắc võ giả vậy mà vậy hội thu tần phấn vì đồ. Này làm người trấn kinh. Cho tới bây giờ đều chán ghét không thích người khác xem thường thánh võ đường quy củ đế thích thiên ạ gì gì ạ, vậy mà hội thu tần phấn cái này từ hành động bên trên nhìn, nhất kháng cự thánh võ đường người trẻ tuổi vì đồ. Ma Tinh hoài nghi mình thính giác xảy ra vấn đề. Tần phấn xuất sắc rõ như ba ngày, chỉ là đế thích thiên ạ gì gì ạ thái độ, Ma Tinh vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho Thánh Võ Lục Tinh kinh ngạc, vẫn là cái này hai đại thủ tọa chẳng những thu tần phấn vì đồ, còn thu tần phấn bên cạnh cái kia cả tiểu đội vì đồ. Với lại, nghe hai vị thủ tọa ý tứ, bọn hắn sở dị thu những người khác vì đồ, là bởi vì bị tần phấn cho nho nhỏ làm khó giới, nếu như không thu được những người khác, liền không thu được tần phấn vì đồ. Đang ngồi cái khác mấy tên thủ tọa, không một không cần bội phục con mắt nhìn xem đế thích thiên cùng thờ dẹ dồ. Đám người ánh mắt bên trong ngoại trừ bội phục bên ngoài còn có một chút điểm hâm mộ cùng ghen ghét, có thể thu được tần phấn dạng này đồ đệ, liền xem như dựng vài đầu hoàn toàn không có võ học thiên điểm heo, vậy thu đăng giá. Húng chi, đi theo tần phấn bên người tuổi trẻ võ giả, mỗi một cái đều là khả tạo chi tài. Lần này thu đồ, đế thích thiên cùng thờ dẹ dồ có bao nhiêu lửa, chúng thủ tọa trong lòng đều rất là minh bạch. Ma tinh cái kia trương làn da màu đen mà to, dần dần trở nên càng thêm âm chầm hắc cám. Thánh võ đường trên lý luận là không thể can thiệp bất luận cái gì võ giả tại thánh võ đường phạm vi bên trong thu đồ sự tình. Nhưng lần này thu đồ người lại là hai đại thủ tọa, bọn hắn thu đồ đệ lại là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả. Đế thích thiên cùng phờ rẹ rộ muốn làm gì? Ma tinh rất rõ ràng, cái khác thủ tọa vậy rất rõ ràng, đây là muốn vòng qua thánh võ đường quy cụ. Nếu như sự tình thật hoàn thành... Như vậy thì xem như tuổi trẻ đám võ giả từ khía cạnh chiến thắng thánh Võ đường quy củ quy củ không thể phá thánh Võ lục tinh cùng một chỗ trầm mặt nhìn trầm trầm hai đại thủ tọa cái này thánh Võ đường rất nhiều quy củ đều là thánh võ lục tinh cùng võ Tôn liên hợp sáng tạo vậy cũng là tâm huyết cùng kết tinh cũng là thánh Võ đường đứng ngạo nghệ tại thế được tôn là võ đạo thánh duyên Cơ thứ nhất khu cụ ma tinh ho khan mấy tiếng hai vị thủ tọa dựa theo thánh võ đường quy củ các ngươi thu đổ ta lúc đầu không nên can thiệp Nhưng tình huống lần này có chút đặc thù, các ngươi là đồng thời thu cùng một người vì đồ, loại chuyện này tại Thánh Võ Đường chưa hề phát sinh qua. Đường Đường Thánh Võ Đường hai đại thủ tọa, đồng thời thu một người vì đồ, cái kia cũng nên cho hắn một điểm khảo nghiệm a. Cũng không thể, các ngươi nói thu. Như vậy thì thu a. Việc này liên quan chúng ta Thánh Võ Đường mặt mũi, các ngươi nói có đúng không? Tiên Tĩnh phòng họp, Đế Thích Thiên cùng Lao Đối Đầu sợ rẻ rồ lẫn nhau đối mặt, trên mặt toát ra chưa bao giờ có nhìn nhau một người. Cái này một người Thanh một tên thủ tọa kém chút cười ngồi không vững cái ghế lật tới mặt đất đi. Cái khác thủ tọa cùng thánh võ lục tinh cũng là sức sở, mặt trời này chẳng lẽ hôm nay là từ góc tây nam đi ra. Hai vị lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt thủ tọa, lại có thể quen biết một người đứng tại cùng một trận doanh. Không biết sáu tinh đại nhân, muốn muốn thế nào khảo nghiệm. À gì gì ạ cùng phở rẹ rổ trăm miệng một lời hỏi thăm, trang diện mọi người hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây đối với hoan gia đối đầu vậy mà như thế hợp phách. Martin kinh ngạc nhìn qua hai đại thủ tòa mấy giây, chậm rãi mở miệng nói, còn có thể như thế nào khảo nghiệm. Nơi này là thánh võ đường, tự nhiên là đánh. Tìm mười năm tinh võ giả. Phờ dẹ dổ vượt lên trước hỏi, thật nếu là như vậy, cũng quá khi dễ người. A gì gì A nhẹ nhàng gật đầu, tân phấn lần kia có thể vượt cấp đánh thắng tân t 14 tinh nữ võ giả, cố nhiên có bản thân thực lực có quan hệ, nhưng vẫn khí vậy chiêm cư không tiểu trình độ. Tân phấn nếu là lại cùng cái khác 14 tinh cấp võ giả giao thủ tỷ số thắng vậy đồng dạng chưa tới một thành. 11 tinh cấp võ giả đối chiến 14 tinh cấp võ giả, song phương tinh cấp thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn, đây cũng không phải là chỉ bằng vào võ học căn cơ liền có thể đền bù chênh lệch tần phấn vậy không có khả năng mỗi lần đều có hảo vận như thế, đánh ra cái kia cuồn cuộn như lịch sử dòng lũ quyền cước. Nếu là đụng tới 10 năm tinh võ giả, cái kia chút đã đổi tùy nét bàn thành công võ giả, tần phấn tỷ số thắng ước tương đương linh. Phờ rẹ trước Chính là vì ngăn chặn thánh võ lục tinh giao giá trên trời miệng, thật nếu là nói cần mới cấp 5 sao võ giả tiến hành khảo thí, cái kia chính là thành tâm không cần tần phấn khảo nghiệm hợp cách. Mà tinh quay đầu nhìn qua cái khác thánh võ ngũ tinh, hình chiếu bên trong lục tinh lần nữa rơi vào trầm mặc. Tần phấn thuộc về quái thai loại hình võ giả, tìm 11 tinh võ giả đi cùng hắn công bằng đối chiến, cái kia chính là đối với những khác 11 tinh võ giả không công bằng. Cho dù là 12 sao cấp võ giả, tại đối mặt tần phấn lúc cũng không có chiến thắng khả năng Điểm này, phòng họp đám người đều phi thường rõ ràng. 18 tinh cấp Ma Tinh Trầm mặc nhẹ nhàng lắp đầu, cho dù là 18 tinh cấp đỉnh phong võ giả cùng tần phấn giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có chừng 5 thành tỷ số thắng, đây là lạc quan đoán chừng kết luận. Đánh 14 tinh cấp gần như không có khả năng thắng, đánh 18 tinh cấp võ giả gần như không có khả năng thua, vô luận tìm ai đều không coi là chân chính khảo nghiệm. Phòng họp đám người đều rất rõ ràng rẹ dổ hai người danh giới cuối cùng liền là 14 tinh cấp võ giả đến cho tần phấn làm đối thủ vấn đề 14 tinh cấp võ giả thánh Võ Lục tinh lại không dám hứa chắc nhất định liền có thể đánh bại tần phấn có trời mới biết hắn tại áp lực thật lớn dưới phải chăng hội lại nên tới một lần buộc phát đâu mọi người đều rất rõ ràng cái gọi là khảo nghiệm bất quá là ngăn cản tần phấn trở thành hai đại thủ tọa đồ đệ lấy cớ đem bị lẩn tránh rơi quy củ lần nữa kéo về đến quỹ đạo hai đại thủ tọa đồ đệ cái chưa căn cứ quy định Tần Phấn liền có thể đạt được hai phần thủ tọa đồ đệ trợ cấp, nó chỗ tốt thậm chí vượt xa một tên bên trong Thánh Võ Đường võ giả có thể có được chỗ tốt. Bên ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình võ giả, tương lai đối Thánh Võ Đường không sẽ có bao nhiêu cống hiến phế ước, Thánh Võ Lục Tinh không cho là nên đem chỗ tốt không giảng buộc đưa cho Tần Phấn, tới chợ hắn thành công. Mà Tinh không vui cười lạnh, đối với Tần Phấn thái độ, Thánh Võ Lục Tinh cũng chỉ có một cái thái độ. Ta cũng không phải cho ngươi, ta dựa vào cái gì phạm tiện lấy lại. Ngươi cũng không phải mặt trời. Ta thánh võ đường dựa vào cái gì vây quanh ngươi một cái không khí văn tự bán mình võ giả đi dạo. Thánh võ đường dược đan cùng tiền tài, cũng không phải gió lớn thổi tới, càng không phải là trên trời trống rông đến rơi xuống, không cần thiết đi hầu hạ một cái không cạn văn tự bán mình võ giả. Chỉ là những lời này, lại không cách nào chân chính nói ra miệng, hai đại thủ tọa thu đồ cũng không có trái với thánh võ đường quy củ, đành phải bắt lấy hai người đồng thời thu một người vì đồ lấy cớ này, dùng khảo nghiệm tới đào thải tần phấn. Trống trải phòng họp lại là một trận châm Ma tinh lần nữa từ thánh võ lục tinh bên trong đi ra, 14 tinh võ giả, hai trận luận võ. Nếu là toàn thắng, hắn coi như thông qua khảo hạch. À gì gì à hai đầu trường mi tại lông mảy xương bên trên nhẹ nhàng núp nhích mấy cái. Ngày đó, thần phấn may mắn đánh chết một tên 14 tinh võ giả liền đã toàn thân thoát lực, hiện nay đánh hai người. Đã các người đưa ra tinh cấp cùng người số, nếu như chúng ta đáp ứng. Phờ rẹ rổ hai tay mở ra cười hỏi, thời gian này cùng trận, có phải hay không nên chúng ta tới định? Mà tinh một lời đáp ứng, trước lúc này, hắn cũng không tính các ngươi chân chính đồ đệ, cho nên, yên tâm. Phờ dẹ dồ đứng dậy xong trưởng chống đỡ mặt bán, chúng ta trước lúc này không chuyển thụ hắn mảy may, vậy không lại trợ giúp hắn mảy may. Thánh võ lục tinh hình chiếu nhẹ gật đầu, lại một lần vô thanh vô tức biến mất tại phòng họp. Thời gian Thánh võ lục tinh không quan tâm hai đại thủ tọa đặt trước tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì thực lực võ giả buộc phát kỳ đều là có thời gian hạn chế, nếu là muốn kéo dài thời gian Chờ đợi tần phấn thực lực trưởng thành, cái kia càng là chính giữa bọn hắn y mớn. Tinh cấp thực lực, không phải một ngày liền có thể bắt đầu tăng trưởng sự tình, các loại tần phấn có trăm phần năm chắc chiến thắng 14 tinh cấp võ giả thời điểm, có lẽ hắn cái thứ nhất thực lực bột phát kỳ đã qua xong cũng khó nói. Không có thánh võ đường dược đan đủng hộ, thánh võ lục tinh không tin, tần phấn có thể tại trong thời gian ngắn tinh cấp thực lực giếng phun thức bột phát tăng trưởng. Phờ rẽ rỗ lại một lần đem con mắt nhìn qua trôi hướng ạ ạ dị dị Phát hiện vị này hình luật bộ đế thích thiên thủ tọa, khỏe môi, khỏe mắt đều treo vui vẻ tiêu dung. Chỉ có tiếp xúc qua tần phấn nhân tài có thể biết, người trẻ tuổi kia hiện tại ở vào một cái trạng thái gì. Hắn có được vượt qua hắn cái kia tuổi trẻ phải có võ học căn cơ, hùng hậu như vậy căn cơ tựa như là một cái thùng thuốc nổ, bây giờ chỉ cần một đố lửa, liền có thể để hắn bạo tạc, để hắn phun trào, khiến cho hắn tinh cấp thực lực cấp tốc trưởng thành. Thánh võ đường, liền là viên này hỏa tinh. tin tưởng vững chắc Tần Phấn đi qua 14 tinh cấp cái kia một cuộc chiến sinh tử, tăng thêm tuyệt học các chi hành hấp thu dung hợp, tiềm năng sẽ bị cưỡng ép kích phát ra đến, tinh cấp thực lực tất nhiên hội lấy làm hắn người kinh ngạc tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Phòng họp lại một lần lâm vào yên tĩnh, các bộ ngành lớn thủ tọa đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Phở Dệ Dồ mang theo một mặt vui vẻ trở lại mười bộ, gặp đến đại sảnh Tiết Thiên càng là vui vẻ cười lên, cái này Thánh Võ Lục Tinh vì chiếu cố mặt mũi, chỉ đưa ra Tần Phấn một người khảo nghiệm. Đối với những khác người lại không có nói ra bất luận cái gì khảo nghiệm, xem ra hôm nay liền có thể qua một thanh sư phụ mức độ nghiện. Đi theo ta. Phờ dẹ dỗ mang theo Tiết Thiên đi vào gian phòng của mình, có chuyện. Tiết Thiên Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên thảm, cười tủng tỉm nhìn xem phờ dẹ dỗ, còn có thể làm gì? Học võ thôi. Muốn học cái gì? Sư phó đều biết cái gì. Ta. Đao kiếm đều là ta tương đối sở trường binh khí võ học. Người muốn học đao. Nếu là đao kiếm song tuyệt, Vậy ta liền học đao kiếm A. Đao kiếm. Phờ dẹ dồ cười, hai đầu nhập tấn kim sắc lông mảy chẩm dãi muốn hai bên kéo ra, đao kiếm ta đều chìm đắm thời gian mấy chục năm. Nếu ngươi đơn học một hạng có lẽ còn có thể. Hai hạng cùng một chỗ học. Chỉ sợ ngươi trong vòng mấy chục năm, là không muốn rời khỏi thánh võ đường. Phờ dẹ dồ không có nói giỡn, vậy không có tự đại. Thủ tọa bên trong, đao kiếm bên trên tạo nghệ, hắn xác thực có thể xương đệ nhất nhân. Mấy chục năm chìm đắm. Chính là võ tôn cũng vì đó không ít tán thưởng. a có đúng không? Thiết thiên vẫn là không quan trọng cười. Như vậy bắt đầu đi. Không nóng nảy. Phờ rẹ rồ từ trong ngực lấy ra một bản hơi mỏng viết tay bức ký. Ngươi lấy trước lúc này đi chậm rãi nghiên tập. Toàn bộ dung hội quán thông lại tới tìm ta a Như thế điểm. Ta căn cứ ngươi căn cơ tới phòng đoán. Những vật này đủ ngươi học nửa năm. Có đúng không? Vậy ta có thể cho người khác nhìn sao? Thì như tân vấn Hắn chỉ sợ không có thời gian nhìn. Nói cũng là, Tiết Thiên suy nghĩ một chút đứng dậy gật đầu, "Như vậy cảm ơn sư phó, ta đi trước." "Đi thôi." Phờ rẹ rồ khoát khoáy tay, nhìn xem Tiết Thiên rời đi bóng lưng từ tốn nói, "Hy vọng ngươi không cần cô phụ ta kỳ vọng. Thời gian nửa năm, thật có thể lĩnh hội quan thông. Đấu chuyển tinh di, ngày lạc người tang." Thánh Võ Đường tại mặt ngoài yên tĩnh, âm thầm mảnh liệt bên trong lại vượt qua một ngày. Khi bình minh đến một khắc, Thánh Võ Đường võ luận bộ trong một gian thất, Lặng tại ở mướp phiến đá trên mặt đất, một tên võ giả đột nhiên mở mắt. Hắn một tiếng võ sĩ phục thùng trăm ngàn lỗ tổn hại như là tên ăn mày phục, tán loạn tóc dài phảng phất gặp nặng thai nạn nhân, cái cầm cái kia cao thấp không đều râu ria nhìn dơ bẩn càng giống như tên ăn mày. Chỉ có cái kia một đôi đột nhiên mở to mắt, từ đó bắn ra qua mang, tại bóng tối này trong mật thất như là đánh một đạo cự đại uy mắng tiềm điện. 33 33 33 Võ giả thân thể xương cốt liên tục lục lích, phát ra từng đợt hạt đậu nổ nổ vang. Hán trầm dãi hất cầm lên đối dày đặc trần nhà phát ra hét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng đột nhiên văng lên, sắt vách mật thất bế quan võ giả đột nhiên dùng mình một cái, con mắt mang theo tán thưởng kinh ngạc liên tục gật đầu, không có nghĩ đến cái này huấn luyện tuổi trẻ võ giả, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền hoàn toàn khôi phục, chẳng những thân thể khôi phục lại đây, coi như tinh thần vậy hoàn toàn khôi phục lại đây. Hét dài một tiếng như rồng giống như dao, dương liệt tại ngửa mặt lên trời thét dài bên trong chậm đứng người lên thể Cái này nhiều ngày như địa ngục huấn luyện trong đầu nhanh chóng hiện lên, nếu không phát ra cái này hét dài một tiếng tới thư giãn trong lòng hâm vực, thật sợ đem mình cho tươi sống ninh chết. Tràn ngập vô song chiến ý thét dài, kéo dài đến gần 10 phút đồng hồ thời gian mới chậm rãi lắng lại. Tân phấn! Mới hẳn là ta khiêu chiến mục tiêu. Đoàn nhỏ đội thứ ba, không nên là ta bài danh. Dương Liệt cất bước đi hướng cửa phòng, tự tin tại trong lồng ngực nhanh chóng kéo lên tăng trưởng. Cái này nhiều ngày như địa ngục tra tấn khổ tu. Chẳng những làm hắn cấp tốc kéo lên, liền ngay cả ngày đó bị đánh bại, mất đi tranh hùng chi tâm vậy hoàn toàn khôi phục Đẩy cửa phong ra, Dương Liệt nhìn xem trước tờ mờ sáng cuối cùng một tia hắc ám, hồi tưởng đến những ngày này khổ tu, có một loại đầu thai làm người cảm giác. Đã từng, Dương Liệt cho là mình tu luyện đã đủ gian khổ, thế nhưng là đi qua thua lạc cái kia để cho người ta thủy trung tại trên con đường tử vong huấn luyện, mới biết được nguyên lai trên đời này cái gọi là tự cho là chăm chỉ gian khổ, căn bản chính là cầu thí cố gắng, vĩnh viễn chỉ là tương đối. Hôm nay rất tinh thần hoa. Trong bóng tối, một tiếng mang theo lấy cột âm thanh ầm vang lên. Dương Liệt thân thể bản năng dùng mình một cái, thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy được cái này có được một viên lọ lì tâm, ngự tỷ thân ngụy lò lị Athula. Bên minh bên trong, Athula một thân màu xanh nhạt sần sám, tùy tiện như vậy đứng dưới tảng cây, có nói không nên lời mê người cùng xinh đẹp. Dương Liệt không tâm tình đi thưởng thức Athula phong hoa đan vân mỹ lệ bất kỳ một cái nào bị nàng hành hạ nhiều ngày người bình thường đều rất khó lại có tâm tư đi thưởng thức nàng mỹ lệ. Cách đó không xa nhà lầu rối loạn tương mừng, Dương Liệt nhìn thấy có hơn trăm người số lượng võ giả, Tiên Tịnh đứng tại cách đó không xa. Hôm nay là tuần phấn đoàn nhỏ đội sắp xếp số ghế thời gian. Đi qua mấy lần giao thủ, tuần phấn tiểu đội tại Thánh Võ Đường đã có nhất định nhân khí, không ít võ giả đều đối lần này cuộc thi xếp hạng đồng dạng tràn đầy hứng thú. Hoa. A Tú Lạ Tú mỹ nhẹ nhàng nhảy một cái. Cặp kia đẹp xuyên qua trùng điệp đám người, chăm chú vào đám người bên trong một người trên thân. Võ giả cảm nhận được cặp thưa là nhìn chăm chú, thân thể cũng như dương liệt bình thường đánh lấy dùng mình, thân thể vặn một cái lui hướng đám người càng hậu phương vị trí. Ha ha thưa là vui vẻ phát ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười, thấp giọng lầm bẩm tiểu người điên vì võ vậy xuất hiện, chắc là nghe được có quan hệ tẩn phấn nghe đồn A Xem ra, hôm nay chẳng những cái này đầu tiểu long hội dọa người khác nhảy một cái. Tiểu người điên vì võ cũng sẽ có làm cho người kinh ngạc biểu hiện a. Người điên vì võ. Dương Liệt những ngày này thực lực tăng trưởng không ít, nhĩ lực vậy so trước kia càng hơn một bậc, như điện hai mắt nhanh chóng bắn hướng trong đám người, tìm kiếm truyền thuyết này bên trong người điên vì võ. Mấy ngày liền huấn luyện, Dương Liệt không chỉ một lần nghe được các thưa lạ nhắc lên thánh võ đường kiệt xuất nhất tuổi trẻ võ giả, người điên vị võ hò. Dương Liệt không có quên, a thưa lão mỗi một lần nhắc lên người điên vì võ lúc, cặp kia mặt mày bên trong chớp động ra thưởng thức. Ngoại trừ tại sách người điền vị võ bên ngoài, hắn chỉ ở nàng nhấc lên tần phấn lúc, mới nhìn đến qua đặc thú quan mang. Một tên võ giả, có thể khiến võ luận bộ thủ tòa thua lạ, đem bày ra đang cùng tần phấn như thế vị trí trạng thái. Dương Liệt rất muốn gặp một cái cái này có thánh võ đường ngày đầu tiên phần. Thần thú võ giả có hy vọng nhất trùng kích người người trẻ tuổi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như có thể đang cùng tần phấn giao thủ trước đó, trước cùng cái này trong truyền thuyết thánh võ đường siêu cấp ngôi sao giao thủ, đồng thời thủ thắng. như vậy lại khiêu chiến tần phấn cũng càng thêm có lực lượng. Dương Liệt nhanh chóng quét mắt đám người, nhưng thủy Trung tìm không thấy cùng ật thưa là Miêu tả phù hợp võ giả. Ha ha, Tiểu Long Long, ngươi không cần tìm oa. Phong Hoa Đan Vân đưa tay khe che môi anh đảo, tiểu gia hỏa kia cũng sợ tí tí, ở chỗ này chỉ sợ ngươi là tìm không thấy hắn oa. Dương Liệt khỏe mắt liếc qua vụng trộm giò xét Phong Hoa Đan Vân, trong lòng âm thầm gật đầu không ngừng, nghe nói người điên vì võ bị nữ nhân này hành hạ đại thời gian nửa năm còn bất tử. Vậy thật tính là phi nhân vai trò. Không một chút thời gian, nơi xa cái kia chừng 100 người người bầy đã mở rộng đến tiểu tam 300 người số lượng. Nhiều người như vậy. Dương Liệt ngón trỏ tại mũi thở phía bên phải nhẹ nhàng trên dưới hoạt động. Xem ra, trong truyền thuyết tần phấn nhất chiến thành danh đánh chết 14 tinh võ giả sự tình. a thưa lạ thật không có gà ta. Không phải, lần này cuộc thi xếp hạng làm sao vậy không hội hấp dẫn nhiều người như vậy quan sát à. Tích tích. Dương Liệt mở ra đột nhiên vang lên huy chương. Kệ xa bọn người thần thái sáng láng hình chiếu xuất hiện ở giữa không trùng, duy chỉ có không thấy tiết thiên bóng người. Hoa! Phong hoa đan vân mặt mày tại bình minh hạ lần nữa lóe ra ánh sáng thần thái, mấy ngày không thấy, những tiểu tử này giống như vậy có không tiểu thành trường bộ dáng. Dương Liệt! Bên ngoài thánh võ đường lôi đài gặp A. Bên ngoài thánh võ đường lôi đài. Dương Liệt cổ chân đột nhiên phát lực, thân thể đã tại 20 m có hơn vị trí, toàn bộ di động không thấy mảy may thân thể lay động, tựa như ma pháp thuấn gian di động bình thường. Chương 414, Đế Vương Trân Long Tên Điên Thánh võ đường, một cái đặc biệt võ đạo tiểu thế giới, nơi này hoàn cảnh xã hội cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, có thể nói là tự thành một thể tiểu thiên Lôi đài, có thể nói là thánh võ đường cơ hồ khắp nơi có thể thấy được cơ sở công trình, nó tựa như đã từng nóng nảy nhất thời nghề nghiệp bóng chày như thế, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cỡ nhỏ bóng chày trận cũng giống đã từng nóng nảy nhất nở bờ bóng rổ như thế, đầu đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy cỡ nhỏ sân bóng rổ Ngoài trừ giải giấc kiến thiết cỡ nhỏ lôi đài bên ngoài, Thánh Võ Đường còn chuyên môn thành lập một chút tương đối lớn hình lôi đài, lấy cung cấp Thánh Võ Đường đám võ giả đối chiến tiến hành trình độ nhất định tuyển bản. Bên ngoài Thánh Võ Đường lôi đài ngoại trừ thính phòng tương đối nhỏ một chút bên ngoài, cùng bên trong Thánh Võ Đường lôi đài không có quá nhiều lại khác. Hình tròn lôi đài đường kính chừng khoảng 100m đại nhỏ, kiến trúc vật liệu tuyển dụng cũng phi kim loại cùng hòn đá đặc thu hợp lại công nghệ cao vật liệu, nhan sắc thoạt nhìn như là tối tăm mờ mịt măng cái bàn bình thường. Bốn phía không có phòng ngửa nhân viên ngã xuống cái bàn hẳn rào, càng không có da lông thảm. Màu xám hợp lại hình công nghệ cao trong tài liệu lưu lại màu đỏ sậm điểm lâm tấm, còn có một số bất quy tắc màu đỏ vết tích, hơi tới gần liền có thể cảm giác được huyết tinh vị đạo. Tần phấn vây quanh lôi đài nhẹ nhàng chuyển động, thánh võ đường nếu là muốn thanh trừ cái này chút pha tạp vết máu, nghĩ đến là một kiện vô cùng vô cùng chuyện dễ dàng, bọn hắn cũng không có đem cái này chút mỗi lần chiến đấu lưu lại vết máu thanh trừ Nghĩ đến cũng là vì khuyên bảo bất luận cái gì một tên võ giả, chiến đấu cũng không phải là mời khách uống rượu, đổ máu thụ thương thậm chí tử vong, ở chỗ này hết thể cũng có thể phát sinh. Tân phấn đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái bên bờ lôi đài, lạnh bút nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền nhập thể nội. Lôi đài cái kia xúc tu cảm giác có 7-8 phân thủy bùn cái bàn cảm giác, nhưng lại cùng xi măng có một chút khác biệt. Thánh võ đường võ giả kém cỏi nhất đều có 7 sao trở lên thực lực, nếu quả thật dùng xi măng cốt thép làm lôi đài vật liệu Chỉ sợ phải có một chi chuyên nghiệp kiến trúc công trình đội ngũ ở chỗ này dừng lại mới được. Không phải, tuy tiện một trận kịch chiến xuống tới, lôi đài đều có thể sẽ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, không cách nào lại lần tiếp tục sử dụng. Một tiếng ngắn mà gấp rút long ngâm xuyên thấu qua không khí chấn động, chuyên bá tiến vào chô lôi đài. Trên khán đài số 122 lâu đám võ giả, ca eo vô ý thức đổ lên, đưa mắt hướng nơi xa nhìn lại. Tiếng long ngâm y nguyên còn trong không khí chấn động, tiểu long vương dương liệt thân ảnh đã xuất hiện ở đám người tầm mắt không có sạch sẽ gọn gàng võ sĩ phục, Dương Liệt một tiếng tổn hại võ sĩ phục mặc tại trên thân, tuy không ảnh hưởng chút nào hắn cái kia vai hùng khí chất, ngược lại bằng thêm mấy điểm đặc thù thần thái. Tần phấn quan sát tỉ mỉ lấy Dương Liệt, nhiều ngày không thấy vị này đồng bạn, thân hình so trước kia gầy gò một điểm, lại cũng không sẽ cho người có vẻ bệnh gầy yếu, ngược lại là cho người ta một loại càng thêm cường tráng cường kiện cảm giác. Tùy tiện đứng tại chỗ, cùng Dương Liệt đối mặt người đều hội có một loại cảm giác, hắn tựa như là một thanh không có vỏ dao dao. Sắc bén cắt nhân khí hơi thở vạch phá không khí thật sâu đâm vào nhân thể làn ra ngoại tầng nhiều ngày không thấy dương liệt cả người tinh khí thần đều phản phất trải qua hỏa Diễm rèn luyện cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác Chư vị những ngày này qua tốt không dương liệt tiếng như Hồng chung hai tay ôm quyền nhẹ nhàng đẩy ngồi tại trên khán đài tuổi trẻ đám võ giả lập tức cảm giác một cũ khí lãng tại hắn người ôm quyền trong nháy mắt đẩy lại đây người gần ẩn có một loại bị cảm giác gáp bách cảm giáctần phấn con mắt nhiều một chút thần thái Cái này Dương Liệt ôn quyền đẩy tay trên thực tế cũng không có chân chính đẩy ra quên ép, chỉ là cố khí thế kia ẩn ẩn cho người ta sinh ra một loại hảo giác, xem ra thư là đặc hấn, thật trong thời gian ngắn để hắn thực lực tổng hợp có một khối không nhỏ tăng lên. Kệ xạ cảm thụ được Dương Liệt cái kia vừa chắp tay ở giữa mang ra nồng đậm công kích dục vọng, cười nhẹ hướng Dương Liệt đáp lệ chắp tay nói ra, tiểu Long vương, những ngày này khổ tu cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Cái này liền ôm quyền. Vừa mới cùng sau lương dương liệt chạy đến bên trong thánh võ đường đám võ giả, trên da lông tơ thỉnh Thịch ngảy lên, phản phất có người đem quyền ép đập tới muốn đối nó phát ra công kích bình thường. Song Vương xa xa tương đối vừa chắp tay, kệ xạ cùng dương liệt thân thể trong nháy mắt đột nhiên chấn động một cái, bên cạnh át thư lạ phong hoa đàn vần trong miệng phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc than nhẹ. Vừa mới ôm quyền trao hỏi, át thư lạ kinh ngạc phát hiện nhiều ngày khổ luyện tiểu Long vương dương liệt, vậy mà không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Song phương khí thế sinh ra và chạm cuối cùng có thể nói là sẵn sàng với nhau. Dương Liệt con mắt càng là bỗng nhiên sáng lên, những ngày này tu hành đến cỡ nào gian khổ, thực lực mình có như thế nào để cao, hắn là rất rõ ràng. Thế nhưng, ngay tại vừa rồi ôm quyền chào hỏi bên trong, Dương Liệt phát hiện kệ xạ cái này không có đi qua à thưa lạ huấn luyện người, cả người tinh khí thần vậy mà vậy phát sinh to lớn biến hóa. Đại đế kệ xạ, vừa mới ôm quyền đẩy tay bên trong, phản phất thật thôi động cửu châu Sơn Hà Di chuyển về phía trước, Cái kia cô quẩn quẩn khí thế rất có thiên hạ giang sơn theo ta huy sai ý cảnh. Tại sao có thể như vậy? Dương liệt sáng lên long nhãn lóe ra tinh thần nghi hoặc, rất nhanh chuyển rời đến tần phấn trên thân. Có thể làm cho kệ xa bọn người thời gian ngắn lần nữa thuế biến. Có lẽ thánh võ đường cái khác thủ tọa vậy có thể làm được. Nhưng những người này hiển nhiên đều một mực tại bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình ở lại. Muốn thuế biến dựa vào thánh võ đường tạm thời là làm không được. Biện pháp duy nhất liền là tần phấn. Khí thế bên trên 8 lạng nửa cân Tiểu Long Vương Dương liệt thân thể bất động không dao động dưới chân bốn phía nổi lên một trận bụi đất người liền leo lên lôi đài thú là phong hoa đan vân cái kia Trương xinh đẹp khuôn mặt toát ra vui vẻ tiểu dung những ngày này không có buổ phí huấn luyện hắn khí thế chỉ là võ đạo một bộ điểm cuối cùng thắng bại vẫn là muốn nhìn song phương thực lực tổng hợp Dương liệt hai tay lần nữa liền ôm quyền chúng ta các hu đệ không cần gì dối trá khách sáo hôm nay vì liền là tranh đoạt đoàn đội hàng thứ ba tên điều lệ dùng đơn giản nhất phương pháp như thế nào Chia mấy đôi tiến hành riêng phần mình đối chiến, thắng được Nhất Phương cùng một trận khác đối chiến thắng được Nhất Phương đối chiến. Chiến bại tự nhiên cùng chiến bại đánh. Cuối cùng chiến bại Nhất Phương đánh ra tới bên thắng, lại cùng chiến thắng Nhất Phương bên thắng giao thủ, người nào thắng người đó là thứ ba. Tốt. Nương theo lấy kể xa một tiếng đoạt trả lời trước, người vậy nhảy lên lôi đài cùng dương liệt xa xa tương đối, khi thế vậy tại thời khắc này quấy ở cùng nhau. Kể xa, tốt thì tốt, nhưng không có nghĩa là người có thể lĩnh giáo vừa mới đặt huấn trở về dương người ta. Vỡ dọc tiếng nói bay vào trong thai mọi người lúc, hắn cũng đã đứng ở trên lôi đài, trong tay chiến đao còn chưa ra khỏi vỏ, rét lạnh đao y đã đem hai cố dây dưa quấy khí thế xinh xinh cắt vỡ. Bang! Một tiếng kim loại va chạm, lôi đài trên mặt đất nhiều hơn một đầu cắm vào trong đó trường thương màu đỏ. Trường thương cắm vào mặt đất, chân chúi bên ngoài thân thương còn đang phát ra run nhẹ nhẹ, mồ dạ đến đã hiện thân trên lôi đài. Trầm mặt mồ dạ đến, không có mở miệng nói chuyện Solomon. Dùng riêng phần mình trầm mặc phương thức cáo chi lấy cái khác đồng bạn, lần này cuộc thi xếp hạng mình mới là chân chính nhân vật chính. To như vậy lôi đài, mấy tên tuổi trẻ võ giả không ai nhường ai nhìn đối phương. Nếu là sự tình khác, muốn cho tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chính là trên chiến trường thay đối phương bị chém tử đều không có quan hệ, nhưng lần này việc quan hệ tẩn phấn đoàn nhỏ đội thực lực bài danh, đám người làm sao có thể nhường cho. Thời gian ngắn trầm mặc, ánh mắt mọi người đồng loạt cùng một chỗ nhìn về phía tần phấn. Ta thú là phong hoa đan vân chu xinh đẹp môi anh nào, một đôi mắt đẹp chớp động lên một chút khó chịu, vì cái gì không tới tìm ta hỗ trợ quyết định oa. Người ta dù sao cũng là võ luận bộ thủ tòa oa. Trên lôi đài mấy tên tuổi trẻ võ giả nghe được phong hoa đan vân phản nàn cùng nhau một cười, có một loại từ ngữ gọi là thói quen, mọi người đã thành thói quen khi xuất hiện không cách nào giải quyết tranh chấp lúc, tìm tân phấn tới tiến hành giải quyết, căn bản sẽ không cân nhắc bên cạnh phải chăng còn đứng lấy thực lực càng thêm cường đại võ giả. Ai lên trước? Đó là cái vấn đề Tân phấn cảm thụ được vài đôi sắc bén con người Đưa tay đem ngón trỏ tại mũi thở một bên nhẹ nhàng trên dưới hoạt động Cái này phỏng tay củ khoai xem ra chỉ có dùng hách lớp trưởng trùng cực tuyệt kỹ thứ nhất tới tiến hành phân biệt Nét Hoàn tù A Trung quanh cái khác người xem võ giả nghe được đề nghị này Nội tâm đều dâng lên một tia hoang đường cảm giác Đây chính là nhóm này người mới cộng đồng tán thành người đưa ra phương pháp Hoàn tù tì À thưa là phong hoa đan vân trong chèo hai con người lẻ ra nhàn nhạt thưởng thức Cái này hoàn tù tì nhắc tới cũng đúng là công bình nhất một loại phương pháp. Tảng đá, thiện đao, bố. Mấy người xuất thủ sát cái kia mặc dù nhìn như thời gian thống nhất, cũng rất khó chân chính làm đến không giờ không dây dây đều không kém, lẫn nhau ở giữa vẫn là có nhanh chậm chi điểm. Tại cái này ngắn ngủi sát cái kia, ai có thể phát giác được thân thể đối phương cơ bắp biến hóa, dự đoán đối phương rốt cuộc muốn ra cái gì, vậy là một loại võ đạo tỷ thí. Thắng được người mặc dù chưa chắc là thực lực tổng hợp mạnh nhất Nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại nhò nhỏ bình chắc phương thức. Tiếp đó, đều nhắm mắt lại a Tần Phấn nói tiếp, lại tìm chút vật phẩm, che chắn các người thính giác. Phong hoa đan vân cái kia như vẹ xong mi nhẹ nhàng búc lên, quan bế ngũ giác bên trong trọng yếu nhất hai cảm xúc thính giác cùng thị giác. Như vậy muốn quan sát chung quanh nó đối thủ của hắn, chỉ có thể dựa vào xuất thủ sát khi đó cơ bắp cùng không khí ma sát phát ra ba động, để phán đoán. Sau đó, mỗi người tại lòng bàn tay ta viết xuống các ngươi muốn xuất quyền Đây là phong hoa đan vân thưởng thức thần sắc vì đó sướng sở, như thế đến nay cái này so là cái gì? Tâm lý cùng vận khí. Người trẻ tuổi kia đã bắt đầu đem vận khí đều tính toán đến võ đạo bên trong. Phong hoa đan vân nhìn về phía tần phần ánh mắt lần nữa xuất hiện chút hơi biến hóa, võ đạo bên trong cái gọi là vận khí kỳ thật cũng là phân hai đại bộ phận điểm, một loại liền chân chính vận khí, tỉ như hai người chính kích liệt đối chiến, bầu trời một khối thiên thạch đến rơi xuống, thanh một người trong đó cho tươi sống nện chết rồi. Đây chính là chân chính vật khí. Võ đạo bên trong, còn có một loại vật khí, cái kia cùng nói là vật khí, không bằng nói là căn cơ thâm hậu so đấu, thần phấn ngày đó đánh thắng Tân Tê 14 tinh cấp võ giả, có thể may mắn sinh ra loại kia trạng thái đặc thủ, đánh ra lúc đầu không thuộc về hắn cấp độ này có thể đánh ra quyền, cũng là bởi vì hắn cái kia thâm hậu căn cơ, làm hắn đánh ra cùng loại tiểu vũ trụ buộc phát bình thường quyền thế, cấp đoạt thắng lợi sau cùng. Trước mắt loại này hoàn tù tì, có thể nói là hai loại vận khí lăn lộn hợp thể Võ đạo chiến đấu bản liền cần phán đoán, đối với địch nhân xuất thủ dự phán, đối cả cuộc chiến đấu dự phán. Phong Hoa Đan Vân còn đang chấm tư, mấy tên người trẻ tuổi hoàn tù tỷ đã kết thúc, trên lôi đài lần nữa lưu xuống kệ xạ cùng Tiểu Long Vương hai người. Tại vận khí phương diện, giờ khác này kệ xạ so những người khác càng thêm tốt một chút. Tiểu Long Vương Dương liệt tiên tĩnh đứng tại chỗ, cảm thụ được quan chiến đám võ giả từ bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Nhiều ngày khổ tu, hắn thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra được Mỗi một đạo ném tại trên thân ánh mắt, đều bao hàm như thế nào cảm xúc. Có chờ mong, vậy có hoài nghi, càng thậm chí hơn còn có tán thưởng cùng thưởng thức. Dương Liệt đem thẳng tắp cái eo lần nữa thoáng nô lên, cái kia một đôi như sao thần con mắt, qua trong dây lắt biến thành hai viên mạo xương điện bóng đèn, từ thâm thuy dần dần trở nên sáng lên. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngay mắt, cái kia dần dần lượng biến đổi con người, đã biến thành hai viên điện áp tiếp nhận đạt đến cực hạn bóng đèn, sắc bén quang mang từ đó nhấp nháy thả ra Dương Liệt trên mặt trong trắng lộ hồng làn da dần dần chuyển hóa, như là đánh một tầng bệnh phiến, đôi hồng môi đỏ vậy tại dần dần sinh ra vẻ màu sắc biến hóa, biến thành băng tiên tuyết, người bị đông cứng hôn mê lúc mới hội sinh ra màu tím. Mới lên ánh mặt trời chiếu xuống, dương liệt trên thân khí chất lại không cách nào cho người ta một tia ấm áp, phản phất đứng trên lôi đài dương liệt là một tòa vĩnh viễn không hội hòa tan băng sơn. Trong nháy mắt, đến đây quan chiến trong ngoài thánh võ đường đám võ giả đều biết cái này Dương Liệt so với lần trước xuất chiến lúc cường đại hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, trước sau mấy ngày, nghiệm nhiên chính là hai cấp độ võ giả. Dương liệt mắt lạnh leo quét mắt đám người, khỏe môi câu lên một vòng băng lãnh tự tin hơi cười, lần này cần làm cũng không phải là cướp đoạt bài danh thứ ba, mà là muốn biểu hiện ra có tư cách hướng tần phấn khiêu chiến thực lực, khí thế như vậy cùng biểu hiện lại chỗ nào đủ. Dương liệt lồng ngực đột nhiên hướng ra phía ngoài nâng lên, sau đó há miệng phun khí phun ra, một tiếng long ngâm từ vùng đan điển xuyên thấu yết hầu sông thẳng lên trời. Điểm kim phá ngọc thanh âm mang theo long bá đạo khí thế, lại không phải phổ thông bá đạo, đến có mấy phân thần long ngồi cao đám mây nhìn xuống chúng sinh như là sâu kiến hương vị. Long ngâm chưa ngừng, dương liệt đầu gối có chút vốn lượng, cả người mãnh liệt bắn ra, Lăng Không lao xuống đạp lần nữa nhảy lên, ba lần lên xuống uyển như thần long vân bên trong bốc lên, mặt đất chấn động còn chưa vang lên, người đã kinh sớm đã rời đi đạp vị trí, cái này cổ quái lôi đài quả thực là không có bị hắn đại lực cho sinh sinh đạp tan. Liên tục 3 cái lên xuống. Dương Liệt đã đến thông suốt giữa lôi đài vị trí, cái này ba lần đạp thanh âm một lần lỗi nặng một lần, đó là hắn mỗi lần đạp lúc đấu, vừa lúc có thể cùng lần trước dư chấn sinh ra một kia cộng minh, mới sẽ hình thành đặc biệt thanh âm. Ngựa Thiên Long ngâm thét dài bên trong, mắt Trần có thể thấy xương mù màu trắng từ đó bay ra, cái kia cũng không phải là trong cơ thể nhiệt độ vượt qua bình minh hải đảo nhiệt độ thấp, mà là huyền minh thần công hàn khí so hải đảo bình minh nhiệt độ thấp quá nhiều. Long ngâm, tiếng vang. Dương Liệt như núi non bình thường đứng tại chỗ. Sắc bén phong mang chính là người quan chiến đều cảm giác làn da bị khí thê ám sắt liên tục nhảy lên, rét lạnh hai mắt như là vừa mới được phóng thích hai mắt, hoặc là nói hắn tại long âm, đạp đăng tràng bên trong, càng giống là một đầu bị phong ấn nhiều năm, bây giờ vừa mới thoát khốn hồng hoang hung long. Chỉ một thoáng, tiểu long vương dương liệt khí thế, leo lên đến hắn chưa hề đạt tới quá cao độ. Quan chiến số lớn võ giả, không không lo lắng đưa ánh mắt về phía kề xạ. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, Tiểu Long Vương Dương Liệt khí thế liền tố tạo ra được một loại thế không thể đỡ ý cảnh, không ít người thậm chí đã bắt đầu đem hắn thực lực đặt ở cùng tần phấn bình khởi bình tọa độ cao. Dương Liệt, yên tĩnh dưới lôi đài, đột nhiên nổ ra âm thanh gào thét, một tên võ giả rậm chân sông lên lôi đài, xinh xinh cắm vào rằng có song phương ở giữa. Người tới một thân màu tím võ sĩ phục, hiển nhiên là bên trong thánh võ đường võ giả, hắn dáng người có đại bộ phận điểm võ giả phải có cân xứng, diện mục không tính là tuấn lãng nhưng cũng không hội khó coi Mang trên mặt nói không nên lời kiên quyết thần sắc, người phương Tây đặc sắc rất dễ dàng từ hắn trên thân nhìn thấy. Còn nhớ rõ ngang. Àn dế không có. Dương liệt ánh mắt thổi qua trèo lên lên lôi đài võ giả, y nguyên gắt gao nhìn chầm chầm mặt mũi tràn đầy tán thưởng kinh ngạc kệ xa. Hai đầu long lông mày chầm dài hướng mi tâm di động tới lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ, thanh long môn võ giả. Nghe nói ta vậy luyện long quyển, cố ý tìm tới cửa công bố muốn đem ta đánh cho tàn phế cùng đồ. Kết quả bị ta đánh gãy đưa vào bệnh viện ra hỏa. Rất tốt. Người còn nhớ rõ? Đột nhiên xuất hiện võ giả đột nhiên nhắc chân hướng về phía trước bước ra một bước, "Vậy ngươi vậy còn nhớ rõ Anzett gia tộc đều là phế vật câu nói này?" "Nhớ kỹ. Ta còn nhớ rõ ngang. Anzett nói mình là thuần khiết huyết thống quý tộc, mà ta chỉ là hôn huyết tạp chủng, không có tư cách đại biểu châu Mỹ Tân binh tham gia Tân binh giải thi đấu, danh sách kia hẳn là tặng cho hắn." Dương Liệt cái cầm có chút dơ lên, Vai hùng thân thể càng lộ vẻ thẳng tắp nói ra. Người bộ dáng cùng hắn có mấy phần giống nhau, nghĩ đến là muốn báo thủ cho hắn à. Cái kia không cần tìm cớ gì. KK báo thủ cho đệ đệ, đây chính là nhất súng túc lý do. Tốt. Rất tốt. Nhớ kỹ tên của ta, Trần. An Zes. Trên khán đài mấy tên bên trong thánh võ đường võ giả vang lên vài tiếng thấp giọng hô, Trần. An Zes tại thánh võ đường tu hành thời gian, hắn tinh cấp thực lực tăng lên cũng không tính nhanh. Bây giờ 25 tuổi hắn, vậy vẹn vẹn chỉ là thập tinh võ giả. Nhưng hắn có một phần đặc biệt năng khiếu, cái kia chính là chiến đấu. Năng cấp võ giả giao đấu, dù là thực lực tổng hợp cao hơn hắn một số võ giả, cũng hầu như là hội bại trong tay hắn. Đã từng có 10 năm tinh võ giả đánh giá qua trận. Àn yes, người này chiến đấu cảm giác là nhất lưu, chỉ tiết hắn thiên điểm không tốt, bằng không thì cũng sẽ là khai tông lập phái võ giả. Dương liệt băng lãnh xong đồng hiện lên nhàn nhạt hơi cười, chỉ là cái này ý cười lại bị hàn băng ánh mắt cho đông kết, ta không có hứng thú nhớ tạp ngư danh tự. Tạp ngư Án dẹt 10 cái ngón chân mánh liệt khẽ trụt mặt đất, dẫn đầu phát động công kích, đột nhiên nhảy lên ra bước chân đồng thời, bên hông đồng thời có chút chìm xuống, đảo mắt liền tới dương liệt trước mặt, 5 ngón tay một trường xương ngón tay liên quan liên tiếp nổ tung vang, đừng nói là người thân thể, chính là tê giác thân thể, vậy làm theo một chảo liền có thể móc ra nó trái tim. cẩn thân mõm xói chảo. Án dẹt cái đầu kém xa thân cao chiều dài cánh tay tiểu long vương dương liệt, nếu là kéo dài khoảng cách chiến đấu quá mức ăn thì tòi, thiếp thân đả mới là thủ thắng chốt Sói quyền thiếp thân đoàn đả, có sói đột cấp tốc cùng quỷ dị chi thế. Cái này một cái cất bước vọt tới trước, chân tại phía trước, chảo bí ẩn hậu phương, giống như trên thảo nguyên sói hoang đột kích. Nhấc lên, đạp mạnh. Chân trước xuyên thẳng Tiểu Long Vương Dương Liệt giữa hai chân, chiến đấu cảm giác trống rông khoảng thời gian cách bị hắn năm chắc không sai chút nào. Giao thét ruốt sói phá không phong thanh vừa lên, Tiểu Long Vương Dương Liệt vai phải hất lên, trong không khí phát ra một tiếng roi lăng không của tâm thanh. Tay phải hắn 5 ngón tay mở ra vụ một cái về phía Andrzej vướt sói. Song trưởng 10 ngón dao nhau ở chung, Andrzej thân thể mánh liệt dùng mình một cái, nô ra tay phải vướt sói trên cánh tay thật dài lông tơ, trong nháy mắt phẳng phất kết lên một tầng mắt trần có thể thấy sương trắng. Huyền minh thần công. Tuyệt học cấp bậc nội công, tại Atula điên cùng huấn luyện dưới, lại có nhảy vọt tiến bộ. Song phương vẹn vẹn tiếp xúc sát cái kia, Andrzej nội lực cùng lực lượng cơ thể còn không có hoàn toàn dung hợp bộ phát. Tiểu Long Vương Dương Liệt huyền minh thần công Hàn Băng Chân Khí đã chiếm đoạt đối thủ cả cánh tay. Lập tức, án Z trên mặt hiện ra một tia Hàn Băng rét lạnh thống khổ, toàn thân chân khí phản phất đều trong nháy mắt này cho đóng băng bắt đầu, thân thể cứng ngắc lại không đến 0.5 giây thời gian, giống như bị cự khối băng lớn cho triệt để đồng cứng thân thể. Dương Liệt 5 ngón tay đột nhiên hướng vào phía trong khẽ trụ. mất đi chân khí cùng lực lượng bảo hộ án Z bàn tay xương cốt tiếng vỡ vụ lập tức vang lên, chói mắt huyết dịch từ thụ thương trong lòng bàn tay phụ ra. Án dẹt chân khí bị đóng băng, đại bộ phận phân thân thể thần kinh y nguyên còn tại công việc bình thường, tịch liệt đau đớn làm hắn sắc mặt lần nữa biến đổi, dương liệt phản gần nửa bước, phía sau lưng tựa như một mặt hoạt động vách tường đột nhiên sô ra, chính là la hang quyền quay người chỉ dựa vào núi. Dương liệt dưới xương sườn quần áo rán không khí, vang lên một trận sóng biển xa lánh bên bờ giòn vang. Một cách này, quay người chỉ dựa vào núi, giống như cơ động bọc thép như thế, đụng vào hàn dẹt trong ngực. Frank Anges thân thể giống như phát xạ đạn pháo như thế, bay ra gần 20 mét khoảng cách trùng điệp quảng tại mặt đất, vừa chân ra mười mấy mét khoảng cách mới đỉnh chỉ lan lộn. Mắt sắc võ giả đã phát hiện, Anges xương ngực đã sụp đổ, hé miệng ngoại trừ phun ra mấy ngụm máu tươi bên ngoài, liền là cố gắng tại làm lấy hô hấp. Một chiêu chế địch. Cùng là thập tinh võ giả, tiểu long vương dương liệt vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem muốn đào trái tim của hắn, lấy nó no tính mệnh đối thủ triệt để trọng thương. Cho dù là bên ngoài thánh võ đường võ giả cũng có thể cảm giác được rõ ràng, vừa mới chiến đấu Dương Liệt trong lúc phất tay đều lộ ra một loại nói không nên lời phong khinh vân đạo, giống như đánh căn bản không phải cùng tính cấp võ giả, mà là 4 cấp 5 sao đối thủ bình thường. Trên khán đài ngoại trừ vài tiếng kinh hô bên ngoài, cũng chỉ có sử dụng huy trường kêu gọi chữa bệnh nhân viên thanh âm, không có bất kỳ người nào đứng ra chỉ trích Dương Liệt xuất thủ quá nặng. Vừa mới chiến đấu, có thể thấy rõ tình huống võ giả đều rất rõ ràng. Anzetsu xuất thủ liền là giết người phương thức chiến đấu, Dương Liệt hạ nặng như vậy tay ai cũng trách không được hắn. Kệ xạ con mắt nhìn qua liếc mắt hạ ngã xuống đất không dậy nổi Anzetsu, trên nét mặt nhiều mấy điểm tán thưởng. Cái này Dương Liệt tại bị Atua là chụp tới huấn luyện trước đó, mặc dù cũng có thể chiến thắng An nước liệt tử, nhưng muốn như thế nhẹ nhõm, trong lúc vất tay đem một tên cùng trình cấp võ giả, hơn nữa thoạt nhìn chiến đấu cảm giác rất không tệ đối thủ, như vậy tùy tiện phá tan, đó là tuyệt đối không thể nào. Trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Long Vương Dương Liệt trưởng thành, mà lại là đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Nếu là đối đầu vài ngày trước tần phấn tiểu đội, chỉ sợ ngoại trừ tần phấn cùng tiết thiên bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tại bây giờ Dương Liệt thủ hạ chống đỡ thời gian quá dài. Cường đại. Dương Liệt không phải trưởng thành, mà là đi qua ả thư lạ huấn luyện, tại thập tinh cấp võ giả bên trong trở nên chân chính cường đại. Mà bắt đầu. Tốt. Tốt. Tốt. Kệ xả ba chữ tốt lối ra, trên mặt nở rộ thần sắc không có chút nào e ngại Vui vẻ tiếu dung tại hai đầu lông mày nhanh chóng nở rộ. Kệ xã lương rất căng thẳng, hai vai chậm rãi hướng hai bên có chút mở ra, bao chùm toàn thân làn ra tại thời khắc này đều phát ra một trận tựa như kéo cung tiếng vang, người da trắng màu da khuôn mặt mãnh liệt hồng nhuận, trong nháy mắt trên mặt hồng nhuận vươn phất không kem, Cõi chút nào vừa vừa rời đi đường chân trời mặt trời mới mọc, tựa như hắn mặt chính là thế gian vòng thứ hai mặt trời đỏ bình thường. Cả người khí chất càng thêm hương thịnh bắt đầu, khí thôn sơn hạ Như bước lên thái sơn phong thiện thủy hoàng đế bình thường. Bình minh mới bắt đầu cũng không có cái gì gió to, nhưng kệ xạ quần áo lại giống như một mặt bị gió to cào đến bay phất phới lại kỳ. Đây là tu luyện tần phấn tổng hợp các loại đến dương vũ học sáng tạo mới cựu dương thần công, chỗ tạo thành hiệu quả đặc biệt. Cái kia là chân khí đem chung quanh thân thể không khí nước điểm hơi cho khô, khiến cho quần áo tại nhiệt lưu bên trong phát ra âm thanh, mà cũng không phải là gió thổi. Kệ xạ thần thái cũng trong nháy mắt này có cải biến Một đôi màu vàng kim mảy kiếm cao cao bước lên, ánh mắt thẳng ám sát Dương Liệt. Hai đầu lông mày tràn ngập thiên Sơn Hà, tận về khống chế cảm giác. Long vương lại như thế nào? Chấm khống chế Sơn Hà. Hai người võ đạo đi đều không phải thế gian phạm phẩm, kích thích lẫn nhau và chạm phía dưới, khí thế nhảy lên tới riêng phần mình chưa hề đạt tới quá cảnh giới. Dương Liệt. Hiện tại không có quái dối nhân viên, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn xem là người cái này bay lượn cửu thiên chân Long có thể bài danh thứ ba. Vẫn là ta cái này không chế Sơn Hà Đế Vương có thể leo lên cái này bài vị. Kệ xạ ai hùng trên mặt, tỏa ra thiên hạ tận về không chế Vương giả chi khí, hắn tùy tiện bước về phía trước một bước, đồng dạng có thể cho người ta khí thôn Sơn Hà cảm giác. Chỉ là một bước, song phương khí thế lần nữa tại giữa hai bên bắt đầu va chạm, liền ngay cả phía dưới lôi đài tần phấn vậy đồng dạng có thể cảm giác được cái này hai cố khí thế va chạm. Chân long đối Đế Vương, cơ gâm cực hàn băng Long vs trí cương trí dương Đế Vương. Cái này hai tên tân tiến thánh võ đường tuổi trẻ võ giả, thực lực vậy quá kinh người. Trên khán đài trong ngoài thánh võ đường đám võ giả, từng cái đều đang thấp rộng sợ hai thán phục Cho dù không có tự mình gia nhập chiến đoàn, đám người y nguyên có thể cảm giác được khí thế kia và chạm sinh ra huy áp Cái này kệ xạ khí thế vậy mà không kém cỏi chút nào dương liệt. Phong hoa đan vân như thu thủy hai mắt nổi lên trận trận kinh ngạc gọn sóng, kỳ quái nhất hay là hắn chân khí tăng trưởng cảm giác hẳn là kiểu dương thần công Lại lại hình như nơi nào có điểm không giống nhau dạng, cũng chính bởi vì cái này chân khí khác biệt, giống như để cả người hắn sinh ra cường đại chất biến. Tần phấn liên tục dò xét dương liệt, trong lòng càng là tán thưởng không thôi. Xem ra thư là huấn luyện quả nhiên coffee thường chỗ độc đáo, mình hao hết tâm lực trợ giúp kệ xạ sửa chữa nội công, làm hắn đem trước kia lắng động lần này sửa chữa bên trong dung hợp bục phát, khiến cho vốn hẳn nên tăng trưởng trở nên chậm chân khí, đột nhiên tiến hành một lần không tiểu phi vọ Không nghĩ tới cho dù bởi vì tình huống như vậy dưới, kệ xạ giống như y nguyên không cách nào chiếm đến bất kỳ thượng phong. Dầm dầm. Trên lôi đài cuồng phong nổi lên. Đại lại là một tiếng cự phá doanh minh. Kệ xạ trong lúc hành tẩu toàn thân chân khí gấp vọng, theo chân khí toán loạn, người càng là phá không hướng phía tiểu long vương dương liệt xuống tới, cự quả đấm to như ấn như tỉ nổi lên kinh động thần châu do to. Đây chính là đế vương quyền thuật, chu diệt cựu tộc. Kệ xạ tên này tạm thời ẩn nút tại tần phấn bên người đế Vương Giờ khác này hướng đám người biểu hiện ra hắn vẫn là một đời đế vương bá đạo hương mãnh Cái này, Chu Diệt cựu tộc, chiến pháp, cùng Tân phấn võ đế long quyền bên trong, thập bắt thần long tụ phong vân, rất là tương tự. Trong nháy mắt nện xuống ấn tỉ quyền nhắc lên không khí uy áp, để cho người ta nhìn một cái liền có loại ngây thơ chính lún xuống cảm giác, dầm dầm không khí tiếng nổ mạnh, để cho người ta ngực càng là từng đợt khó chịu. Chu Diệt cựu tộc, quyền uy, hội hình người thành một loại đặc thù cảm giác, cái kia chính là tháng thiết Trên đời còn có thể có chuyện gì, so chu diệt cửu tộc càng thêm thảm thiết sự tình. Kệ xạ cái này xông lên, trên thân bá đạo khí tức toàn bộ dung hội đến quyền bên trong, để cho người ta soan nguôi khoang miệng thậm chí có một loại khô giáo cảm giác. Không sai. Liền là khô giáo. Mới cửu dương thần công hiệu quả đặc biệt thậm chí có một chút cùng loại mới võ học cực nóng, võ học nham tương công. Vẹn vẹn chỉ là quyền thứ nhất, kệ xạ liền cơ hồ đem mình võ đạo kỹ nghệ, toàn bộ dung hội đến trong đó. Võ giả giao thủ Vốn cũng không phải là người một chiều, đan phượng mặt trời mới mọc, ta một chiều, hắc hổ đào tâm, người đón thêm một chiều, lực phách hoa sơn, ta đang dùng một chiều, bá vương khiến đỉnh, tới đánh cái nửa ngày, người chơi nhà rượu. Thẳng đến chung quanh quan sát võ giả đều cảm thấy không thú vị, mới vận dụng mình tuyệt chiêu tiến hành thắng bại quyết ra. Có thể một chiêu quyết thắng thua, tuyệt đối không có lần công kích thứ hai. Song phương khí thế cùng chân khí đều tăng lên tới cực hạn tự nhiên không có cái gì chiều thứ hai. Nếu như ai còn nghĩ đến mình ra chiêu thứ hai mới là tuyệt chiêu, như vậy có ý nghĩ này người liền đã thua. Chu diệt cửu tộc. Dương liệt tại kệ xạ động thủ sát cái kia, đã biết mình vị này đồng bạn muốn ra cái gì, hắn mí mắt đột nhiên liên tục vượn, trong nháy mắt biến cho trở nên càng thêm cương trực. Hai chân cũng chấn đạp. Long tháo. Kệ xạ trong đầu nhanh trong thoáng hiện qua tần phấn cái kia hảo mãnh liệt vô song đột kích chiến kỹ. Dương liệt thân thể run lên, người hung long đột nhiên biểu ra, không nhượng bộ chút nào phóng tới kệ xạ. Ngay tại hai người phát động đồng thời, thính phòng hàng thứ nhất đột nhiên bay ra một bóng người. Bóng người này tốc độ cực nhanh, dưới chân hắn chỗ ngồi bị giẫm đạp nổ tung vỡ nát sát cái kia, người đã kinh sông vào trong võ đài. Người này chân dinh sát cái kia, hai vai kịch liệt lay động, giang hai cánh tay tựa như một đầu bay lượn cửu thiên kim xí đại bằng điểu, tại mặt kim phá thạch thét dài bên trong đoạt tại hai người trước đó, giết tiến vào song phương chiến đấu cuối cùng bạo tạc điểm trung ương. Giờ khắc này, bất luận là kẻ xả vẫn là Dương Liệt, đều đã đem thực lực tăng lên tới cực hạn, muốn thu hồi vậy căn bản là không có cách làm đến. Nếu là cương ép thu hồi, chỉ sợ cũng chỉ có thể thu hồi năm thành lực lượng, hơn nữa còn sẽ cực kỳ tổn thương đến thân thể của mình, đồng thời lưu lại cả đời võ đạo hậu hạn. Không thể ngừng, cũng vô pháp ngừng hai cái mạnh nhất quyền, hung hăng đánh vào bất thình lình bóng đen trên thân. Ầm ầm. Chí cương trí dương quyền tận cùng trí âm chí lạnh hai luồng chân khí, tại cực ở cự ly gần tiếp xúc, không khí bộc phát ra mắt trần có thể thấy khí lãng chấn động cự tiếng nổ lớn như là trăm pháo nó minh Chính là trên bầu trời đây là đánh ra một đạo lôi địa lớn, cũng sẽ bị hai người doanh ra lực lượng tiếng nổ mạnh cho xinh sinh che giấu đi. Trên khán đài võ giả không ít người hít vào cảm lạnh khí thả ra một tiếng quái khiếu, nhao nhao nhắm mắt lại không nhìn tới chỗ kia tại trong chiến đấu ở giữa võ giả. Hai người này toàn lực công kích, đừng nói là người, liền xem như thiết nhân. Vậy làm theo sẽ bị xinh xinh đánh nát, đánh bẹp Đối doanh khí lãng còn đang cuộn trào. Hai nhân cánh tay bên trên toàn lực bột phát sinh ra mồ hôi biểu cách thân thể, trong không khí ma sát phát ra tiếng xèo xèo vàng, lực đạo cũng không kém cỏi chân chính phi đao bao nhiêu. Cuộn quận tiếng gầm còn không có đình chỉ, đám người liền nghe được trên lôi đài một tiếng trầm thấp lời nói, khó chịu, khó chịu. Vừa mới không phải còn muốn có người tranh đoạt cái này cái gì thứ ba sao. Còn lại người vậy cùng tiến lên tới đi. Nhìn xem các ngươi có thể hay không để cho ta chân chính hương phấn lên. Hoa! thiên điên! Phong hoa đan vân con mắt cười huyện như nguyện nhà, nhanh như vậy liền không nhẫn lại được. Trên khán đài những võ giả khác tập thể phát ra một tiếng kinh hô vừa mới sông lên lôi đài người còn sống. Tại cái kia hung bạo giáp công bên trong sống tiếp được người, lại chính là thánh võ đường nghe đồn tương lai có khả năng nhất trở thành thần thú cấp võ giả siêu cấp thiên tài người điên vì võ. Đây chính là người điên vì võ. Tần phấn đưa ánh mắt về phía lôi đài trong ba người ở giữa người kia trên thân. chương 415, binh đối binh đem đối đem mạnh nhất đối mạnh nhất. Thánh võ đường nổi danh nhất võ giả là ai? Võ Tôn. Hán đại biểu cho toàn bộ thánh võ đường vinh quang, đồng thời cũng là thánh võ đường cường đại nhất vũ lực bảo hộ. Thánh võ đường tuổi trẻ võ giả bên trong, ai lại là nổi danh nhất? Người điên vì võ. 100 tên võ giả, sẽ có 99 người hô lên cái tên này. Tần phấn đi vào thánh võ đường cũng có chút thời gian, từ khác nhau người trong miệng vậy liên tiếp nghe được xưng hô thế này, cơ hộ mỗi người nhắc lên người điên vì võ ba chữ thời điểm trên mặt đều tỏa ra một loại nói không nên lời bội phục quan mang. Rất nhiều người đều biết người điên vì võ danh tự, lại không phải tất cả mọi người đều thực sự được gặp người điên vì võ chân dung. Lôi đài trong ba người ở giữa người điên vì võ, một thân nhạt đồng phục võ sĩ màu xám cho ngón tay thon dài, làn ra ánh sáng tràn đầy tinh thần phân chấn. dáng người phương diện, cho dù là tại thánh võ đường cái này phổ toàn thân tại đều rất nơi tốt, hắn dáng người vẫn cho nhân chủng càng hơn một bậc cảm giác, cân xứng hài hòa, lộ ra một loại hoàn mị tư l Người điên vị võ dung mạo vậy cực kỳ đẹp đẽ, đoan chính ngũ quan, bóng loáng làn da lộ ra căng cứng, khỏe mạnh luống mì màu da cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác cảm giác. Hắn hai mắt hí mắt, hơi dày đặc bờ môi thoáng mở ra, chỉnh thể phát ra khi tức có bừng bừng tinh thần phân chấn bên ngoài, còn ẩn giấu đi một chút xíu cùng dã hương vị, một đôi đặc thủ xích hồng giống như hồng ngọc hai mắt, đem hắn cuồng dã đẩy hướng độ cao mới. Trên khán đài võ giả đều ngơ ngác nhìn xem ở vào kệ xa, dương liệt giữa hai người người điên vị võ nạt họ. Cái này tóc vàng mắt đỏ mũi cao thẳng võ giả, tay trái tay phải phân biệt đón lấy cái này hai đạo đến cực điểm công kích, vậy mà không có bị thương chút nào. Kệ xạ cùng dương liệt lực phá hoại mạnh cỡ nào, đang ngồi vây xem đám võ giả đều rất rõ, hai người đều thuộc về thập tinh võ giả bên trong gần như cường giả vô địch, chính là vượt cấp cùng 11 tinh cấp võ giả đối chiến, cái này hai tên võ giả vậy sẽ đánh ra lệnh người không tưởng tượng được kết cục Những ngày này, theo tần phấn quật khởi mạnh mẽ, tính cả bên cạnh hắn đoàn đội mỗi người đều hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Dương Liệt cùng kệ xã khai chiến trong nháy mắt như thế, rất nhiều không có chân chính nhìn thấy người điên vì võ nạt họ võ giả, đều tại nội tâm đem hai người bọn họ đặt ở cùng người điên vì võ nạt họ như thế thực lực độ cao. Hai người này, bất kỳ người nào xuất thủ đều y lực kinh người, đồng thời liên thủ công kích một người. Chính là 12 sao võ giả vậy đều chọn trước tránh né mũi nhọn, lại trở lại công kích. Người điên vì võ nạt họ vậy mà hoàn toàn người không việc gì đó lấy. Với lại trong miệng còn kêu gào lấy chưa đủ nghiền, muốn no hắn tuổi trẻ võ giả cùng tiến lên lời nói. So với người xem, thân là ở vào trong chiến đấu kê xạ, càng là cả kinh hai mắt mở ra. Mới cửu dương thần công đem mình ngày xưa tích lũy chưa khai phát tiềm năng căn cơ, tại trong ngắn hạn nhanh chóng dung hợp mở phát ra tới, những ngày này khổ tu thực lực hoàn toàn liền là tăng gọn, lại bị cái này dành truyền thật lâu, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp mặt võ giả, cho dễ dàng đón lấy. Loại này chấn kinh. Hoàn toàn không phải thân là người xem đám kia võ giả có thể cảm nhận được. Trong ngay mắt, mộ giả đến, bờ dọc cùng sô lô con người đều có lại nhỏ đến cây kim đại tiểu. Dương liệt mạnh bao nhiêu, những ngày này không có giao thủ mọi người không rõ ràng, nhưng kệ xạ thực lực lại phi thường rõ ràng. Đơn đả độc đấu, ba người đều không dám hứa chắc mình liền nhất định có thể đánh thắng kệ xạ, đám người ở giữa tỷ số thắng cũng đều là chia 5 năm mà thôi, về phần ai có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng chỉ có thể là chân chính đánh qua về sau mới có thể biết. Dương Liệt quyền thế không kém cõi chút nào kệ xạ, nghĩ đến vậy không thể so với kệ xạ kém ở đâu. Thực lực như thế tổ hai người, tại người điên vì võ nạt họ trước mặt, nhìn giống như không có phát huy bất cứ tác dụng gì bộ dáng. Dương Liệt so kệ xạ bọn người còn kinh ngạc hơn, những ngày này cơ hội liền là sinh hoạt tại trong địa ngục bình thường tu luyện, vốn cho rằng rốt cục có thể mạnh mẽ lên, trở thành tần phấn tiểu đội thực lực xác định vững chắc vị thứ ba đưa. Không nghĩ tới chẳng những cái này kệ xạ cùng mình có được tương xứng thực lực, cái tin đồn này bên trong người điên vì võ càng là cường hãn vượt quá tưởng tượng. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, cái này người điên vì võ quả nhiên không thể hắn nổi danh. Dương Liệt cùng kệ xạ trong hai người công cực kỳ khác biệt, một đường chí cương trí dương, một đường trí âm chí lạnh, loại kia xâm lấn kinh mạch nhanh chóng không phải nóng bỏng nóng bỏng, liền là lạnh để cho người ta nổi ra gà liên tục đánh dùng mình. Chính là cao hơn đếm sao cấp võ giả Đón lấy bọn hắn bất kỳ người nào quyền cước nội công vậy đồng dạng hội cao mày một cái, đồng thời đón lấy hai người công kích. Cái này một cỗ trí dương trí cương, một đường trí âm trí lệnh, hoàn toàn khác biệt hai luồng chân khí, nhưng không cùng cấp tại hai võ giả công kích. Một cộng một có đôi khi, thật không phải là hai. Tỷ như, này thời gian hai cỗ hoàn toàn tương phản chân khí, liên thủ bộc phát uy lực, để ngăn cản người lại vừa phân tâm, chỉ sợ tại chỗ liền bị thua. Chưa đủ nghiền quá bất quá nghiệt Người điên vị võ xong trưởng chống đỡ cái kia thạch phá thiên kinh công kích, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi dưới lôi đài, cách đó không xa mổ giặt bọn người, các ngươi còn đang nhìn cái gì. Cùng tiến lên tới đi. Trên khán đài võ giả lần nữa nhấc lên một trận nho nhỏ ồn ảo, người điên vỉ võ lại là nghiêm túc. Nhóm này từ khi tiến vào thánh võ đường đến nay, dùng thế tồi khô lạp hủ liên tiếp đánh bại nhiều lần tiền bối võ giả người trẻ tuổi. Hôm nay lần thứ nhất chân chính đụng phải tấm sát, chân chân chính chính tấm sát. cùng một chỗ Tiểu Long Vương Dương liệt hai mắt có chút nâng lên, tinh mâu đồng tử trong nháy mắt che kín có thể thấy rõ ràng tơ máu, hung quang bên trong mang theo 10 điểm kinh khủng. Pháo giá đỡ thân thể trung bình tấn, thuận thế hướng về sau có chút kéo một phát biến thành bước dáng bắn cung, trọng tâm chuyển qua một cái chân bên trên, thân thể nghiêng rất là lợi hại, phản phất là nổi tiếng thế giới công trình kiến trúc so tắt nghiêng thác, nghiêng nghiêng đâm cằn tại lôi đài. Bước dáng bắn cung trọng tâm chuyển di hoàn thành trong nháy mắt, dương liệt, long pháo cánh tay chấn động. Mưa lực phản chấn truyền tống bả vai, Kaiel, bắp chân, đại. Trong chớp mắt, lực lượng tựa như là một đầu dây quán xuyên toàn thân hắn, hình thành một cái cự đại chuyển động trục, đem Long Tháo rút về mất đi trọng tâm, cái chân kia đột nhiên một trọi một vùng, cái chân kia lập tức biến thành vùng da đuôi rồng, hướng phía người điên vỉ võ đầu quát tới. Đây là Long quyền bên trong kinh điển nhất một loại chiến pháp, Long vùng đuôi. Tại thương pháp bên trong mọi người xưng hô nó vì hồi mã thương, cũng có chút cùng loại cùng cổ đại chiến trận bên trên. Kiểu đau trảm. Cái này, Long vung đuôi, rất nhiều người đều biết, nhưng có thể chân chính dùng ra hương vị lại không nhiều. Thân thể nghiêng ở giữa, đó là thần long xoay người, long nếu là ở bầu trời xoay người, tất nhiên long trời lở đất. Trước đó Dương Liệt một thức tần phấn tuyệt kỹ, long giáo, còn có tần phấn quyền cước tinh thần là gấn, hiện tại cái này sát vậy thì hoàn toàn không có tần phấn hương vị, là một đầu hoàn toàn bay lượn cựu thiên chân long. Tần phấn đi chính là thần đạo võ học, mặc dù cùng là long quyền lại vừa có rất nhiều chỗ khác nhau. Bằng không thì cũng sẽ không ở lòng quyền bên trong tăng thêm võ đế hai chữ. Khôi phục bản thân võ đạo, không tại hoàn toàn vẽ tần phấn Dương Liệt mùi chân cùng một chỗ, phía sau xương cốt, từ đôi xương cụt bắt đầu nhúc đích, chỉ một thoáng nó liên tiếp toàn bộ xương sống như cùng một con rồng lớn chập trùng nhúc đích, liên tục xương cốt bạo hưởng như là xuân pháo bình thường nổ vang không ngừng. Người điên vì võ không nghĩ tới Dương Liệt võ đạo đường đi biến đổi, đánh ra long vung đôi vậy mà càng nhiều hơn mấy điểm tinh túy. Dương Liệt, long vùng đôi, quất hướng là Thái Dương Kinh đạo cương mãnh lạnh buốt đáng sợ đi đứng chưa tới cái kia nhắc lên kinh phòng đã kích thích người điên vì Võ Huyệt Thái Dương chô cơ bắp đột đột đột đột nhảy không ngừng đến hay lắm người điên vỉ võ dưới chân trở đi thân thể giống như cá trạch bình thường trượt vào dương liệt trước người một kích này hắn không có đón đỡ mà là trực tiếp hướng về phía trước hoạt động thân thể ưu một cái lân cận đến dương liệt bên cạnh một kích này người điên vì võ không phải không tiếp nổi mà là hoàn toàn lấy lực phá vỡ long vuông đôi cũng không thể hiện ra hắn năng lực càng không thể lệnh dưới lôi đài cái kia mấy tên tâm cao khí ngạo tuổi trẻ võ giả, cam tâm tình nguyện lên đài đánh quần chiến. Đánh nhau đánh nhau, liền là đấu pháp chiến đấu. Thân thể này khẽ rửa gần, Dương Liệt nội tâm lập tức xếp chặt. Long vung đuôi thế đại lực trầm, đi là vung dài kích đường xa tử, duy nhất khuyết điểm cũng không cách nào cận thân phản kích, nếu là bị cận thân cái này còn cao đến đâu. Không kịp nghĩ kỹ, Dương Liệt đầu kia nắm trong tay toàn bộ trọng tâm đi đứng, đột nhiên phát lực đem thân thể cấp tốc hướng ra phía ngoài đưa đi trước kéo dài khoảng cách mới có thể không bại dương liệt tốc độ cực nhanh dưới chân vật liệu tổng hợp cảm nhận được cái này phản xung lực vậy mà hơi có chút sụp đổ xuống tại hắn rời đi sát cái kia, lại như là cục tẩy như thế đánh trở về nguyên dạng dương liệt tốc độ nhanh người điên vỉ võ tốc độ càng nhanh rõ ràng chỉ có hai cái đùi hắn nhanh chóng lẫn nhau giao nhau tại mặt đất đi nhanh thủy trung dán dương liệt sau lưng thực lực hơi kém võ giả thấy cảnh này thậm chí có một loại ảo giác cái tia chính là người điên v võ biến thành lớn 8 đầu chânệ Kệ xã nhìn thấy người điên vì võ gần sát vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại nhìn thấy người điên vì võ hai chân thủy chung không rời đi mặt đất, thân thể tại cao tốc truy kích bên trong không dao động không hoàng hốt vững như bàn thạch, không sai chút nào rán dương liệt, lập tức từ bỏ tiến lên hỗ trợ ý nghĩ. Cao tốc bay ngược cố nhiên kinh người, nhưng người truy kích từ đầu tới cuối duy trì cùng bay ngược người khoảng cách, đồng thời nhưng không có làm ra bay ngược như vậy xê dịch trốn tránh, chỉ là cái này một phần đặc thù di động phương thức, liền đã nói rõ giữa hai bên võ đạo trên lệnh. Bay ngược Dương Liệt đột nhiên hai chân đâm đột nhiên dừng lại, người điên vỉ võ di động với tốc độ cao thân thể vậy lập tức giống như là cái đinh bình thường, gắt gao đính tại chỗ. Người thắng. Dương Liệt nói ra lời này lúc, trong giọng nói lộ ra mọi loại vệ vải, như địa ngục khổ tu vậy mà cùng người điên vỉ võ còn có như vậy tranh lệnh. Không cần vệ vải, người làm rất tốt. Người điên vỉ võ cái kia một đôi so hồng ngọc còn muốn minh mắt sáng, lộ ra nhàn nhạt vui vẻ cùng thưởng thức, ta tại ngươi tuổi tác lúc, chưa chắc liền so với ngươi còn mạnh hơn Người rất có tiền đồ, nhưng là bây giờ còn chưa đủ. Dương Liệt khoảng cách gần quan sát đến người điên vị võ nạt họ mới phát hiện, cái này nhìn mang theo giá tính tuổi trẻ võ giả, nghiên kỷ cũng không phải là chỉ có 18-19 tuổi. Võ giả bản năng, Dương Liệt cơ hồ có thể kết luận, trước mắt người điên vị võ tuyệt đối cũng không phải là 18-19 tuổi người trẻ tuổi, hẳn là có 22-23 tuổi bộ ráng. Cùng là võ đạo thiên tài, song phương đều tại niên khinh thời đại tình hùng dưới, nếu có người thời gian ba Bốn năm chênh lệnh, vậy rất có thể hội xuất hiện một đầu to lớn thực lực hồng câu Siêu siêu siêu. Tiên tĩnh lôi đài, ba đạo nhân ảnh nhảy lên lôi đài. Bờ dốc, mồ giác, số môn ba người đạp lên lôi đài, lập tức cùng cái khác hai tên đồng bạn tụ hợp, đứng thành một hàng đối mặt với tên này xảy ra bất ngờ đối thủ. Người điên vỉ võ vừa mới hành động đã biểu lộ hết thảy, cùng người này tiến hành một đối một chiến đấu. Không đủ tư cách. Song phương thực lực chênh lệnh quá xa. Người điên vỉ võ hiếp mắt lên cái kia một đôi chấp động lên hồng quang hai mắt, vẫn nhìn nằm tên khí thế mười phần tuổi trẻ đối thủ liên tiếp gật đầu, không sai, rất không tệ. Đáng tiếc, vì cái gì các ngươi những người này không phải cùng ta cùng một giới. Tần phấn nhìn qua trên lôi đài người điên vỉ võ, cảm thụ được hắn trong lời nói tình mịch. Cùng thế hệ vô địch. Câu nói này nghe tới làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng ai có thể biết đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong người, có đôi khi trong lòng sẽ có không hiểu tịch mịch. So với người điên vỉ võ. Tần phấn cảm giác mình nhân sinh là may mắn, chí ít coi như đánh bại tiểu minh vương Hades, cùng thế hệ bên trong còn có một người. Thượng quan truyền kỳ Mặc dù thượng quan truyền kỳ niên kỷ cũng không phải là 18 tuổi 19 tuổi, nhưng cũng y nguyên coi như bên trên là cùng bối phận võ giả, cũng sẽ không giống người điên vỉ võ như thế ngay cả cái cùng thế hệ đối thủ đều khó mà tìm kiếm. Tần phấn Người điên vỉ võ hai tay nhẹ nhàng lưng tại sau lưng, thần thái nhàn nhã tựa như vẫy vùng hoa hội, hắn thoáng hất cầm lên đối tần phấn trước hết để cho ta dùng ngươi cái này mấy tên bằng hữu nóng hạ thân làm nóng người đứng thành ngôi sao năm cánh vị trí kệ xa bọn người đôi lông mày nhữ lại coi như ngươi niên kỷ cao hơn không ít tại cái này thánh võ đường tu luyện nhiều năm bây giờ đối mặt cơ hồ là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất năm tên võ giả vậy mà nói là làm nóng người ngay tại kệ xạ 5 người lông mày bước lên nội tâm cảm xúc lên cao dẫn đến khí thế lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm sát cái kia người điên vì võ nạt họ đột nhiên xuất thủ Nát hòa hành động không có tần phấn đạp núi lở khí thế, hắn hai chân giống nhau vừa mới như vậy cấp tốc đông đưa, người tại chúng võ giả trong mắt phản phất liên tục đang sử dụng lấy thuấn gian di động bình thường. Như thiểm điện sát cái kia, 40 m khoảng cách lại có 4 phía lưu xuống nát họ thân ảnh, người thứ ba ảnh xuất hiện ở bốn người trước mặt cách đó không xa. Di chuyển đổi ảnh Người điên vị võ vừa ra tay, chính là võ đạo thân pháp bên trong rất khó luyện thành tuyệt học cấp thân pháp. Thân thể của hắn giống như nện di động với tốc độ cao. Đem 40 mét khoảng cách trong nháy mắt tại dưới chân hắn xóa đi, hai tay đột nhiên hướng hai bên mở ra. Trên bầu trời lập tức xuất hiện 8 cánh tay. Nhìn trên đài đám võ giả đồng thời sức sở, lập tức phản ứng lại đây đây cũng không phải là là người điên vì võ thật có 8 cánh tay, mà là tốc độ của hắn có bao nhanh. Cánh tay co rối ở giữa quyển, trường, chỉ, trào. Nhiều loại thủ pháp đều xuất hiện. Phối hợp hắn cái kêu biến hóa khó lường hai chân, tựa như một đầu dết khổng lồ cao cao đứng thẳng người lên. Đang tại đánh giết con ngồi, quang minh quyền, long toàn trưởng vô tương kiếp chỉ, ngưng huyết thần trảo. Người điên vị võ xuất thủ thiên thủ như lai trường, xác nhận trong nháy mắt đem số đại tuyệt học dung hợp ở trong đó, kinh phong đồng thời bao phủ kệ xạ 5 người. Tiếng quyền như lôi, trưởng phong giống như giết gạo, chỉ phong trảo phong càng cực kỳ giống heo chó bị đồ tể lúc kêu thảm kêu rên, trên lôi đài một người xuất thủ nhiều loại thê lương thanh âm nột khởi. Nam tiên danh tiếng đang thị người trẻ tuổi. Lập tức lâm vào gia nhập thánh võ đường đến nay lần thứ nhất trong nguy cơ. Người điên vỉ võ vừa ra tay, vừa mới ăn thiệt thòi tiểu Long vương Dương Liệt khí thế vậy sách về tới đỉnh điểm, hắn mỹ mắt đột nhiên nhất. Mà bắt đầu. Phanh. Dương Liệt chân xuống lôi đài bị đạp như tiếng sấm tiếng vang, hai tay hất lên hai trưởng như ẩn như hiện cấp tốc bổ ra, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng bên nào mới thật sự là sát chiêu. Người điên vỉ võ khỏe mắt treo ý cười, huyết ảnh cánh tay bên trong đột nhiên bắn ra một quyền. Một quyền này đánh ra, giản dị cương chính, nhìn như không có nửa điểm nữ lợi, nhưng lại giống như một vòng mặt trời đỏ lên không, đem âm vũ đại chiếu sáng, lệnh dương liệt cái kia như ẩn như hiện thủy trung ẩn tàng chân chính ý đồ công kích, tàng Long trưởng, cho sinh sinh soi sáng ra nguyên hình. Quang Minh Quyền, chính như nó danh tự bình thường, khi tinh túy chân chính dùng ra thời điểm, liền có thể bài trừ cái kia ẩn tàng hậu chiêu. Tàng Long Trưởng, tại đối mặt, Quang Minh Quyền, sắt cái kia, giống như tuyệt thế hung phách gặp chiêu yêu kính lập tức hiện ra nguyên hình. hìnhpha quần trường đụng vào nhau dương liệt cánh tay đột nhiên nổi lên một tầng hồng nhuận phân phất quan chỗ liên tục rung động đùng đùng phản phất có người đang ăn răng đầu càng Long trưởng một khi hiện hình huy lực đóng nhiên giảm thấp vội vàng ở giữa cảng không cách nào phát huy toàn lực mặt đối Quang Minh quyền công kích dương liệt hai chân đánh mượn gỗ này khổng lỗ lực trùng kích nhanh chóng lùi về phía sau cánh tay không ít mao mạch mạch máu tại thời khắc này nhau nhau đứ gãy liền ngay cả xương cốt đều ẩn ẩn muốn xuất hiện sai chỗ h bại Người điên vỉ võ vậy không truy kích, cổ tay rung lên đem lực lượng đưa vào Dương Liệt cái kia tức sắp rời đi hắn nắm đấm lòng bàn tay. Dương Liệt thân thể giống như rời dây cung tiễn, bay khỏi lên lôi đài tệ A yên giấc cấp tốc lui lại, cái này vừa lui liền rơi rơi xuống dưới lôi đài phương. Qua trong dây lát, Dương Liệt rơi xuống lôi đài, chết để bại. Ngay tại Dương Liệt bị thua sát cái kia, mổ giặt cái kia cay độc như độc xà trường thường, đột nhiên từ bên cạnh bắn ra. Cái này một cái đổ tám sát tự nhiên vẫn là chu tức thương pháp bên trong chu tức 3 điểm đầu. Trong không khí, lập tức nhiều hơn 3 đám màu đỏ thám lóa mắt thương hoa, thân thương cùng không khí ma sát hú gọi âm thanh tùy theo giết tới. Mộ giặt một thương này, cũng không phải thật sự là muốn ám sát, mà là phải dùng đầu thương ép ra người điên vì võ, dùng có thể đem tấm thép quất nát thân thương, quét ngang quất đánh cho hai nửa. Chu tức thương pháp bên trong, chu tức dương cánh, mới thật sự là sát chiêu. Hậu chiêu không tệ a Đáng tiếc. Thần thú thương pháp tự nhiên không thể xem thường, người điên vì võ hiển nhiên đã sớm tiến nhập võ đạo nhập vi cảnh giới, toàn thân mỗi một cọng lông măng cũng có thể cảm giác được không khí lưu động đi hướng, có thể nói là thân thể khắp nơi mọc đầy con mắt. Một thương này nếu là thật sự đánh lên, mặc dù có ngành công hộ thể, chỉ sợ cũng vẫn là có thể cảm giác được đã lâu đếm thử đau đớn. Phối hợp đầu thương chung quanh trông sắt tự quay, da chóc thịt bong cũng không phải là không thể được. Trường thương đâm tới, người điên vì võ trống đi tay trái đỏ thấm như máu Phản phất máu tươi thật muốn từ làn da bên trong nhỏ ra bình thường. Ngưng huyết thân chảo. Cái này móng đuốt nhìn tựa như là như trẻ con làn da non mềm, thế nhưng là thật nếu là vổ xuống đi. Đừng nói ngươi huyết nhục chi khu, chính là tùng lâm du hiệp như thế cơ động bọc thép, vậy làm theo một thành cho ngươi bắt cái trong suốt lỗ thùng đi ra, cưng mánh rất là đáng sợ. Ngoại trừ trong truyền thuyết tịch diệt chảo, bởi vì đà là chảo các loại mấy hạng số ít trảo loại tuyệt học, trên đời có rất ít có thể cùng sánh vai chảo công Trên khán đại võ giả lần nữa cùng kêu lên thấp giọng hô cái này không hổ là thánh võ đường coi trọng nhất trở thành thần thú võ giả, truyền thụ cho hắn tuyệt học đây không phải là một bộ nửa bộ, cái này vừa ra tay liền là 5 bộ tuyệt học. Tuyệt đối tuyệt học đại bán phá giá. Người điên vỉ võ bả vai theo eo chân hơi hơi trầm xuống một cái, cổ tay về không vạch ra nửa cái tròn, đột nhiên khẽ trụ. Rắc. Xoẹt. 5 ngón tay chế trụ trường thương một tiếng va chạm tiếng vang chưa rơi, người điên võ cổ tay đi 5 ngón tay cường xoa thân thương, quả thực là để vốn là cao tốc xoay tròn thân thương tốc độ chuyển động càng nhanh. Cái này một nhanh, liền vượt qua mổ giặt có thể khống chế tốc độ. Người điên vỉ võ bả vai vừa thu lại, phần eo đột nhiên chuyển động, cánh tay phát lực khẽ động, trong nháy mắt liền đem mổ giặt trường thương đoạt tới, ở bên người bên phải trưởng hoành một khung. Bang! bờ dọc chiến đao bổ vào thương trên thân cỏ sát ra liên tục hỏa tình, một đầu hồng quang từ dưới mà lên điện quang luồn lên thẳng đến hắn cổ họng đánh tới Thương chưa tới rét lạnh băng lãnh, có thể đâm xuyên làn ra thương ép đã tập đến. Bờ dọc song trưởng không đau ép hướng mùi thương, giờ khác này hắn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ cần hấp dẫn lấy người điên vì võ tất cả lực chú ý, như vậy kệ xạ công kích liền sẽ thành công. Frank. Cao tốc đột tiến kệ xạ song trưởng đột nhiên ở trước ngực một phòng, trước người không khí đột nhiên nổ tung. Tiến lên bộ pháp lập tức run lên. Phách không trưởng. Người điên vì võ quyền ép vậy mà có thể cách không đả thương người. Tựa như là ngày đó Bạch Hổ lăng không một trưởng trọng thương tần phấn như vậy, không cần chân chính thân thể tiếp xúc liền có thể hại người. Có lẽ huy lực kém xa Bạch Hổ một trường kia, nhưng cái này phách không mở ra một trường, nhưng lại có chí mạng rung động. Kệ xạ tâm thần rung động sát cái kia, vọ trong tay người điền chuyển động trưởng thương lần nữa cùng bờ dọc chiến đao cỏ sát ra liên tục hỏa tinh, gấp ám sát trưởng thương mũi thương đột nhiên nhất chuyển đâm vào bờ dọc cầm đao trong lòng bàn tay, lập tức liền là hướng lên đột nhiên vậy một cái. bang lại là một tiếng kim loại ma sát tiếng va chạm văng lên, bờ dọc trường đao tuột tay bay trên không trùng, cái kia bị trường thương đâm vào trong tay bàn tay lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Chính xác. Trong chiến đấu, người điên vỉ vỏ y nguyên chính xác tính toán đến bờ dọc tốc độ cùng góc độ, đẩy ra hắn trường thương lại không chút nào để hắn thụ thương. Frank. Frank. Frank. Ba tiếng vang trầm trầm kệ xạ, bờ dọc, mộ giặt ba người bị đụng thân thể cao cao phi lên, trên không trung há mổm phun ra mấy đạo máu tươi Chúng điệp ngã xuống tại mặt đất. Trong điện quang hòa thạch, nam tên cao thủ trẻ tuổi chiến bại bốn tên. Người điên vỉ võ tiện tay đem trường thương đâm vào lôi đài, cười tủng tỉm nhìn xem sô lô hỏi, người còn ra tay sao? Không được. Sô lô môn dứt khoát đem đầu lay động, hai chân mũi chân cũng giấm mặt đất, thân thể phiêu lạc đến dưới lôi đài phương. Trên khán đài võ giả không có một cái nào không nhìn ốc, dạng này kết quả là không ai từng nghĩ tới. Nam tiên danh tiếng siêu kình người trẻ tuổi Vậy mà trong điện quang hỏa thạch song bại bởi người điên vì võ, ngay cả một điểm sức đối kháng đều không có. 10 năm tinh, cấp hàng tinh, đổi thủy niết bàn đại tiên thiên đều hoàn thành. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, cái này người điên vì võ thực lực quả nhiên cùng vừa mới nhìn thấy hắn sát khi đó suy tính như thế, tuổi còn trẻ liền đạt đến thực lực như thế, chắc không được sẽ bị trở thành có khả năng nhất trở thành thần thú võ giả. Kệ xạ so với ai khác đều chấn kinh ngựa đầu nhìn xem trên lôi đài người điên vì võ có thể đánh ra phách không quên ép cơ sở điều kiện liền là 10 cấp 5 sao cấp hành tinh võ giả, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Người điên vì võ vậy mà hoàn thành cái kia vô số người cả một đời đều không thể hoàn thành đổi tùy niết bàn đại tiên thiên, với lại niên kỳ trẻ tuổi như vậy liền làm xong. 333 A Thu nhẹ nhàng vỗ tay trong miệng chật chật, tiên điên, nhìn ngươi bộ dáng giống như không bao lâu, liền có thể tiến vào cấp hàng tinh đình phong, 16 tinh võ giả cấp bà ca. Thủ thắng về sau. Nạo nghệ đứng thẳng trên lôi đài người điên vì võ, biểu hiện trên mặt hơi đổi, nụ cười nhàn nhạt duy trì lễ phép hướng thưa lạc túi đầu nói ra, vẫn là đan vân tỷ tỷ giáo tốt. Tiến quân 16 tinh Trên khán đài đám võ giả lần nữa nhắc lên một trận ồn ảo, cái này người điên vì võ 18 tuổi nhiều tiến vào thánh võ đường, năm nay cũng bất quá là 23 tuổi không đến niên kỷ, lại muốn tiến quân 16 tinh cấp võ giả. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Võ đạo thứ này, càng về sau càng là khó có tiến thêm phát triển. Người điên vỉ võ cũng đã từng trải qua một năm tăng lên 8 cái tinh cấp hành động vĩ đại, nhưng tiến nhập thập tinh cấp về sau, võ đạo trở nên càng thêm gian khổ, thực lực tốc độ tăng lên, từ mặt ngoài nhìn là chậm lại, nếu là cùng những võ giả khác so sánh, cái kia vẫn là vô cùng thần tốc. Người điên vỉ võ đứng thẳng người, sáng như hồng ngọc hai mắt nhìn về phía tân phấn, tiểu tử, ta làm nóng người hoàn tất Chương 416, bộc phát ra bưng. Quả nhiên, đám người tâm lập tức sáng bắt đầu. Người điên vị võ hôm nay tới đây mục tiêu, căn bản cũng không phải là trước mắt cái này nằm tên danh tiếng chơi liều tuổi trẻ võ giả. Tân phấn, cái này một trận chiến đánh chết mới hẳn châu võ thần bùi thành tuấn hai tên thân truyền đệ tử, bây giờ thánh võ đường người mới bên trong danh tiếng nhất kỉnh. Còn chưa mở đánh, liền bị đám người cùng đề cử vì tân nhân vương tân phấn, mới là người điên vỉ võ chân chính mục tiêu. Mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào tần phấn trên thân. Người điên vỉ võ từ khi hắn gia nhập thánh võ đường một ngày kia trở đi Liên bị toàn bộ Thánh Võ Đường tôn sùng vì bất thế gia thiên tài võ giả, nhất có cơ hội chủng kích thần thú võ giả thiên tài. Khi Tần Phấn đi tới nơi này Thánh Võ Đường về sau, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, đã có người bắt đầu suy đoán hoài nghi, Thánh Võ Đường Đường Kim có hy vọng nhất cơ hội chủng kích thần thú võ giả người, hẳn là hán, mà không phải người điên vì võ. Thánh Võ Đường trong lịch sử kiệt xuất nhất võ giả, vậy không còn là người điên vì võ, mà là cái này tân tiến tiểu quái vật Tần Phấn. Ý nghĩ này có lẽ cũng không phải là toàn bộ thánh Võ đường tất cả mọi người đều như thế tán thành nhưng cũng đã có không ít người bắt đầu cho rằng như vậy cũ mới hai đời đều đỉnh lấy kiệt xuất nhất võ giả người một cái chạm tại trên lôi đài một cái chạm tại dưới lôi đài lặng lặng nhìn nhau rõ ràng không có chút nào mùi thuốc súng trên khán đài võ giả lại cảm giác ngực có chút bị đè nén không khí đều giống như đột nhiên trở nên mỏng manh lên một loại gió thổi báo rông báo sắp đến hương vị chậm dài phiêu tán thánh Võ đường cũ mới hai đời kiệt xuất nhất võ giả Ai tại hôm nay hội là chân chính bên thắng? Càng nhiều võ giả, đem ánh mắt chuyển ném đến người điên vì võ trên thân. Làm thánh võ đường trọng điểm bồi dưỡng mấy năm đối tượng, tại về thời gian hắn có ưu thế tuyệt đối. Tân phấn tiến vào thực lực tăng trưởng bộc phát kỳ thời gian dù sao quá ngắn điểm này thua xa người điên vì võ. Vừa mới người điên vì võ cái gọi là làm nóng người một trận chiến, một bộ thiên thủ như lai trưởng tuyệt học bên trong, quả thực là đã bao hàm cái khác bốn bộ tuyệt học, quyền trưởng bóng tay càng có thể nhìn ra được thánh võ đường tại hắn trên thân bỏ hết cả tiền vốn. Người điên vì võ biểu hiện càng là không thẹn với thánh võ đường dốc hết vô liếng, 5 bộ tuyệt học dung hợp thi triển trong điện quang hòa thạch thắng lợi dễ dàng nằm tên danh tiếng rất kình tuổi trẻ võ giả.